Phong giật ảnh thật sự là theo không kịp nàng kia nhảy lên thức tư duy, nhưng nhìn nàng kêu bỗng nhiên thần thái phi dương sơn mặt, chỉ cảm thấy trong lòng có ấm áp dòng khí kích động. Loại cảm giác này, là hắn trước nay cũng chưa từng có. Trên đường, phong giật ảnh dò hỏi Minh Thiên, các ngươi là khi nào ra tới? Lại là như thế nào biết buồn vương ở chỗ này? Minh Thiên không người, hồi vương ra, bọn thuộc hạ là hai ngày trước nhận được thánh chỉ, lập tức liền đi ra ngoài tìm tìm. Vương gia ở mây mù sơn liền mất đi tung tích, bọn thuộc hạ liền ở mây mù sơn phạm vi hơn 10 dặm qua lại bài tra tìm kiếm. Rốt cuộc đã biết vương gia là vào dương phủ, cho nên bọn thuộc hạ đêm tối tới rồi, lại không nghĩ rằng này dương phủ sẽ đi rồi thủy. May mắn vương gia vạn kim chi khu không việc gì minh thiên gật gật đầu, thần thái thực bình tĩnh. Trong lòng lại rất có cùng vương gia cùng kỵ một con ngựa bảo tiêu sao. Lúc này sắc trời đã gần đến canh 4 thời gian cũng chính là hiện tại dạng sáng tam điểm tà hưu. Đêm, đen như mực, chỉ có điểm điểm tinh quang cùng nửa trang rằm nhà chiếu lộ. Y kinh trần sớm thành thói quen trong thành thị đèn nê ông lập lòe, đối đêm tối cũng không có nhiều ít khái niệm. Nhưng hiện tại cùng phong giật ảnh đoàn người cưới ngựa chạy như bay ở dịch trên đường, nàng cuối cùng cảm nhận được đêm đen rỗi tay không thấy 5 ngón tay rốt cuộc là cái cái gì khái niệm. Nàng vươn tay tới, tuy rằng có thể miễn cưỡng xem đến 5 ngón tay, Nhưng người chung quanh lại một cái cũng thấy không rõ. Chỉ nghe từng trận gấp gáp tiếng vó ngựa gõ vang ở thanh lanh ám dạ. Y khinh trần nắm chặt bờ ngựa, không biết vì cái gì trong đầu đống nhiên liền toát ra như vậy một câu, thằng mù cưới ngựa đuôi, nửa đêm lâm thần chỉ Cái gì? Y khinh trần hướng hai bên nhìn nhìn, nơi nơi đều là đen như mực một mảnh, nàng căn bản thấy không rõ con đường. Minh Thiên cho mày, cưới ngựa bay nhanh mà ở chung quanh vừa chuyển. Hán thực mau liền xoay trở về, túc thanh nói, bẩm vưng ra, chúng ta xác thật là ở xoay quanh tử, hiện tại vị trí vị trí, chính là chúng ta vừa mới trải qua. Các ngươi, thiên quá hắc, cho nên là đường. Ý khinh trần nghĩ đến cái này khả năng tính. Minh thiên lắc lắc đầu, tuyệt đối sẽ không, thanh cánh hai mươi kỵ huấn luyện có tố, mặc dù là đêm tối đêm chúng ta ném vào trong mê cung cũng tuyệt không sẽ là đường. Minh thiên tựa hồ thực tự tin. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, dừng lại, tại chỗ đợi mệnh. Minh Thiên đáp ứng một tiếng, thổi cái hô lên, kỳ thật mười mấy kỵ đều tại chỗ ta hẳn ra, đem phong giật ảnh hai người hộ ở một vòng tròn nội. Phong giật ảnh cánh tay căng thẳng trong lòng ngực Easy Khinh Trần, cười như không cười nói, nha đầu, nên ngươi thượng. Easy Khinh Trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hướng bốn phía nhìn nhìn. Chẳng lẽ là tao ngộ quỷ đánh tưởng? Easy Khinh Trần trong lòng vừa động. Dùng tay ở cái chán một mạc, khai thiên nhãn. Bốn phía không biết khi nào, nổi lên một tầng hơi mỏng sương ngủ. Ngay cả chân trời kia một loan trăng lạnh cũng bị một mảnh mây đen che khuất, trời tối không thấy năm ngón tay, nhưng cố tình có thể nhìn đến bốn phía đám xương chung có mấy cái khuôn mặt vặn vẹo tái nhật bóng dáng, ở nơi đó rình coi này đoàn người. Y khinh trần lạnh lùng cười, trong lòng lại còn có một chút do dự, quả nhiên. Quả nhiên là quỷ đánh tường à trách không được chúng ta đoàn người sẽ đi loanh quanh. Bất quá, giống nhau quỷ đánh tường gần có thể vây khốn một hai người. Mà bọn họ này đoàn người đều là võ giả, trên người sát khí thực trọng. Muốn nói giống nhau quỷ quái căn bản là không thể gần người, càng không thể thiết cục. Nhưng lần này, cư nhiên vây khốn chúng ta một hàng hơn hai mươi cái dương khí sát khí đều thực trọng người. Này đảo kỳ thay quái thay. Nàng trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nếu đã xuyên qua này mê cục, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Móc ra một chương màu tím phù chú, vướt tới rồi không trùng chỉ ngón tay, kêu màu tím phù chú ở không trùng quay tròn xoay tròn, một đoàn lượng màu tím quang mang ở không chung bên trong nổ tung, theo sương mù chung một ít rất nhỏ kêu thảm thiết, những cái đó tái nhợt bóng người đống nhiên ở tím phù bên trong hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Này đó tùy tùng đều là nhất lưu cao thủ, tự nhiên thai thính mắt tinh, bọn họ kinh ngạc mà nhìn y khinh trần ngồi trên lưng ngựa nhiều lần hoa hoa theo kia màu tím ánh sáng hiện lên mọi người hướng bốn phía vừa thấy đã hiện ra ban đầu con đường mọi người trong miệng không nói trong lòng đối vị này vương phi bội phục ngũ thể đầu địa chỉ sợ không có quỳ xuống đất cùng bái phong giật ảnh vung tay lên thượng lượng tử một câu chưa lạc này hơn hai mươi người trong tay đồng thời ánh sáng trận lóe các các móc ra một cái mồi lửa điểm sau lưng đã sớm dự bị tốt cây bước Đột nhiên liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là một cái ánh sáng lấp lánh hỏa long, đem phong giật ảnh hai người chúng tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh ở hỏa long ở giữa. Y khinh trần trung quanh tức khắc lượng như ba ngày, cũng chiếu bốn phía cảnh vật dành mạch. Y khinh trần trừng mắt nhìn mình thiên liếc mắt một cái, các ngươi bọn người kia không hổ là đại phong diệp cấp dưới, cùng hắn giống nhau keo kiệt, có tốt như vậy cây đúc như thế nào không còn sớm điểm dùng. Làm hại ta bạch bạch huyền tâm nửa ngày. Minh Thiên bị nàng cờ trách túi đầu, trong lòng lại cũng có chút hủy khuất. Vương gia liền ở chỗ này, hắn không có hạ lệnh ai dám tự mình thắp sáng cây đuốc. Lại không phải sống không kiên nhẫn. Hắn này đó hủy khuất tự nhiên là không thể nói ra. Hơi hơi đỏ mặt đứng ở nơi đó, bộ dáng rất là thú vị. Phong giật ảnh đạm đạm cười, vung tay lên, đánh cái thủ thế. Minh Thiên hiểu ý, kêu lên, bị dược trận đội hình đi tới. Những người đó huấn luyện có thuật. Nhanh chóng biến hóa đội hình, trong chấp mắt liền mỗi người vào vị trí của mình, giống như một cái trương cái cánh đại điểu, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Phong giật ảnh trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, âm thầm lại nắm chặt quyền. Lần này quỷ đánh tường tuyệt đối không như vậy đơn giản, nhất định là cao nhân ở sau lưng thao túng, nói không chừng chính là cái kia cái gì môn chủ. Hán cùng cái kia môn chủ tuy rằng không chính thức đã giao thủ, thậm chí còn không có chiều quá mặt, nhưng người nọ tàn nhẫn thủ đoạn. Liên hoàn giết người mưu kế, này võ công chi cao, tâm kế sâu làm hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, vô hình trùng, hắn đã đem cái kia môn chủ coi là bình sinh địch nhân lớn nhất, giờ phút này đã đã hoài nghi là người kia đảo quỷ, hắn càng là chút nào cũng không dám đại ý hắn khỏe miệng lộ ra một tiếc cười, hảo đi, nếu muốn chơi, kia hắn liền bồi hắn luyện cái hoàn. Toàn đi. Nhìn đến đế chết về tay ai. Y Khinh Trần quay đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng ngăm đen con ngươi ở ánh lửa chiếu rọi dưới, giờ phút này thế nhưng lập loè khác thường ánh sáng, có một tia khẩn trương, càng có một ít kỳ phùng địch thủ khoái ý đội ngũ đống nhiên dừng lại, phong giật ảnh thân mình hơi hơi một bang. Ý khinh trần trong lòng vừa động, biết phía trước khẳng định lại phát hiện chuyện gì, mở to hai mắt về phía trước vừa thấy, trong lòng đột nhiên chấn động. Ở vô số cây đuốc chiếu rọi dưới, ở phía trước cách đó không xa đại đạo thượng, Xuất hiện hai người Một cái là hồng y dìa nữ tử Váy áo thượng thêu một đóa đỏ tươi hoa mẫu đơn ăn mặc một đôi đỏ thâm dày theo Giờ phút này cũng không có trời mưa Nàng lại bung rủ dù mặt áp rất hấp Hoàn toàn che khuất nàng khuôn mặt Chỉ nhìn đến đen nhánh đầu tóc tự rủ hạ bay múa ra tới Lúc này cũng không có phong Nàng váy áo lại ở bay phất phới Tay nàng chung kéo một cái hài tử Đứa bé kia nhìn qua 7-8 tuổi bộ dáng Cũng ăn mặc một thân hồng y y chất một cái tận trời biện, trên mặt bạch bạch, giống đồ một tầng phấn. Này hai người nhìn qua giống một đôi mẫu tử, cứ như vậy tương kéo đã đi tới. Hơn phân nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện như vậy một đôi mẫu tử, mỗi người trên sống lưng toát ra một đạo khí lạnh. Đi tuốt đằng trước mặt thị vệ, veo mà một tiếng rút ra eo đao, quát, làm gì đó. Không cần về phía trước đi rồi. Không cần kinh ngạc chúng ta ta vương ra thanh giá. Mụn mụn ra đói bụng. Đứa bé kia bỗng nhiên giòn sinh địa nói một câu. Nga, ngoan ngoãn, nơi này có rất nhiều đồ ăn đâu, mụ mụ này liền nấu cơm cho người ăn. Nấu cơm, rất nhiều đồ ăn. Này đó thị vệ ngó trái ngó phải cũng nhìn không tới này phụ cận nơi nào có đất trồng rau, càng nhìn không tới nơi nào có nấu cơm địa phương. Cái kia thị vệ cho mày đầu, tiến lên một bước, người hắn một câu còn không có xuất khẩu trong thai chợt nghe y khinh trần một tiếng kêu to, mau tránh ra, đây là mẫu tử hung, hắn còn không có tới kịp phản ứng, trước mắt đống nhiên một mảnh huyết hồng, ngực đột nhiên tê dần, giống như có cái gì bị sinh sôi xả đi ra ngoài, chợt thấy nàng kia trong tay bắt lấy một cái đỏ tươi, thình thịch nhảy lên đổ vật hắn đầu góc trung long một vang, bùng một tiếng, đảo tài xuống ngựa. bọn thị vệ chấn động, cái này thị vệ võ công ở bọn họ chúng cũng là số một số hai. Giờ phút này thế nhưng bị người một phen đảo tâm đi, liền cái phản kháng đường sống đều không có. Này đó thị vệ đều là trong vạn chọn một tinh huệ, lẫn nhau chi gian hợp tác gắn ý, cảm tình cũng so bình thường huynh đệ muốn thâm. Lúc này vừa thấy bạn tốt kiêm đồng bạn đảo mắt bị người đảo tâm đi, không khỏi một đám đều đỏ đôi mắt. Thương lang, thương lang ngây tiếng, vô số binh khí cùng nhau ra khỏi vỏ, sắc bén binh khí mũi nhọn ở cây đuốc trung lóe hàn quang. Đem kia đối mẫu tử vây quanh lên. Cái kia nữ tử lại tưởng không thấy được liền phải lục đến trước người các loại binh khí. Đem trong tay kia viên hãy còn ở nhảy lên trái tim đưa cho đứa bé kia. Trong miệng ôn nhu nói, hảo hài tử, an đi, đây là tốt nhất màn thầu, tươi ngon thực đầu. Kia hài tử một phen đoạt lấy cái kia trái tim, mở ra miệng rộng liền cắn. Thử một tiếng máu chảy đầm địa cắn một mồm to, nhai kéo kẹt có thành, một vòi máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống. Mọi người xem lại là ghê tẩm lại là phẫn nộ, rút đao luôn kiếm, liền chiều cái kia nữ tử phách tức qua đi. Phanh, phanh, mấy tiếng, như đánh bại cách. Mọi người đao kiếm đều đâm chung cái kia nữ tử, cái kia nữ tử lại là thoáng như chưa giác, liền trên người quần áo đều không có nửa điểm tổn hại. Nàng là người, là yêu. Bọn thị vệ tuy kinh không loạn, minh thiên vung tay lên, lạnh lung thốt, nàng liền tính công phu cao thầm, có kim cương thiết bố sam công phu kia cũng nên là có cháu môn. Đại gia lấy ám thanh tử uy nàng. Bọn thị vệ đồng thời đáp ứng một tiếng, xôi nổi móc ra từng người ám khí, đổ ập xuống liền chiều kia đối mẫu tử đánh qua đi. Ý khinh trần ở trên ngựa nhìn kia đối mẫu tử, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Phong giật ảnh nhìn nhìn nàng sắc mặt, lần đầu tiên ở nàng trên mặt nhìn thấy vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn trong lòng vừa động, nha đầu, ngươi nói mẫu tử hung là cái gì? Y Khinh Trần khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mẫu tử hung là cương thi. Hơn nữa vẫn là hoàn chết cương thi, các nàng sinh thời nhận hết cha tấn, chết ở cùng nhau, sau đó chôn ở cực âm tử địa, liền hình thành mẫu tử hung. Loại này cương thi cực kỳ hung bạo, thì thực nhân tâm phong giật ảnh lông mày một trọn, kia có đối phó chúng nó biện pháp sao? Y Khinh Trần nhăn chặt đẹp lông mày, lắc lắc đầu, loại này cương thi ta cũng gần nghe lão gia tử nói đến quá, cũng không có chân chính nhìn thấy quá. Càng miễn bàn giao thủ, bất quá, ta xem cái kia tiểu cương thi đôi mắt là màu đỏ, như vậy chúng nó hình thành ít nhất 005, phỏng trừng lần này rất khó đối phó phong giật ảnh trong mắt chợt lóe sáng, khó đối phó cũng luôn đối phó. Tự vòng eo chậm rãi rút ra trôi này tuyết lưu ly. Li. Ám dạ chung, tuyết lưu ly li thân kiếm thượng quang mang giống như trăng rằm, sáng ngời mà không trói mắt. Nó tựa hồ nghe thấy được yêu vật động tĩnh, thân kiếm ong ong làm vàng, quang mang đại thịnh. Hình như là thấy thâm cửu đại hận kẻ thù, hưng phấn dị thường. Y khinh trần nhìn đến hắn kia thanh kiếm, trong lòng đống nhiên vừa động, có lẽ, một thanh kiếm này cũng đã là một kiện pháp khí đi. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái nói, ngươi thả tại đây chờ đợi, ta đi trừ bỏ chúng nó. Y khinh trần trong lòng đống nhiên chuyển qua một ý niệm, vội vàng kéo liền phải phi thân dựng lên hắn, từ từ. Ta cho ngươi trên thân kiếm thêm một ít liều. Tự trong lòng ngực lấy ra nhất điểm chu sa, ở tuyết lưu ly li thân kiếm thượng vẽ một cái phức tạp ký hiệu, lại ở trôi kiếm phía trên, dán một đạo tím phù, thấp giọng nói, mẫu tử hung cháo môn hẳn là ở chúng nó giữa mày, ngươi thử thứ chúng nó nơi đó. Lúc này, những cái đó thị vệ đã ném mạnh số song am khí. Bọn họ chính xác cực hảo, cơ hồ sở hưu am khí đều đã tiếp đón tới rồi nàng kia trên người. Bùm bùm, như sau mưa đá. Cái kia nữ tử lại là không thèm để ý, chỉ là túi đầu nhìn như tử. Kia tiểu hài tử tam khẩu hai khẩu liền đem kia viên nhân tâm an tịnh, chưa đã thèm mà liếm liếm màu đỏ tươi môi, ngại thanh mại khi nói, mẫu thân, ta còn muốn. Nàng kia ha hả cười, hảo. Ngoan, ngươi chờ, mẫu thân lại cho ngươi tìm viên màn thầu tới. Nàng đỗng nhiên ném xuống trong tay cây rủ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng tóc dài chậm rãi tự trung gian tách ra. Lộ ra tới nàng một khuôn mặt Bọn thị vệ nhìn đến nàng gương mặt kia Nhất thời mỗi người hít hà một hơi Kia, nơi nào là một khuôn mặt ta Trên mặt nàng huyết nhục tựa hồ đều đã độ cao hư thối Như hồ một đoàn Căn bản phân không ra ngũ quan Phát ra một cổ gây mũi khó nghe khí vị Chỉ là ở hư hư thực thực đôi mắt địa phương Có hai viên hắc cầu dường như đồ vật chuyển chuyển Phát ra một đạo hàng quang Nàng kia cười khúc khích Tiếng cười lại cực dễ nghe Dùng gió thổi chung bạc, cái tiếp theo, các ngươi ai cống hiến cái màn thầu ra tới. Bọn thị vệ thấy nàng căn bản không sợ đau chém dự băm, thân thủ lại quỷ mị vô cùng, nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi có chút luôn cuống. Minh thiên tật kêu một tiếng, lui về phía sau. Hắn một câu còn không có rơi xuống đất, nàng kêu thân hình bỗng nhiên bạo khởi, như một sợi khói nhẹ, thẳng đến một cái thị vệ mà đi. Nàng ngón tay móng tay ước chừng dài ra một thước dài hơn như năm đêm sắc bén đau nhọn, hướng tới hắn ngực thẳng cắm lại đây. Cái kia thị vệ rốt cuộc huấn luyện có tố, lại kinh nghiệm xa trường, tuy rằng bị nàng dọa cái hồn phi phách tán, nhưng tuy kinh không loạn, thân mình một cái lộn ngược ra sau, ở trên ngựa một lược mà xuống. Hắn động tác cực kỳ sạch sẽ lưu loát, nhanh như kia chớp. Mắt thấy nàng kia này một chảo liền bắt cái không. Nàng kia bông nhiên hắc hắc một tiếng cười lạnh, cánh tay bông nhiên bạo trướng bài thước, hướng về kia thị vệ ngực chỗ tới. Mắt thấy kia thị vệ liền phải có kia bị xẻo tâm họa Chợt thấy một đạo hàn quang như điện phong tới. Nàng kia này một chảo, chính trột vào kia đạo hàn quang thượng. Nghe thấy xích mà một tiếng vang nhỏ, nàng kia một tiếng thét trói thai. Mười cái móng tay thượng đống nhiên toát ra một cổ gây mui khói đặc, đảo mắt đã không thấy tâm hơi. Nàng kia đối này bảo kiếm tựa hồ thật là kiên kỵ, rút tay về không ngừng, kia thị vệ đảo mắt liền ở sinh tử tuyến thượng đánh cái qua lại. Tuy rằng bọn họ tự gia nhập này thị vệ đội, cũng đã đem sinh tử không để ý nhưng suýt nữa tao ngộ môi tim họa, tuy là bọn họ bình thường chấn tĩnh như thiết, lúc này cũng nhịn không được sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hắn hít một hơi, không người nói, đa tạ vương ra cứu rút. Ra tay đúng là phong giật ảnh. Hắn nhàn nhạt gật gật đầu, các ngươi không phải nàng đối thủ, đều tạm thời lui ra, buồn vương tới đối phó nàng. Hắn nói chuyện đều có một loại huy nghiêm. Này đó thị vệ biết rõ hắn tính tình, căn bản không dám bắt bỏ. Yên lặng thối lui đến một bên. Nhưng mỗi người tay ấn ở binh khí phía trên, dự bị vạn nhất vương gia không phải này nữ cương thi đối thủ, bọn họ liền tính liều mạng tánh mạng, cũng muốn hộ vệ vương gia an toàn. Cái kia nữ cương thi một trận gió dường như lược trở lại nhi tử bên người, hãy này nói, ngoan nhi tử, mụ mụ vô dụng, chưa cho ngươi bắt được huyết màn đầu. Kia tiểu hài tử hai chỉ mắt to chuyển chuyển. Đông nhiên loa mà một tiếng khóc ra tới. Tiếng khóc giống như gà trống ở tiếng rít, trong đêm tối bên trong dị thường trói thai, Không, Mẫu thân, ta đói, ta liền phải ăn màn thầu. Đông nhiên một lóng tay phong giật ảnh, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thèm tiên ướt át bộ dáng, ta liền ăn trên người hắn màn thầu. kia nữ cương thi tựa hồ rất là cương chiều con trai của nàng, trong mắt chuyển động, nhìn nhìn như tử, lại nhìn nhìn phong giật ảnh, nàng có điểm sợ hãi phong giật ảnh trong tay bảo kiếm nhưng lại không lây chuyển được nhi tử nguyện vọng, đồng nhiên âm chắc chắn nói, ta nhi tử thích trên người của ngươi màn đầu, ngươi liền cho ta bãi. Mười ngón kỳ trương, kia chấp nào tới. Thê phong giật ảnh một tiếng cười lạnh, ngươi có này bản lĩnh, liền chính mình tới bắt hảo. Bảo kiếm soát mà một tiếng, phản lược mà ra. Một người cứng đờ thi, tức khắc đấu ở một chỗ. Hai người thân pháp đều làm mau tới rồi cực điểm. Ở mấy chục cây đúc chiếu dọi hạ. Chỉ nhìn đến hai điều bóng người ở tung hoành xuyên qua. Y kinh trần trong tay khẩn bắt lấy đuổi ma tiểu kiếm, xem tiêu kêu một cái hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa. suýt nữa từ trên ngựa tài đi xuống. Trong lòng thở dài một hơi, lại thở dài một hơi. Ai, trách không được lao ra tử chết buộc nàng luyện võ công. Nguyên lai một cái tốt đuổi ma sư chỉ có đuổi ma bản lĩnh là không đủ, còn phải có thượng giai võ công, bằng không đụng tới loại này thân pháp kỳ mau yêu ma quỷ quái. Nàng cũng chỉ có dương mắt nhìn phân. Ai, lão gia tử quả nhiên ăn muối so với ta ăn mẹ còn muốn nhiều, hắn lao nhân ra là nhất anh minh. Lúc này, Ý Lý Khinh Trần bỗng nhiên vô cùng hoài niệm khởi bị lao gia tử nhắc mãi thời gian tới. Nàng chính hồn du vật ngoại, chợt nghe phốc mà một tiếng trầm vang, tiếp theo liền nghe được một tiếng chói thai thét chói thai. Tiếng kêu giống 10 chiếc xe lửa ở kéo minh, cơ hồ không chấn điếc Ý Lý Khinh Trần lỗ thai. Ý Lý Khinh Trần ngẩng đầu vừa thấy Liền thấy phong giật ảnh bảo kiếm chính cắm ở nàng kia giữa mày vị trí Toát ra vô số ngâm đen nước bẩn giống nhau đồ vật Bảo kiếm vỏ kiếm thượng màu tím phù chú không gió tự cháy Toát ra một đoàn làng quang Kia nước bẩn giống nhau đồ vật thế nhưng hô mà một tiếng thiêu lên Trong nháy mắt liền đem nàng kia cương thi đốt thành một đoàn hỏa cầu Dựa Nàng huyết là sang A Như thế nào dễ dàng như vậy cháy Ý khinh trần mở to hai mắt Bọn thị vệ lại là hoan hô lên, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem này nữ cương thi thu phục, phong giật ảnh tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn rút về tới bảo kiếm, đang muốn nói cái gì đó. Chợt nghe một tiếng kêu to, thanh âm này giống vô số sẻng ở bên nhau quát sát, nói không nên lời chói tai khó nghe. Y Khinh Trần đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này chói tai tạp âm dọa thật lớn nhảy dựng, ngẩng đầu vừa thấy Liên thấy kia tiểu hài tử cương thi một đôi trong mắt bỗng nhiên biến huyết hồng, ám dạ bên trong, giống một đôi đỏ rực đèn lồng. Bóng người chợt lóe, hắn thế nhưng bổ nhào vào kia thiêu đốt nữ cương thi trên người. "Gì? Nó muốn làm gì? Chẳng lẽ nó tưởng cùng nó mẫu thân cùng chết?" Bọn thị vệ trong lòng đều là vạn phân buồn bực, nhưng cương thi loại này thai họa thiêu chết một cái liền thiếu một cái, tự nhiên cũng không ai đi kéo nó. Y Khinh Trần lại bỗng nhiên tự trên lưng ngựa nhảy dựng lên. Hét lớn, đều nằm sắp xuống. nàng chính mình bùn một tiếng, trực tiếp từ trên ngựa lăn xuống dưới Nam ở trên mặt đất. bọn thị vệ chấn động, nhưng bọn hắn phản ứng tốc độ cực nhanh, hơn nữa lúc này đối ý khinh trần cực kỳ tin phục, tuy rằng không rõ là vì cái gì, nhưng lại theo lời tự lập tức nhảy xuống tới, nằm ở trên mặt đất. mọi người vừa mới nằm đảo, chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt rơi trầm lại, giống như lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt, ngay sau đó, chỉ nghe phanh mả một tiếng vang lớn, như là đất bằng nổ tung một đạo xét đánh. Vô số xương cốt, thịt nát gào thét kích bay ra tới, này đường núi hai bên đều là cảnh lá xun xuê đại thụ, nhưng cái đó xương cốt, thịt nát đều giống đạn giống nhau bắn vào đại thụ bên trong, phát phát tiếng động như mật vũ gõ cửa sổ. Những cái đó bị bắn chúng đại thụ thụ thân run lên run lên, thế nhưng tại đây nháy mắt khô héo, bạo liệt tiếng động sao đầu. Những cái đó đại thụ trong nháy mắt tán làm vô số gỗ mục ầm ầm ngã xuống. May mắn mọi người lúc này đều là nằm sấp trên mặt đất, bằng không, mỗi người thành này đó thịt nát, toái cốt sống điện ngắm. Tuy là như thế, như cũ có hai cái động tác thoáng chậm chạp chút, bị thịt nát cùng toái cốt đánh trúng, gương mặt lập tức biến tím đen, mà thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng co lại, đảo mắt liền thành một khối khô. Những cái đó không kịp đào tẩu chiến mã cũng đại bộ phận bị đánh trúng, đào mắt huyết nhục toàn khô, thành từng khối mã thơi khô. Bọn thị vệ cơ hồ kinh ngây người, tuy là bọn họ nhìn quen sinh tử, lúc này cũng nhịn không được có chút nghĩ mà sợ, như không phải y kinh trần kia một tiếng nhắc nhở, giờ phút này những người này có hơn phân nửa muốn trở thành thơi khô. Mọi người không cấm hướng y kinh trần đầu đi cảm kích thoáng nhìn, y kinh trần từ ở dương phủ chạy ra sau, quần áo vẫn luôn chưa kịp đuổi. Khuôn mặt nhỏ hát một đạo, bạch một đạo, đầy đầu đầy cổ đều là bùn đất cho bụi, thật là dơ bẩn, nhưng xem ở mọi người trong mắt, nàng lại so với kia trên thế giới đẹp nhất mỹ nữ còn muốn tuấn tiếu ba phần, chỉ kém không lấy nàng đường quan âm cùng bái. Y kinh trần tùy tay vô vỗ trên người bùn đất, nhìn phong giật ảnh, trong lòng là quá độ cảm khái. Đại hiệp chính là đại hiệp, này chơi khóc cũng có chơi khóc tiền vốn. Nguyên lai like vừa rồi phong giật ảnh cũng không có nằm sắp xuống. Hắn cơ hồ là ở kia nữ cương thi nổ mạnh đồng thời, huy nổi lên một vòng kiếm mạc, giống như một cái kín không kẽ hở quang tràng tương tự. Hắn trên thân kiếm lại dán y khinh trần phụ chú, những cái đó thịt nát toái cốt đều bị chắn quang tràng ở ngoài. Phong giật ảnh tuy rằng không có nằm sắp xuống, lại cũng lông tóc vô thương. Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, đều thở một hơi dài. Lại túi đầu nhìn xem trên mặt đất, kia cương thi nữ tử cùng hài tử đều đã không thấy. Chắc là cùng nhau nổ thành ngàn vạn cái toái khối. Phong giật ảnh cắm kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn nhìn xa hơn một chút trồ y hề khinh trần, đang muốn nói cái gì đó, thoáng nhìn mắt gian, đột nhiên sắc mặt đại biến. Một đạo nho nhỏ màu đỏ thân ảnh tự thiên mà hàng, đúng là kia cương thi đồng tử. Nó hai chỉ tay nhỏ giống như hai thanh màu xanh lá đao nhọn, hướng về y hề khinh trần đỉnh đầu trộm tới. Mọi người đột nhiên không kịp phong ngừa, đều là chấn động. Nhưng đều khoảng cách ý khinh trần khá xa, vô pháp cứu viện, không khỏi thất thanh kinh hồ. Phong giật ảnh tim và mật đều nước, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, thân mình một đĩnh, mau như mũi tên rời dây cùng, chiều y khinh trần nhào tới. Y khinh trần đang có chút phát ngốc, chợt nghe đỉnh đầu phía trên tiếng gió cực gác biết không hảo, chăm vội bên trong, mánh lệch về một bên đầu, trong tay đuổi ma kiếm hoành lược mà ra. Phúc! A! Xích! Phúc mà một tiếng. Là y Khinh trần tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng kia cương thi đồng tử một bàn tay cắm vào nàng cánh tay trái. Y Khinh trần am mà một tiếng thét trói thai, đồng thời, trong tay đuổi ma kiếm cũng tước thượng kia đồng tử cánh tay. Nay đuổi ma kiếm đúng là cương thi khắc tinh, xích mà một tiếng, như tước hủ mục, nhất thời đem kia đồng tử hai tay cánh tay đều tước xuống dưới. Kia đồng tử một tiếng trói thai thét trói thai, cụ tay chỗ trào ra vô số thanh hắc máu, thân mình bay ngược mà ra vừa lúc đụng phải chính bay nhanh lại đây phong giật ảnh. Phong giật ảnh vừa thấy nó bị thương y Easy Khinh Trần, trong lòng giận cực, bảo kiếm một đĩnh. Chính chui vào kia cương thi đồng tử tâm hoa. Máu đen bính hiện, khói đen toát ra, kia đồng tử ảm ách kêu một tiếng, liền nhanh chóng hòa tan. Easy Khinh Trần chỉ cảm thấy cánh tay trái xuyên tim đau đớn, như có ngàn vạn chỉ con rắn nhỏ ở cán, trước mắt tối sầm, ngã xuống. Phong giật ảnh đúng lúc vào lúc này đổi tới. Một tay đem nàng ôm lấy, y kinh trần dùng hết toàn lực hộp ra hai chữ, gạo nếp. liền hôn mê bất tỉnh. Phong giật ảnh thấy nàng miệng vết thương xanh tím một mảnh, toàn bộ cánh tay tại đây trong phút chốc sưng giống như voi chân, lại không có nửa điểm máu tươi chảy ra, khuôn mặt nhỏ tại đây một lát công phu cũng biến thanh hắc lên. Phong giật ảnh chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một vang, một lòng tựa hồ là rớt vào nước đá. Nàng sẽ chết sao? Hoa Long Thành tối nay chú định là không bình tĩnh một đêm, là gà bay chó sủa một đêm. Đầu tiên là Tam Vương ra đại giá quang lâm làm cho cả Hoa Long Thành vì này sôi trào. Ngay sau đó thành chủ phủ lửa lớn thiêu đỏ nửa bầu trời. Nay hỏa còn không có dập tắt đâu, Hoa Long trong thành sở hữu Mẹ cửa hàng lại gặp kiếp. Canh giờ đúng là nửa đêm, sở hữu Mẹ cửa hàng đều đóng cửa, những cái đó Mẹ chủ tiệm vừa lúc ngậu chính hàm hết sức, bị người một chân đá bay đại môn. Những người đó không giết người không càn hóa, kháng khởi trong cửa hàng sở hữu gạo nếp liền đi, trước khi đi còn ném xuống một đại thỏi bạc tử. Những cái đó mễ chủ tiệm ngay từ đầu bị này đó ăn mặc hoàng gia thị vệ quần áo cường đạo sợ tới mức run y gì mà chiến, cho rằng hôm nay sẽ táng ra bại sản, nhưng sau lại nhìn đến kia một đại thỏi bạc tử lại không cấm trong mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ bị cướp đi gạo nếp nhiều nhất giá trị ba lượng nhiều bạc. Mà này một đại thỏi lại ước chừng 10 lượng. Cùng thời gian, hoa long trong thành sở hữu tương đối có danh tiếng đại phu, ở trong nhà ngủ nửa mộng nửa tình hết sức, bị tiếc như sấm tiếng đập cửa cấp dọa chạy ba hồn bảy phách, còn không có hồi hồn đâu, đã bị người một phen kháng lên liền đi. Hoa long thành khách sạn lớn nhất tiếp khách các một gian thiên tự hào phòng nội. Chất đầy một túi một túi gạo nếp, chúng ta y y khinh trần đại tiểu thư giờ phút này liền ngủ yên ở một giường lớn gạo nếp bên trong. Nói đến cũng quái. Những cái đó gạo nếp một đụng tới y khinh trần cánh tay thượng miệng vết thương, lập tức liền biến thành đen như mực nhan sắc, giống bị mực nước nhiễm qua giống nhau. Có hai cái thị vệ đang liều mạng mà vì nàng thương cánh tay đổi gạo nếp, đem đen như mực gỡ xuống, đem mới mẻ đắp đi lên. Trong phòng, đứng đầy người, sắc thực nói, là một ít quần áo bất chỉnh, tóc loạn giống tổ chim, ăn mặc áo ngủ đại phu. Bọn họ mỗi người tại đây hoa long trong thành đều là có chút danh tiếng. Ngày thường cái giá quả nhiên so thiên còn đại, nhưng giờ phút này ở như thế chật vật dưới tình huống, lại liền vang thi cũng không dám phóng một cái. Bởi vì bọn họ trước mặt đứng một người, một cái toàn thanh cánh thủ đô sùng bái thần tượng Tam Vương ra phong giật ảnh. Như thế nào? Nhiều như vậy nổi danh đại phu, liền không có có thể vì nàng trị liệu. Phong giật ảnh tuấn mỹ giữa mày tràn đầy âm u cùng không kiên nhẫn, nhìn hôn mê y hề khinh trần, một lòng chỉ cảm thấy miêu chảo đau đớn. Thanh âm lanh cơ hổ muốn kết thành băng. Một cái đại phu khá lớn gan một ít, đi lên một bước, thấp giọng nói, Điện hạ, vị cô nương này sợ trung chi độc thật là cổ quái, không giống như là bình thường độc vật tán. Thảo dân chờ chưa từng gặp qua cái này, chứng bệnh hắn lời nói còn chưa nói xong. Trước mắt đột nhiên một hoa, phong giật ảnh lấy tay một chảo, đem hắn cả người đều nhắc lên. Một đôi đen như mực trong mắt mánh liệt tức giận, hắn từng câu từng chưa nói. Ta mặc kệ các ngươi sử dụng cái gì biện pháp, nhất định phải làm nàng tỉnh lại. Nàng như có bất chấp gì, ta sẽ làm các ngươi này đó lang băm toàn bộ chôn cùng. Dâm một tiếng, đem cái kia lớn mật đại phu ném tới trên mặt đất. Bùm bùm bùm. Nghe được phong giật ảnh này một câu, những cái đó vốn dĩ liền rất là chật vật đại phu mặt đều dọa tái rồi. Động tác nhất trí mả quỳ đầy đất. run giọng kêu lên, tam vương ra, tha mạng. Tam vương ra. Thảo dân chờ thật sự vô năng phong giật ảnh hư một tiếng, mắt đen như hỏa thiêu hướng kia một đống quỳ đại phu. Lại không nói lời nào. Có một cái đại phu sắc mặt thay đổi mới biến, đồng nhiên cắn răng một cái, đi lên trước tới, làm thi lễ, nói, điện hạ, Thảo dân có một pháp có thể tạm hoán vị cô nương này trên người độc tính. Nhưng muốn hoàn toàn trước khỏi, chỉ sợ còn muốn lại thỉnh một người phong giật ảnh tuy rằng đối này đó đại phu nói tàn nhẫn lời nói nhưng trong lòng lại không ôm bao lớn hy vọng. Thanh cánh quốc luôn luôn không tin này đó vô cổ chi thuật, cho nên quốc nội cũng không có chuyên giải vu thuật kỳ thuật đại phu. Mà y khinh trần là bị cương thi chảo thương, này cương thi chi độc tự nhiên cũng không có người sẽ giải. Hán chính lòng tràn đầy thê lương thất vọng, nghe thế đại phu này một câu, tựa như bắt được một cây cứu mạng râm rạng. Bắt lấy cái kia đại phu thủ đoạn, run giọng nói, ai? Còn muốn thỉnh ai? Người nói, Ta đây liền phái người đi thỉnh. Cái kia đại phu thủ đoạn bị hắn trảo sinh đau, lại không dám dây rua, nghe được phong giật ảnh cuối cùng một câu, hắn khỏe miệng không khỏi toát ra một tia cười khổ, phong giật ảnh theo như lời thỉnh, hắn tự nhiên là vừa rồi đã linh giáo rồi. Nhưng người kêu bất đồng với mặt khác đại phu, dùng cái này biện pháp lại là nửa điểm dùng cũng không có. Hắn vội quỳ dạp xuống đất, đánh bạo nói, hồi điện hạ, người này tính tình cực kỳ cổ quái. Hắn chưa bao giờ đến khám bệnh tại nhà, ngài liền tính đem hắn ngạnh trọc tới, giết đầu của hắn, hắn cũng là tuyệt không sẽ ra tay trị liệu. Nếu muốn chữa bệnh chỉ có thể đi nhà hắn phong giật ảnh sướng sốt, hơi hơi trầm ngâm, hết thể tính tình cổ quái người đều có đặc thù bản lĩnh, người này tính tình như thế bất cận nhân tình, nói không chừng là thực sự có chút bản lĩnh. Hắn gật gật đầu, hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi hắn nơi đó, lại một lóng tay cái kia ra chủ ý đại phu. Ngươi đi theo. Vì vị cô nương này ngăn chặn độc tính lan tràn. Muốn nói, hoàng gia thị vệ làm việc hiệu suất thật không phải cái. Chỉ trong chốc lát công phu, liền thuê tới rồi một chiếc hoa lệ mà lại thực dụng xe ngựa to. Bên trong xe phô mềm mại lông trồn. Giờ phút này, lông trồn thượng lại tràn đầy mà vải lên gạo nếp. Y kinh chuẩn bị phong giật ảnh ôm vào bên trong xe ngựa, liền sắp đặt tại đây khối đại lông trồn thượng. Cái kia đi theo đại phu Jun rảy xuống tay không ngừng vì nàng thi châm, không đến một nén nhang thời gian, y lý khinh trần trên người đã chắt đầy mấy chục chi tế như sợi tóc ngân trầm, bị chắt giống cái con nhím. Nhiều như vậy ngân trầm chắt đi xuống, y lý khinh trần hơi thở cuối cùng là tăng cường một ít, nhưng lại như cũ nhắm chặt con mắt, không nhúc nhích. Phong giật ảnh ngồi ở nàng bên người, một bàn tay vì nàng chuyển vận chân khí đếu mệnh, một bàn tay vì cánh tay của nàng thường chỗ không ngừng đổi mới gạo nếp. Hai gã thị vệ đem xe ngựa điều khiển giống phi giống nhau, hướng ngoài thành chạy đi. Mơ mơ màng màng chung, ý khinh trần cảm giác như là rất tới rồi một cái vực sâu bên trong, thượng không thiên, hạ không chấm đất, bốn phía gió lạnh hô hô mà thổi mạnh, đông lạnh nàng thân mình đều xúc thành một đoàn. Nha, đây là cái gì phá địa phương? Muốn đông chết người? Nàng quay đầu nhìn nhìn cảnh sắc chung quanh, bốn phía sắm xịt, bao vây ở một đoàn xương mù bên trong, một mảnh hỗn độn Ông trời, này như thế nào như là bàn cổ đại thần không khai thiên tích địa phía trước trứng gà xác, ta không phải là lại xuyên qua đi, xuyên qua thành bàn cổ đại thần. Y khinh Kinh Trần chỉ cảm thấy một cái đầu có hai cái đại, đang ở miên man suy nghĩ, chợt nghe một cái quen thuộc thanh âm tự nhất tuyến thiên tế truyền tới, nha đầu lười, nha đầu lười, người ở nơi nào, người ở nơi nào, thanh âm này là Lao gia tử. Cũng chính là lao gia tử sẽ gọi nàng vì nha đầu lười. Trước nay không cảm giác được lao gia tử thanh âm sẽ như thế em hai, ý khinh trần cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Không tự chủ được kêu to lên, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Thân mình nhẹ giống một đoá vân, hướng về thanh âm kia chuyển đến phương hướng cấp tốc phiêu qua đi. Mà ở trên xe ngựa phong giật ảnh, liền thấy y khinh trần tay chân bỗng nhiên cử động một chút, cái miệng nhỏ khép mở vài cái. Mơ mơ hồ hồ phun ra mấy chữ câu, lại như thế nào nghe cũng nghe không rõ. Hắn trong lòng khẩn trương, hỏi, cách này vị y y giả trong nhà còn có xa lắm không? Cái kia đi theo đại phu lau một phen mồ hôi trên chán, nhanh, liền mau tới rồi. Y gì khinh trần thân bất do kỷ phiêu hướng này một đoàn hốn độn trong thế giới duy nhất một mặt ánh sáng, chỉ cảm thấy phốc mà một tiếng vang nhỏ, nàng rốt cuộc đột phá kia một đoàn hốn độn, lại đi tới cái kia quen thuộc kỳ quái thế giới, tròn tròn ánh trăng, mông lung tinh quang, thành thị đèn nghe ông minh minh diệt diệt, mà nàng giờ phút này liền phiêu đãng ở nhà nàng kia chàng tiểu dương lâu trên không. Lão gia tử Y Thiên Hoán đứng ở trong sân, an mặc một kiện bát quái yề, dưới chân dẫm lên thất tinh bước, trong miệng chính lẩm bẩm, nhìn đến Y Khinh Trần bỗng nhiên xuất hiện, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tay một lóng tay, một đạo nhu bạch quang mang hiện lên, đem Y Khinh Trần toàn bộ bao lại, kéo lại đây. Lão ra tử hoa dâm dâu khí cơ hồ đều phải nết lên tới, một ngón tay chỉ vào y khinh trần cái mũi, giận đều, nha đầu lười. Ngươi thêm cái ban như thế nào đem cả người đều thêm không có? Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ta luân hồi bàn đâu? Hiện tại như thế nào là cái này quỷ bộ dáng, Ngươi thân mình đâu? Lao ra tử tiếng giống giận kinh thiên địa, quỷ thân khiếp. Y khinh trần đào đào lỗ thai, hô, lại nghe được lao ra tử lại nhảy thanh. Hảo thân thiết ta. Y Ly Khinh Trần cũng không trả lời lão gia tử kia liên tiếp vấn đề, vây quanh lão gia tử dạo qua một vòng, bỗng nhiên thiên ngoại tới một câu, "Lão gia tử, đã nhiều năm không gặp ngươi xuyên cái này đồ cổ lạc. gì? Ngươi lão nhân ra góc cáo làm lão thử cắn một cái động nga nha đầu này, đuổi ma bản lĩnh không gặp tăng trưởng." Cố tả Hữu mà nói nó bản lĩnh nhưng thật ra lại tăng trưởng không ít. Y Ly Thiên Hoán Cơ hồ phải bị nàng khí đến vô lực. Run rẩy tay giống giận. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ta vì tìm kiếm ngươi, đã đem ngươi toàn bộ các sư huynh sư tỷ đều phái ra đi. Gì? Toàn bộ sư huynh sư tỷ, Lao ra tử cũng quá hạ vốn gốc đi. Nàng sư huynh sư tỷ toàn bộ thêm lên có 108 cái nhân đâu. Bởi vì cái này nàng không thiếu cười nhạo lao ra tử lộng cái thủy đầu lương sơn, cư nhiên chỉnh cái 100 đơn tám đem. Nàng này đó sư huynh sư tỷ đại bộ phận đều xuất sư, phân tán tại thế giới các nơi, hơn nữa có thật nhiều cái ở khai quán thụ đồ. Đồ tử đồ tôn nhiều số cũng không đếm được. Lão gia tử vì nàng cư nhiên vận dụng nhiều như vậy nhân mạch. Xem ra lão gia tử mắng về mắng, kỳ thật vẫn là thực khẩn trương nàng, để ý nàng. Y khinh Trần Cơ hồ muốn cảm động khóc, cuối cùng là thu hồi cập nhã, khổ khuôn mặt nhỏ, "Lão gia tử, ta xuyên qua." Xuyên đến một cái hư cấu triều đại nói liên miên mà đem chính mình trải qua nói một lần. Lao gia tử càng nghe, mày nhăn càng chặt, hắn vươn ra ngón tay, bấm nốt ngón tay nửa ngày, thở dài. Hư cấu triều đại nhưng không hào tìm, không có cụ thể niên hạn, ta liền không biện pháp xuyên qua đi đem người mang về tới. Ý khinh trần khuôn mặt nhỏ nhất thời vượt xuống dưới, nói như vậy, Lao ra tử cũng không có biện pháp. Ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Xuyên qua còn xuyên đến hư cấu triều đại đi Ta liền kỳ quái Như thế nào còn sẽ có hư cấu triều đại đâu Sử quan đều là làm cái gì ăn không biết cư nhiên liền một cái triều đại đều cấp chỉnh không có lao ra tử phất phất tay Thở dài một tiếng này không thể hoán sử quan Sở dĩ có hư cấu triều đại sinh ra là bởi vì địa cầu luân hồi địa cầu luân hồi Có ý tứ gì Địa cầu đã tồn tại bốn mươi sáu trăm triệu năm nhưng chúng ta hiện tại nhân loại lịch sử cũng mới mấy vạn năm mà thôi ai biết địa cầu đã luân hồi bao nhiêu lần ngươi xuyên qua đi cái kia triều đại nếu cũng có ngôi sao thái dương ánh trăng kia chứng minh vẫn là ở trên địa cầu chỉ là không biết là địa cầu lần thứ mấy luân hồi chung triều đại không hảo tìm a lão gia tử mày nhăn thành một cái đại ngất đáp lắc đầu lại thở dài kia có phải hay không thân thể của ta liền rốt cuộc xuyên không trở lại lão gia tử Ngươi đó là cái gì phá la bàn nha, giả mạo ngụy kém đi. Tam vô phê phẩm. Như thế nào sẽ đem ta mang đi như vậy một cái chim không thèm địa địa phương. Lão ra tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia còn không phải người quá buồn. Sử dụng không được. Ta cái kia la bàn xuyên qua thời không rất nhiều lần, trước nay không ra quá chẳng hướng. Nhưng thật ra người, vừa mới đem nó trống đi, liền xuất hiện loại này ô long chẳng hướng. Còn bị người hủy hoại cái hoàn toàn y khinh trần trột dạ mà thẻ lưới, không cam lòng nói, lao gia tử, ngài lao nhân ra bản lĩnh ở đuổi ma giới là tối cao, nhất định còn có mặt khác biện pháp đúng hay không? Ngài liên cứu cứu nhẹ trần đi. Nàng cái này vỗ ngông ngựa lao gia tử thật là vất tiếc, hắn trầm ngâm một chút, thở dài, biện pháp nhưng thật ra còn có một cái, liền xem ngươi có hay không tin tưởng hoàn thành. Cái gì biện pháp? Y khinh trần hai mắt lập tức tinh tinh lượng. Ngươi một lần nữa lại dựa theo nguyên dạng làm một cái luân hồi bàn. Ngươi biết cái này triều đại, hẳn là có thể chính mình lại xuyên trở về. Lao ra tử chậm rãi nói ra một cái siêu chủ ý. Ý khinh trần đầy cõi lòng hy vọng nhất thời bị Lao ra tử này một phen lời nói cấp tới diệt. Nàng ai toán mà nhìn Lao ra tử liếc mắt một cái. Lao ra tử, ngươi chơi ta là không. Nguyên lai chế tắc luân hồi bàn cần thiết phải có cực cao linh lực. Toàn bộ y đi thị gia tộc cũng gần có ba người sẽ làm, lao ra tử tính một cái, nàng kia ở nước Mỹ Đại sư huynh Phong Thiên Dương cũng coi như một cái. Còn có chính là nàng ruột thịt muội muội, đuổi ma thiên tài y tử trần cũng sẽ làm. Đã có thể bằng nàng hiện tại gà mở trình độ, là đánh chết cũng làm không ra. Lao ra tử thở dài, nha đầu lười, thật nhiều thuật pháp thư ngươi vừa thấy là có thể nhớ kỹ, thuyết minh ngươi còn không ngu ngốc, có thể nói là thập phần thông minh. Nhưng chính là tính tình lười nhát một chút, lúc này đây, ngươi cần thiết chính mình, cứu chính mình. Người khác là không thể giúp gấp cái gì. Lão ra tử đây là ở khen nàng, vẫn là ở biếm nàng. Ý khinh trần biểu môi, quyết định trước tạm thời không so đo vấn đề này. Lão ra tử nhìn nàng một cái, sắc bén trong mắt hiện lên một mặt tinh kế, nha đầu này cũng coi như thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chính là tính tình quá lười nhát. Hắn mài rách môi cũng không có thể làm nàng chân chính nỗ lực luyện công. Lúc này đây, đốc thúc nàng luyện công, cơ hội rốt cuộc tới. Nói không chừng lần này xuyên qua sẽ nhờ họa được phúc, hắn y nghĩ ra lại có thể xuất hiện một cái đuổi ma cao thủ. Nghĩ đến đắc ý chỗ, lão gia tử khẽ miệng xuất hiện một mặt ý cười. Y khinh trần đỗng nhiên có một loại bị tính kế cảm giác, mày nhăn lại, "Lão gia tử, ngươi cười cái gì?" Lão gia tử vội thu hồi gian trá tươi cười, một xì mặt Nha đầu túi, ta nơi nào cười? Tính, bất hòa ngươi nhiều lời nhiều lời, ngươi tới, ta dạy cho ngươi chế tác luân hồi bàn bước đi. Này chế tác luân hồi bàn bước đi cực kỳ phức tạp, tuy là y kinh trần thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng học đầu lớn như đấu, chỉ cần ký ức những cái đó dài dòng chú ngự khiến cho nàng sắp hỏng mất, càng đừng nói còn phải nhớ kỹ hơn 100 quỷ dị mà lại phức tạp phủ chú hòa pháp. Bởi vì nàng hiện tại chỉ là một sợi hồn. Cái gì cũng mang không đi, cho nên chỉ có thể dựa học bằng cách nhớ, này muốn gác ở trước kia, nàng sớm bỏ gánh chạy lấy người, nhưng hiện tại vì có thể sớm ngày lại xuyên trở về, nàng cắn răng chịu khổ. Cứ như vậy, ước chừng dùng hai ngày thời gian, y kinh trần cuối cùng đem những cái đó chế tắc luân hồi bản chú ngữ, phụ chú hoàn toàn nhớ kỹ. Lão ra tử khảo khảo nàng, thấy nàng đối đáp trôi chảy, cười đến thấy răng không thấy mắt, liên tục gật đầu. Liền xương trẻ nhỏ dễ dạy, y ghi khinh trần này quán bùn lầy cuối cùng cũng có thể hồ thượng tường. Chưa xong, lão gia tử phi thường lời nói thấm thiên nói, nha đầu lười, này luân hồi bản tài liệu cần thiết phải dùng thiên thạch cùng ngàn năm hàn thiết, người ở bên kia chẳng những phải chuyên cần luyện công, tăng cường đuổi ma linh lực, còn nếu muốn pháp tìm kiếm này hai loại tài liệu. Y ghi khinh trần biết này hai loại tài liệu cực không hảo tìm, làm không tốt, đó chính là 10 năm 8 năm đi qua không khỏi có chút ủ rũ của đôi thiếu khí vô lực gật gật đầu ân đã biết lão gia tử cười tủm tỉm tìm được này hai loại tài liệu nhưng đừng lãng phí chờ ngươi xuyên qua thời điểm mang về tới y y khinh trần trừng mắt nhìn lão gia tử liếc mắt một cái ừ đây mới là lão gia tử cười như thế chân chó nguyên nhân đi nàng liền biết lão gia tử giỏi về nhạn quá rút mao nàng này tham tài gen làm không hảo chính là kế thừa hắn lão gia tử dặn do xong. Nhìn nhìn sắc trời, đống nhiên vừa nhiễu trường mi, nha đầu lười, linh hồn là không thể rời đi bản thể 48 giờ, bằng không ngươi bên kia thân thể liền sẽ chân chính chết đi, đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Mau mau trở về đi. Hai ngày này hắn vì phòng ngừa ý khinh trần hồn phách sẽ dự tán, vẫn luôn đem nàng bao phủ ở một cái màu trắng quang đoàn bên trong. Nói xong lời này, hắn đôi tay vẽ cái phức tạp phụ chú đông nhiên nhẹ nhàng ở kia màu trắng quang đoàn thượng một phách, kia màu trắng quang đoàn mang theo y kinh trần nhất thời bay thẳng lên, nhằm phía không trung. Thiết, lấy ta đương bóng cao su chủ ba. Y kinh trần hóa hoa kêu. Lao ra tử ở dưới phất phất tay, nha đầu, sớm một chút trở về, ra ra làm tốt ăn trở người cơ hồ là nháy mắt công phu. Y kinh trần tựa hồ lại rất trở về cái kia hỗn độn thế giới, nàng không khỏi thở dài lại thở dài. Xem ra. Nàng lại phải làm bàn cổ đại thần. Nàng còn không có tưởng hào bước tiếp theo nên như thế nào đi. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đạo trói mắt ánh sáng. Nàng thân mình một hư, thẳng tóc mà té rớt đi xuống. Đau, đau quá. Đau đã chết. Trên người giống như có một vạn chi cương châm ở chát. Đáng chết, nàng còn không phải là làm kia tiểu cương thi bắt một chút sao. Như thế nào toàn thân đều ở đau a, Trong mông lung, hình như có một thanh âm liên tục chuyển đến. Như thế nào còn không tỉnh? Ngươi tạm ta chiêu bài có phải hay không? Ta chát. Như thế nào còn không tỉnh? Ngươi tạm ta chiêu bài có phải hay không? Ta chát. Như thế nào còn không tỉnh, ngươi tạm ta chiêu bài có phải hay không? Ta chát. Như thế nào thanh âm này như ma âm xuyên não, nổ vang ở y khinh trần bên hai. Ma theo kia một tiếng ta chát, thân thể của nàng thượng liền truyền đến một trận châm thứ đau đớn. Như thế nào còn không tỉnh, ngươi tưởng tạm ta y khinh trần còn chưa chờ hắn nói xong này một câu, liền hô mà một chút mở mắt, la lên một tiếng, ta tỉnh, đường Trác. Nàng này vừa mở mắt ra, lập tức liền ngốc tại nơi đó. Đập vào mắt chính là một chương phấn phát phát hài nhi mặt, làn da lại bạch lại nột, giống vừa mới lột xác trứng gà, một đôi mắt to thủy linh linh, thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, cái mui đinh tiểu cái miệng nhỏ là màu hồng phấn, giống một viên thủy mật đào. Làm người hận không thể một ngụm ăn luôn. Gì, như vậy xinh đẹp tiểu sỏ tạ là từ đâu nhảy ra tới. Y kinh trần chấp chớp mắt, lại chấp chớp mắt, nhìn ánh vào mi mắt cái này tuyệt mỹ tiểu hải tử, nhất thời có chút làm không rõ chẳng hướng, nói giọng khẳng khàn, ách, cái này, ngươi là ai a? Đông nhiên nhìn đến kia tiểu sỏ tạ mập mạp tay nhỏ ngân châm, trong lòng cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt, tiểu quỷ, là ngươi chắc ta, có phải hay không? Kia tiểu sỏ tạ quơ quơ trong tay ngân trầm, phấn hồng cái miệng nhỏ phiết một phiết, khóc khóc mà từ bên mắt, lại liền điểu cũng không điểu nàng. Quay đầu lại đi nói một câu, hảo, nàng tỉnh. Lại liếc ý khinh trần liếc mắt một cái, cái miệng nhỏ lầm bẩm một câu, hừ, còn đuổi ma sư đâu, cư nhiên làm ta chắt hơn 200 châm mới tỉnh lại. Cái gì? Hơn 200 châm Kia nàng chẳng phải là bị hắn chắt thành cái sàng. Nha! Chắc không được nàng toàn thân đều đau. Cảm tình là bị này tiểu thí hài chát. Ý dì khinh trần đang muốn kiểm tra một chút trên người rốt cuộc lưu lại nhiều ít lỗ kim, một bóng người liền phát đi lên, chỉ nghe một cái kiểu giòn điểm mị thanh âm lại khóc lại cười nói, nương nương, ngài rốt cuộc tỉnh. Nô tỉ muốn lo lắng gần chết. Con tôm, nương nương. Nàng gì thời điểm biến thành nương nương? Chẳng lẽ, linh hồn của nàng lại xuyên qua đến một cái khác quốc gia đi. Lúc này đây, giống đông đảo xuyên qua tiểu thuyết chung giống nhau, nàng thành công xuyên đến trên giường lớn, hơn nữa thành một vị nương nương. Y Khinh Trần mở to hai mắt, nhìn kia nhào vào chính mình trước giường bộ dáng tiểu thiếu thanh y nha đầu, ánh mắt ngơ ngác, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Nương nương, ngươi không sao chứ? Hà đại phu, nương nương ánh mắt như thế nào ngốc ngốc? Nàng, nàng không phải là kia tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một tia hoảng sợ. Liên thấy cái kia tiểu sỏ tả nhăn tiểu mày đi lên trước tới, vươn mập mạp tay nhỏ ở y khinh trần trước mắt lung lay nhóng lên. Ý khinh trần cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng một phen vô rất ở trước mắt loạn hoảng kia chỉ tay nhỏ, một liên tục thanh mạc ê mau lấy gương tới. Ta xem xem ta lại xuyên thành ai. Xoay người liền tưởng ngồi dậy, không ngờ, thân mình vừa mới nổi lên một nửa, toàn thân đột nhiên tê dần, đống nhiên lại ai ra một tiếng, nằm trở về. Nàng lắp bắp kinh hãi, túi đầu vừa thấy, lúc này mới nhìn đến nàng toàn thân đều chát đầy ngân châm, dẫm dạp, giống một cái đại hào con nhím. Nàng trưng mắt cái kia tiểu sọ tạ, tiểu quỷ, ta này một thân ngân châm là ngươi đảo quỷ. Cái kia tiểu sọ tạ trừng hai mắt, ta là đại danh đỉnh đỉnh hà thủ nộ hà đại phu, không cần kêu ta tiểu quỷ. Hà thủ ô! Nhân sâm ba hoa! Nay tiểu sọ tạ lớn lên đảo thật giống nhân sâm ba hoa! Sẽ không thật là nhân sâm hoa hoa đi. Y kinh trần bất thiện ngắm vị này hà thủ nộ hà đại phu liếc mắt một cái. Ơn, nhân sâm hoa hoa nhưng thật ra đại bổ linh khí đồ vật hà thủ nộ tựa hồ cảm giác được y kinh trần trong mắt tính kế. Khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ lên, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tên của ta kêu hà thủ nộ. Không phải hà thủ ô, không phải nhân sâm hoa hoa y kinh trần nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái. Tiểu quỷ, người tựa hồ có chút lệ ông tôi ở buổi này nga. Ta nói ngươi là nhân sâm hoa hoa sao? Hà thủ ngộ ánh mắt lên án mà nhìn nàng, tay nhỏ cơ hồ muốn chỉ thượng y khinh trần cái mũi, nhưng ngươi chính là như vậy tưởng. Di, này tiểu quỷ không đơn giản Nga, cư nhiên sẽ thuật độc tâm. Y khinh trần chảo một cái đã bắt được liền phải chỉ thượng nàng chóp mũi tiểu béo tay. Ha, bạch bạch, mềm mại, nộn nộn, này tay nhỏ thượng còn có 5 cái tiểu hoa Hảo tưởng ở mặt trên gầm thượng hai khẩu, chụp một phách. Nói, tiểu quỷ, ngươi thật tốt chơi, nhà ngươi đại nhân là ai? Như thế nào làm ngươi tới giả mạo đại phu? Hà thủ nội trong mắt hiện lên một tia tức giận, y khinh trần chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ tự này tay nhỏ thượng chuyển đến, tay nàng đột nhiên tê dần, bất chi bất giác vương lỏng tay ra. Di, này tiểu quỷ biết võ công, nội công cư nhiên thực không thấp bộ dáng. Hà thủ nội nhìn nhìn nàng, khoe miệng đông nhiên lộ ra một mặt cười xấu xa, vương phi nương nương. Ngươi không tin ta là đại phu đúng hay không? Kia hảo, ta liền buộc lộ tài năng cho ngươi nhìn một cái. Hắn ngón tay một chút, y lý khinh trần chỉ cảm thấy trên người tê dần, nhất thời không thể động đậy. Nàng chấn động, tiêu lên, tiểu quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Hà thủ ngộ xấu sắc lời, ta phải vì ngươi chữa thương à, tân, ngươi cánh tay bị cương thi trào thương. Thi độc tuy rằng rửa sạch không sai biệt lắm, nhưng vẫn là yêu cầu một ngày một đổi dược. Này đổi dược quá trình khả năng có điểm đau, ngươi nhịn một chút ta. Hắn trong miệng nói chuyện, thủ hạ lại không ngừng, nhanh chóng dị thường mà giải khai băng bó thương cánh tay băng gạc, kia thương cánh tay xương đỏ đã đi xuống hơn phân nửa, ở miệng vết thương còn có 5 cái chỉ động, tuy rằng đã có chút kết vẩy, nhưng nhìn qua lại rất là dữ tợn khủng bố. Hà thủ ngộ mập mạp tay nhỏ ở nàng miệng vết thương nhẹ nhàng méo méo, cười hì hì nói, vương phi nương nương, ngươi nhịn. Ngươi như vậy xinh đẹp nhân nhi, cánh tay thượng nếu lưu lại cái này vết xẻo vậy quá khó coi, ta giúp ngươi diệt trừ được không? Y kinh trần đột nhiên đánh cái dùng mình, này tiểu quỷ, quá khủng bố. Hắn không phải là nhân cơ hội trả thù ta đi. Nàng tưởng dễ rùa đứng dậy, người hà đã bị kia tiểu quỷ điểm huyệt đạo, lại là chút nào cũng không thể động đậy. Mắt thấy kia tiểu quỷ trong tay giống ảo thuật tựa mà biến ra một cái khay, bàn trung dao nhỏ, cây kéo, cái nhíp, cái kẹp. Kim chỉ đầy đủ mọi thứ. Ý khinh trần đã từng là ngoại khoa hộ sĩ, mấy thứ này đối nàng tới nói, đó là quá quen thuộc bất quá. Dựa, nay tiểu quỷ cư nhiên vẫn là cái ngoại khoa đại phu, hán tuyệt đối là tưởng chỉnh nàng. Nàng vội vội nói, tính, tính, ta tin tưởng ngươi chính là đại phu. Ta này xẻo khá tốt, ta coi như là hình xăm, nhiều khóc gà, ngàn vạn đừng cho ta lộng rất hà thủ nộ lắc lắc đầu, nghiêm trang nói. Nhưng Vương gia thấy sẽ không thích, ta còn là giúp ngươi lộng rất đi, yên tâm, ta sẽ tay chân nhẹ nhàng, chỉ là có một chút đau mà thôi. A, không cần à, này tiểu quỷ tuyệt đối là muốn nhìn nàng chê cười, thiên a, ai tới cứu cứu nàng. Ta là hoa lệ lệ đường danh giới ý khinh trần thân mình không thể động, hai con mắt loạn phiêu, đột nhiên thấy được xúc ở một bên Tiếu Nha Hoàn, tựa như bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, tiêu lên, huy, ngươi là của ta Nha Hoàn không phải? Ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi chủ tử bị cái tiểu thí hài ngược đãi. Cái kia tiểu nha đầu trên mặt cũng có một kia không đành lòng cùng kinh sợ chi sắc, lại không đi lên trước tới, cắn cắn ngôi, ấp đúng nói, vương phi nương nương, Hà Đại Phu là thành cánh quốc nổi danh quỷ y đi ngày này mệnh vẫn là Hà Đại Phu giúp ngươi nhặt về tới, hắn hiện tại là vì ngài chưa thương, cũng là vì ngài hảo thiên A, mà A, thân A, nàng khi nào lưu lạc đến bị một cái tiểu thí hài ác trình, Mắt thấy kia tiểu quỷ khỏe miệng ngậm ý cười, tiểu béo trong tay nắm một phen sáng như tuyết dao nhỏ. Đối với nàng thương cánh tay liền cắt xuống dưới. Nàng sợ tới mức đóng đôi mắt kêu to, nhân sâm hoa hoa giết người. Nhân sâm hoa hoa muốn giết người. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ nhất thời đen hơn phân nửa, trong tay tiểu đao phốc mà một tiếng đem ý lý khinh trần cánh tay thượng miệng vết thương cắt ra. Gì, không đau ra. Ý khinh trần cũng không có chờ tới mong muốn đau đớn, không khỏi mở mắt. Liên thấy kia tiểu quỷ sứ khuôn mặt nhỏ, hai chỉ tiểu béo trên tay hạ tung bay. Dao nhỏ, tay kéo, cái nhíp, 18 binh khí luân phiên sử dụng, trừ mù thịt, tiếp huyết mạch, rửa sạch miệng vết thương, khâu lại, mặt dược. Hắn động tác nhanh chóng mà lại thuần thục, tựa như một người dài quá 10 chỉ tay, một lát công phu, hắn liền đem nàng cánh tay thượng miệng vết thương lý xong, hắn khâu lại tuyến vùng cơ mỹ, manh liếc mắt một cái nhìn lại. Giống như là một con dương cánh muốn bay con bướm Ý khinh trần không thể không thừa nhận Này tiểu quỷ sắc thật là một cái đại phu Một cái có thể xương thượng là y quốc thánh thủ đại phu Chính là ở nàng cái kia thời đại Nàng cũng chưa thấy qua tay chân như vậy nhanh nhẹn Kỹ thuật như vậy cao siêu ngoại khoa đại phu Hắn này nơi nào là khâu lại miệng vết thương Hắn rõ ràng chính là ở cánh tay của nàng thượng theo hoa sao Bất quá Nàng vì cái gì một chút cũng không đau Chẳng lẽ cái này niên đại đã có thuốc tê? Cũng hoặc là, nay tiểu quỷ cũng là xuyên qua lại đây. Ý khinh trần trong lòng hiện lên vô số nghi vấn, tưởng tượng đến cuối cùng vấn đề này khả năng tính, nàng trong ánh mắt tức khắc thả ra quang tới, vô hình chung, đối này tiểu quỷ có một loại tha hương ngộ cố chi thân thiết cảm. Hà thủ ngộ thấy nàng tuy rằng không nói chuyện nữa, nhưng hai chỉ mắt to sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, trong lòng đỗng nhiên một trận phát mau, tay nhỏ trên dưới tung bay trong nháy mắt liền đem ý khinh trần trên người mấy trăm ngân châm toàn bộ rút xuống dưới. Sau đó duỗi tay chụp bay nàng huyệt đạo, lạnh lung thốt, hảo, ngươi này một cái mệnh cuối cùng là hoàn toàn nhạt về, lại ăn thượng mấy phó dược liền không có việc gì. Ý khinh trần thấy hắn cũng liền tám chín tuổi bộ dáng, nhưng hành động ngôn ngữ rất là ông cụ non, đảo thật giống một cái cổ giả, không khỏi lại là ngạc nhiên lại là buồn cười, nhịn không được nói tiểu bằng hưu hà thủ nộ sắc mặt lập tức đen một mảnh, tiêu ta hà đại phu y khinh trần biết nghe lời phải, nga, cái kia tiểu hà đại phu, ngươi cũng là xuyên qua tới sao, là ở đâu cái niên đại xuyên, Ân, xem ngươi như vậy tiểu, ngoại khoa giải phẫu làm như vậy tiêu chuẩn kia nhất định là cái 90 sau tiểu thiên tài, ngươi cứ như vậy xuyên qua lại đây, ngươi cha mẹ không vì ngươi huyền tâm sao, ngươi là thân xuyên vẫn là hồn xuyên Hà thủ ngộ giống xem quái gì nhìn nàng, không biết nàng đầy miệng nói bậy bạ gì đó. Một con tay nhỏ phất thượng cái chán của nàng, sau đó lắc lắc đầu, không phát xuất ra, như thế nào luôn nói mê sảng. Chẳng lẽ ta chỉ liệu trong quá trình nơi nào ra bại lộ. Y khinh trần một trưởng vô rất hắn tay nhỏ, một đôi xinh đẹp mắt to tràn đầy mất mát, ngươi thật sự nghe không hiểu ta nói cái gì. Ai... Nói như vậy ngươi thật đúng là không phải xuyên qua lại đây nàng đống nhiên có chút hưng thú dã rời lên, phất phất tay, đang muốn nói cái gì, đống nhiên nhìn đến cách đó không xa bản trang điểm thượng có một mặt gương đồng, trong lòng đột nhiên vừa động, nói, mau đem cái kia gương cho ta. Kia tiểu nha hoàn vội lấy gương đồng đưa tới tay nàng, y lý khinh trần cầm lấy tới nhìn lên, không sai, vẫn là nàng y lý khinh trần diễn bạo, chỉ là bởi vì bị bệnh mấy ngày, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Trên người quần áo cũng toàn thay đổi, một thân nguyệt bạch váy áo. Góc váy tinh thêu một chi hoa mai, tinh xảo mà lại đẹp đẽ quý giá. Nàng nhìn nhìn trong gương chính mình, nhìn nhìn lại túi đầu đứng ở chính mình bên người tiểu nha đầu, đột nhiên hỏi một câu, ta là vương phi nương nương. Nói như vậy nơi này là vương phủ, không biết đây là cái nào vương vương phủ a Ngươi có thể nói cho ta không? kia tiểu nha đầu kinh ngạc mở to hai mắt. Vị này nương nương mấy ngày hôm trước kia chính là bị vương gia ôm vào môn, không chỉ như thế, mà sau còn đi theo một cái phấn đoàn nhi dường như tiểu đại phu, một đám người mênh mông quần cuộn mà đi vào vương phủ, trường hợp kia kêu, kêu một cái đồ sộ. Tam vương gia tiến phủ liền liền đem vị này nương nương an bài ở tím loan hiên, đương trưởng liền kinh rất toàn bộ vương phủ người cảm. Này nghe Hà viện nhưng bất đồng với nơi khác, này chỗ nhà cửa là đường kim thánh thượng khâm viết tấm biển. Ở toàn bộ vương phủ người cảm nhận chung, nơi này chính là về sau vương gia chính phi mới xưng cư trú địa phương. Cho nên tam vương gia một phen vị này chính hôn mê cô nương an bài đang nghe hà viện, trong vương phủ mặt khác vài vị sườn vương phi, mặt đều phải tái rồi. Lúc ấy khiến cho không nhỏ hoành động. Mỗi người đều ở suy đoán vị cô nương này thân phận. Nhưng lại không có người dám trực tiếp đi hỏi tam vương gia. Mà tam vương gia cũng quái, căn bản không đối bất luận kẻ nào giải thích. Chứ bỏ thượng chiều bên ngoài, mỗi ngày ở tím loan hiên nhìn chằm chằm, toàn lực phối hợp vị kia tiểu đại phu vì vị cô nương này chưa thương. Nay tiểu đại phu người tuy rằng không lớn, cái giá lại thật sự không nhỏ, tựa hồ liền vương gia cũng không thế nào để vào mắt, sai xử tam vương gia làm này làm kia. Mà luôn luôn cao cao tại thượng, giao không thể phản tam vương gia cư nhiên cũng không tức giận, cam tâm chịu hắn sai khiến. Tựa hồ là chỉ cần có thể cứu vị cô nương này. Làm hắn làm cái gì đều thành Mỗi người đều ở sau lưng Đàm luận vị cô nương này Hâm mộ vị cô nương này Đều cơ hồ bản thượng định định cho rằng Vị cô nương này chính là tương lai Tam vương gia chính phi nương nương Cho nên các nàng này đó nha hoàn vũ giả đã sớm ở trong miệng Trong lòng xưng hô ý, ý khinh trần Vì nương nương Lại không nghĩ rằng vị này ý khinh trần Ý gì đại tiểu thư trận vừa tỉnh tới Cư nhiên hỏi như vậy huyền huyễn một câu Chẳng lẽ Vị cô nương này cũng không thích Tam Vương Gia, hết thể đều là Tam Vương Gia một bên tình nguyện. Nay tiểu nha hoàng đống nhiên nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng rồi lại nhanh chóng vô cùng mà lắc lắc đầu. Sẽ không? Tam Vương Gia kia chính là thanh cánh quốc nhất nổi danh mỹ nam tử, là muôn vàn khuê trung thiếu nữ thần tượng, tùy tiện đi ở trên đường, đều có thể khiến cho không nhỏ banh động, như thế nào sẽ có người không thích án? Y khinh Trần chẳng qua hỏi như vậy một câu. Liền thấy này tiểu nha đầu một bộ thấy quỷ biểu tình, còn đem đầu riêu giống chống bỏi dường như. Tựa hồ ở phủ quyết cái gì? Không khỏi lại là ngạc nhiên lại là buồn cười, vươn tay tới ở kia tiểu nha đầu trước mắt lung lay nhoáng lên, nói, uy, tiểu cô nương, hồi hồn lạp. Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi tên là gì? Kia tiểu nha đầu hoảng sợ, cuốn quýt quy xuống, nói, hồi bẩm nương nương, nô tỳ kêu tim sen. Nơi này là Tam Vương Gia Phủ. Ý khinh trần hơi trong mày, Tam Vương Gia. Có phải hay không chính là phong giật ảnh cái kia đại phong diệp. Tim sen hù mặt mũi trắng bệnh, vị này nương nương, cư nhiên ở thẳng hô vương gia tên húy gia, quá lớn mật. Bất quá, nương nương lời nói việc làm cũng không phải là nàng cái này tiểu nha hoàn có thể tùy tiện chỉ trích. Nàng hơi hơi gật gật đầu, chính là vị này Tam Vương Gia. Nha, nguyên lai vẫn là hắn. Làm hại nàng cho rằng lại hồn xuyên đâu Nàng không phải nói không làm cái gì Cho má vương phi sao Hắn như thế nào lại làm nhiều như vậy Người kêu nàng nương nương Ý khinh trần chỉ cảm thấy siêu cấp buồn bực Dầu dĩ hỏi một câu Nhà ngươi vương ra đâu Ta muốn gặp hắn Tim sen trên mặt có một tia không nín được cười, Thầm nghĩ ta liền biết Ngươi sẽ tưởng hắn Không ai có thể ngăn cản chúng ta vương ra mị lực nàng Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy Trong miệng cũng không dám nói như vậy Quy quy củ củ nói Hồi bẩm nương nương Vương gia mấy ngày nay vẫn luôn chăm chú vào nơi này Hôm nay sáng sớm vạn tuế ra cấp triệu Vương gia tiến cung đi Nương nương xin yên tâm Vương gia vừa trở về liền chuẩn đến nơi đây tới Y kinh trần vừa thấy nàng kêu biểu tình Liền biết nàng hiểu sai Mặt đỏ lên Nghiêm mặt nói Tim sen Ta tưởng các ngươi đều hiểu lầm Ta cũng không phải cái gì vương phi nương nương Ta là các ngươi vương gia bảo tiêu Chờ ta thảo muốn ta kia hai vạn lượng bạc ta liền trốn chạy không có hai vạn lượng bạc. Một cái lạnh lạnh thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Nô tỳ bái kiến vương gia Tim sen sớm đã đã bái đi xuống. Phong giật ảnh lúc này ăn mặc một thân tinh công theo chế nguyệt bạch triều phục. Trên đầu thúc kim quan, quan trên đỉnh có một viên đại như bổ câu chứng minh châu. Sâu kín tản ra quan mang, nho nhã tuấn tú chung lại lộ ra một cổ hoàng gia huy nghiêm cùng khí phách. Y khinh trần nghe được hắn này một câu. Lại cơ hồ khí nhảy dựng lên, tiêu lên, đại phong, diệp, ngươi có ý tứ gì? Không phải là tưởng quyệt nợ đi. Tốt xấu ngươi cũng là cái vương ra ra, như thế nào có thể nói như vậy lời nói không giữ lời. Phong giật ảnh phất phất tay, tim sen đám người hiểu ý, vội lui ra. Y kinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi làm những người này đi ra ngoài làm cái gì? Là sợ các nàng biết ngươi quyệt nợ ác ảnh? Hừ, ngươi không trả ta hai vạn lượng bạc, Chỉ sợ là đổ không được từ từ chúng khẩu. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, nha đầu, ta cũng không có quyền nợ. Ngươi còn nói ngươi không có. Vậy ngươi vì cái gì nói kia hai vạn lượng bạc đã không có? Chẳng lẽ là ngươi cùng ta nói giỡn? Phong giật ảnh vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư, kia hai vạn lượng bạc xác thật là đã không có, không chỉ như thế. Ngươi còn thiếu ta tam vạn lượng bạc hắn này một câu giống như một cái sấm sét oanh ở y khinh trần trên đỉnh đầu. Y khinh trần tức khắc liền từ trên giường nhảy dựng lên. Cái gì? Ta thiếu ngươi tam vạn. Ta khi nào thiếu ngươi? Phong giật ảnh thản nhiên cười. Nha đầu, ta nhớ rõ ta đã từng nói qua. Ngươi đem ta hộ tống tiến vương phủ mới có thể cho ngươi hai vạn lượng bạc. Ta có phải như vậy hay không nói? Y khinh trần ngây ngốc gật gật đầu. Không tồi. Ngươi xác thật là như thế này nói, chính là, ngươi hiện tại đã hồi vương phủ nha, kia không phải tỏ vẻ ta nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi nên phó ta lương đồng. Phong giật ảnh đen như mực đôi mắt hiện lên một kia ánh sáng, nhàng nhạt nói, chính là ngươi ở nửa đường thượng liền ngất đi rồi, ngược lại là ta đem ngươi ôm hồi vương phủ. Cho nên nói là ta bảo hộ ngươi, mà phi ngươi bảo hộ ta, muốn phó bảo tiêu phí cũng nên là ngươi phó cho ta. Cái gì, còn có như vậy tính? Y khinh trần khí khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, tiêu lên, tốt xấu cũng là ta cứu các ngươi được không? Như không phải ta, các ngươi chỉ sợ căn bản không đối phó được kia mẫu tử hùng, cũng sẽ không chiêu đến kia tiểu cương thi hoán hận, tới đối ta tiến hành tập kích, nói đến cùng, ta là vì cứu các ngươi bị thương té xỉu, ta này xem như thai nạn lao động thai nạn lao động. Phong giật ảnh nhướng mày, thai nạn lao động là có ý tứ gì? Y khinh trần đưa hắn một cái đại bạch mắt, Này cũng đều không hiểu, thai nạn lao động chính là ở công tác trung sở chịu thương lạc, như vậy thương khách hàng là yêu cầu bồi phó bạc. Phong giật ảnh mỉm cười, vậy tính thai nạn lao động hảo. Cho nên nói, ta cũng liền không hướng ngươi muốn bảo tiêu phí, coi như phó ngươi thai nạn lao động phí. Mà ngươi cũng không kết thúc bảo tiêu trách nhiệm, ta đương nhiên cũng không cần cho ngươi bảo tiêu phí, chúng ta thanh toán xong. Đến khám bệnh tại nhà phí tam và lượng. Người kia tham hoa hoa đánh cấp nhà. Như thế nào như vậy quý? Đem hắn bán cũng không đáng giá nhiều như vậy. Thiên A, nàng hảo thì đau. Cái này trắng trẻo mập mạp tiểu hải tử như thế nào như vậy hát nha, so hát phòng khám bệnh còn hát. Nàng oán hận mà trừng mắt nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái, hắn đầy trời chào giá, ngươi liền sẽ không ngay tại chỗ còn tiền. Phong giật ảnh lạnh lạnh nói, cái loại này tình huống, ngươi cho rằng ta còn có thời gian ở giá thượng cái cọ sao. Lại nói hắn bỗng nhiên cười như không cười mà nhìn liếc mắt một cái ý thì khinh trần, lại nói, ta cũng không phải bị người đen lúc này đây, hắn cùng ngươi rất có liều mạng đâu. Ha ha, nghe hắn nói khởi cái này, ý khinh trần có chút trột dạ lên. Rồi lại ở dây lát gian hầm hực. Nha, tuy nói nàng bảo tiêu phí muốn chính là cao chút, nhưng nàng không phải không đánh cướp thành công sao. Còn muốn cho không tam vạn lượng. Ông trời, nàng ở bên này trời xa đất lạ. Đi nơi nào tìm tam vạn lượng còn cho hắn. Nàng hưu khí vô lực nói, Hảo đi, tính ta thiếu người, chờ ta ra vương phủ ý tưởng kiếm tiền đi, kiếm lời liền trả lại ngươi. Phong giật ảnh lạnh lung thốt, ngươi cho rằng bên ngoài bạc liền tốt như vậy kiếm sao. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ta giống nhau, ra tay chính là hai vạn lượng bạc. Y kinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ, đừng lại nói ngươi kia hai vạn lượng, còn không có làm ta kiếm được tay đâu. Khiến cho ngươi cấp chỉnh không có Phong giật ảnh khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười Ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội Làm ngươi nhẹ nhàng liền kiếm được tam vạn lượng Cái gì biện pháp Ý khinh trần hai mắt tinh tinh lượng Phong giật ảnh trong mắt chợt lóe sáng Lưu tại vương phủ lại làm ta một năm bảo tiêu Một năm về sau ta liền miễn trừ ngươi kia tam vạn lượng Nếu làm tốt lời nói Ta sẽ lại cho ngươi thêm tam vạn Thế nào Bảo tiêu Ngươi hiện tại đã ở vương phủ, thị vệ nhiều như vậy, hẳn là cũng đủ bảo hộ an toàn của ngươi, còn muốn ta cái này bảo tiêu làm cái gì. Tuy rằng nói hắn khai điều kiện này thực mê người, nhưng Y khi khinh trần tổng cảm giác không đúng chỗ nào, luôn có loại trước mắt cái này phúc hắc vương ra thiết cái gì bấy rập, đang chờ nàng toàn cảm giác. Phong giật ảnh khỏe miệng cong ra một mặt mỉm cười, ta làm ngươi làm bảo tiêu luôn có ta lý do, ta chỉ hỏi ngươi này một câu, ngươi là làm, vẫn là không làm. Ý khinh trần túi đầu trầm ngâm lên. Phong giật ảnh thấy nàng đã có hoạt động ý tứ, rèn sắc khi còn nóng, lại nói một câu, ta coi cái kia cái gì môn chủ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Nếu ta suy đoán không tồi nói, mấy ngày hôm trước chúng ta ngộ cương thi mẫu tử tập kích hẳn là cũng là người kia an bài. Hơn nữa, người kia mục tiêu giống như chính là ngươi. Hán tưởng trí ngươi cùng từ địa, cho nên mới sẽ làm kia tiểu cương thi thình lình tập kích ngươi ý khinh trần sừng sốt sừng sốt. Cẩn thận hồi tưởng một chút lúc ấy bị tập kích trải qua, trong lòng đột nhiên vừa động, lần đó sự kiện tựa hồ xác thật là hướng về phía chính mình tới. Trước dùng cái kia cương thi mẫu thân điều khỏi phong giật ảnh, sau đó lại dùng tiểu cương thi tập kích chính mình, như phi phong giật ảnh cứu giúp kịp thời, nàng đã sớm đi đời nhà ma. Chỉ là ta cùng hắn ngày hôm trước không oán ngày gần đây vô thủ, hắn làm gì phải đối phó ta? Đối ta hạ như vậy độc thủ? Nàng trong lòng nghĩ như vậy không khỏi trong miệng hỏi ra tới. Phong giật ảnh thở dài một hơi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, cái này cái gì môn chủ tu luyện tà pháp nhất định là tưởng đối thanh cánh quốc bất lợi, mà hiện tại thanh cánh quốc nội hiểu đuổi ma chi thuật lại chỉ có ngươi một cái, ngươi là hắn lớn nhất thai hoàng ẩm, hắn tự nhiên là tưởng đem ngươi diệt trừ cho sảng khoái. Cũng cho nên, ngươi hiện tại đi ra ngoài, đó là cực không an toàn. Hắn đang chờ ngươi dê vào miệng cọp đâu hắn này cuối cùng một câu thành công mà làm vĩ khinh trần đánh cái dùng mình, tưởng tượng đến cái kia siêu cấp thâm trầm cùng biến thái sẽ chủ, nàng liền toàn thân dễ run. Lại nhớ đến này hết thảy đều là bái vị này vương ra ban tặng, nàng liền giận sôi máu, trừng mắt nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái, đều tại ngươi lạc, không có việc gì đi treo chọc cái này sát tinh, vốn dĩ không ta chuyện gì, hiện tại cũng bị ngươi kéo xuống nước nàng như thế nào như vậy xấu xố, xuyên cái cẳng cũng có thể chọc phải một cái sắt tinh, bị người đuổi giết, còn không thể hiểu được thiếu một nợ cái này, nhưng làm thế nào mới tốt? Phong giật ảnh trong mắt hiện lên một kia ý cười, nhàn nhạt nói, hiện tại vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua ngươi, còn không bằng ngươi ta hai người hợp tác, ngươi làm ta bảo tiêu, ta cũng làm ngươi bảo tiêu, ngươi đổi ma thuật hơn nữa ta võ công, không lo đấu không lại hắn. ý khinh Trần nghĩ nghĩ. Đến nay tựa hồ cũng chỉ có này một cái nói hảo tẩu, bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo đi, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Ta chỉ là ngươi bảo tiêu, cũng không phải là ngươi vương phi, về sau đừng làm này đó hạ nhân kêu ta vương phi nương nương, toàn đã chết. Phong giật ảnh đen như mực đôi mắt nhíu lại. Này nha đầu chết tiệt kia liền như vậy tưởng vội vã cùng hắn phủi sạch quan hệ. Không biết vì cái gì? Nghe được nàng nói ra không muốn làm hắn Vương Phi nói tới, hắn trong lòng liền cực đoan khó chịu. Người nhắc nói, nha đầu, không phải tùy tiện cái A miêu A cẩu là có thể làm ta Vương Phi, vừa rồi chỉ là bọn người hầu hiểu lầm mà thôi ý khinh trần gật gật đầu, là hiểu lầm liền hảo. Di, từ từ, nàng cuối cùng là tỉnh quá vị tới, đáng giận. ngươi thế nhưng biến đổi biện pháp nói ta là A miêu A cẩu, Phong giật ảnh cười ha ha, là chính ngươi nói như vậy cũng không phải là bổn vương. Ha ha, hảo, ngươi liền trước tạm thời ở chỗ này tính dưỡng đi. Vỗ nhẹ nhẹ hai hạ trưởng, tiến vào hơn 10 cái nha hoàn vũ giả. Hắn đôi mắt nhàn nhạt, nhạt mà đảo qua, phân phó, vị cô nương này về sau là bổn vương bảo tiêu, không phải vương phi, các ngươi về sau liền gọi nàng vi y đi tiểu thư liền thành. Những cái đó nha hoàn vũ giả đều là tự trong các viện điều động đi lên, ngay từ đầu Mỗi người cho rằng y khinh trần nếu vào này tím loan hiên, kia đó là chính quy vương phi, liên quan các nàng này đó hạ nhân cũng sẽ trên mặt có quang, lại chưa tưởng tưởng, vị cô nương này thế nhưng chỉ là vương ra một cái bảo tiêu. Các nàng lòng tràn đầy hy vọng bị bắt diệt, không khỏi có chút hưng thú dã rời lên, nhưng ở tam vương ra trước mặt, tự nhiên là không dám đem mất mát biểu hiện ở trên mặt. Vội quy dạp xuống đất, đáp ứng rồi mấy cái là... Nga, đúng rồi. Hà thủ ngộ Hà Đại Phu đâu? Phong giật ảnh vốn dĩ đã bán ra đại môn, đông nhiên giống nhớ tới cái gì, hỏi như vậy một câu. Tim sen vội vàng tiến nhanh tới vài bước, trả lời, hồi vương ra nói, Hà Đại Phu cấp y cô nương khai một cái phương thuốc, hiện tại đang ở tây xương phòng tĩnh tu phong giật ảnh gật gật đầu, một mạch đi. Trong ngấy mắt, đã là năm sáu thiên đi qua. Không có tivi, không có máy tính, không có cờ tờ vờ, không có DVD. Không có cùng nhau điên, cùng nhau nháo bằng hữu, Hết thể hiện đại hóa đổ vật đều không có, liền có một cái phá di động, còn không có điện. Y khinh trần thương đã hảo cái thất thất bát bát, mỗi ngày đều bị nhốt ở một cái trong viện, cơ hồ muốn nghẹn điên rồi. Nàng rất nhiều lần nghĩ ra đi giải sầu, đều bị bên ngoài thị vệ chắn trở về. Nói cái gì vương ra phân phó qua, thỉnh y cô nương an tâm tính dưỡng, tóm lại một câu, chính là không cho nàng ra cái này vương phủ. Nàng muốn chọc giận tạc, nhưng có vài cái thị vệ ở viện môn khẩu thủ, nàng lại không thể đem bọn họ lập tức đều định trụ. Đành phải hầm hực trở về. Muốn đi tìm cái kia đại phong diệp tính sổ, cố tình phong giật ảnh mấy ngày nay giống mất tích giống nhau, căn bản không thấy người của hắn ảnh. Chỉ có cái kia hà thủ nộ hà đại phu, nhưng thật ra mỗi ngày đều lại đây vì nàng đổi dược. Nàng hình như là đêm này chết tiểu hài tử cấp đắc tội, nay chết tiểu hài tử mỗi lần tới. Đều bản khuôn mặt nhỏ, rất giống y Khinh trần thiếu hắn mấy vạn lượng bạc dường như. Mỗi lần tới, đổi xong dược liền đi, lời nói cũng không nói nhiều một câu. Y Khinh trần vốn dĩ tưởng đầu đầu hắn, đều chạm vào một cái mũi hôi đi. Y Khinh trần sờ sờ cái mũi, trong lòng rất là khó chịu, thiết, trách không được đều nói thiên tài tiểu hài tử cũng là vấn đề tiểu hài tử. Lời này quả nhiên không giả, nhìn, trước mắt còn không phải là sống sờ sờ ví dụ. Hai ngày này, nàng nhưng thật ra cùng cái này Têu Tim Sen nha đầu hôn cư tục, ngay từ đầu thời điểm, Tim Sen rất là câu thúc, động bất động liền quỳ xuống tình an, sau lại bị Y Lý Khinh Trần nói vài câu, làm nàng không cần như vậy câu nệ. Hơn nữa Y Lý Khinh Trần trời sinh tính hoa bác, dịu ra dịu dịu tái nói chuyện xưa chê cười, một chút cũng không có chủ tử cái giá. Nàng cũng liền trầm rãi không hề như vậy câu nệ. Ngày này, Y Khinh Trần nhàn rỗi không có việc gì, Cấp này mấy cái bên người nha đầu đại nói chuyện hiếm, chính giảng đến náo nhiệt quan trọng địa phương, hà thủ nộ tiểu đại phu lại tới nữa. Nguyên bản này hà đại phu gần nhất, chúng nha hoàn đều sẽ thức thời mà cầm miệng. Nhưng lần này y khinh trần sở giảng chuyện xưa thật sự là quá hấp dẫn người, lại nói nàng thương lại đã tốt không sai biệt lắm, hà đại phu cũng chính là cấp thay đổi dược mà thôi. Tim sen nhịn không được, dù sao nói chuyện cũng không chỉ hoán đổi dược, liền thúc giục ý khinh trần mau giảng. Ý thì khinh trần sở giảng, đúng là Tây Du Ký, nàng chính giảng đến cao lão trang thu bắt giới. Chứ bắt giới bôi tức phụ kia một đoạn. Một đoạn này vốn dĩ liền hài hước khôi hài, hơn nữa Ý khinh trần hảo tài ăn nói, nàng thêm mắm thêm muối mà mở giảng, càng giảng ý vị tuyệt vời, làm người buồn cười. Một phòng đều là tiếng cười, liền kêu luôn luôn sủ mặt hà đại phu cũng nghe đến bảo mê. Bình thường đổi dược một chén trà nhỏ công phu liền thu phục sự hắn lăng là kéo một canh giờ. Đổi xong rồi hắn cũng không đi, chính mình tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Y Khinh trần thoáng nhìn mắt gian, thấy hắn một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy mà nhìn chầm chầm chính mình, một đôi tiểu béo tay chống cảm, tựa hồ là e sợ cho rơi rất một câu. Trong lòng âm thầm buồn cười, ha, đều nói tiểu bằng hưu thích nghe chuyện xưa, nguyên lai like cái này khóc khóc tiểu thiên tài cũng không ngoại lệ. Biết sớm như vậy, Nàng liền sớm dùng cái này biện pháp thu mua hắn Nơi này chính giảng cao hứng Chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, Một cái tiêm giòn thanh âm quát Lớn mật cầu nô tài Này tới chính là Lan phi nương nương Người dám ngăn trở Chỉ nghe một cái thị vệ thanh âm nói Không dám Bẩm Lan phi nương nương Vương ra phân phó qua Bất luận kẻ nào đều không thể tới quấy rầy Y cô nương bang Mà một tiếng giòn vang Cái kia thị vệ tựa hồ là ăn một cái tát Chỉ nghe lúc trước cái kia tiêm giòn là thanh âm cả giận nói, lớn mật. Này vương phủ chính là nương nương chính mình ra, ở chính mình trong nhà có nơi nào là đi không được. Tránh ra. Phòng trong mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ý khinh trần trong mày, này lan phi nương nương là ai. Tim sen bộ nói, hồi tiểu thư, này lan phi nương nương là đương triều tể tướng Simon điểm con gái duy nhất, là năm nay mới gả đến chúng ta vương phủ tới. Vương gia phong nàng vì Lan phi không biết vì cái gì, Y Li Kinh Trần trong lòng đỗng nhiên có chút bị đè nén. Muộn Thanh nói: Lan phi, đó có phải hay không còn có cái gì Mai phi, Trúc phi, Cúc phi A. Tim sen ngẩn ra, mắt to tràn đầy kính nể. Tiểu thư, ngươi thật thông minh, ngươi như thế nào biết mặt khác ba vị nương nương phong hảo? Y Li Kinh Trần nhất phiên bạch nhãn, Mai Lan Trúc Cúc tứ quân tử ai không biết ta? Nay đại phong diệp, nguyên lai cũng là cái hoa tâm đại củ cải. Thế nhưng đã có bốn cái quân tử phi. Bất quá, xem này Lan phi hành vi, nhưng không phù hợp nàng phong hào đâu. Nàng vô vô tay, đứng lên, "Được rồi, hôm nay nói chuyện liền trước đặt tới này, đại gia buổi ta đi ra ngoài xem diễn đi." Mọi người vốn dĩ chính nghe chuyện xưa nghe mê mẩn, lại bị bên ngoài tạp tâm đánh gãy, trong lòng rất là khó chịu, đặc biệt là cái kia Hà thủ nộ tiểu đại phu, khuôn mặt nhỏ thượng hắc giống bao công. Hắn chưa đã thèm mà đứng lên, Nhìn nhìn y y khinh trần, đống nhiên khóc khóc mà nói một câu, chờ ta lại đến khi ngươi nói tiếp, Bàng không y y khinh trần trong bụng âm thầm buồn cười, ngắm hắn liếc mắt một cái, Bàng không thế nào, Bàng không, Bàng không hả thủ nộ một đôi mắt to nhanh như chấp loạn chuyển, đống nhiên lông mày một chọn nói, Bàng không ta lần sau cho ngươi đổi dược thời điểm tay của ta sẽ thực trọng thực trọng, y y khinh trần cười ha ha, thẹ lưỡi nói, ha ha, ta rất sợ hãi nhà, Kỳ thật ngươi làm ta mỗi ngày cho ngươi giảng đều có thể. Bất quá, ta cũng có cái điều kiện. Điều kiện gì? Hà thủ ngộ trận tròn đôi mắt. Ý khinh trần làm cái mặt quỷ, đem ngươi mỗi lần đến khám bệnh tại nhà phí phân ta một nửa. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đầu to riêu giống trống bỏi. Không được, không được, quá nhiều, ngươi lại không ra cái gì sức lực, dựa vào cái gì cho ngươi một nửa. Gì? có muôn nga. Ý khinh trần vốn dĩ chỉ là thuận miệng một câu đầu hắn, nhưng nghe hắn khẩu khí lại có bông lòng y tứ. Nàng trong lòng đại hỉ, nếu có thể từ cái này giỏi về dược tiền tiểu đại phu trên người lộng cái chia làm ra tới, kia nàng tiền nợ có phải hay không là có thể thực mau còn thượng. Nàng trong lòng bàn tính nhỏ đánh bùm bùm vang, cười tủm tỉm mà túi xuống thân đi, dù hông nói, ta nói tiểu hà đại phu, ta kể chuyện xưa chính là thực phí nước miếng, cũng thực phí cân não. Tựa như ngươi cho người khác xem bệnh giống nhau Ngươi cho người ta xem bệnh muốn lấy tiền Ta kể chuyện xưa vì cái gì không thể thu Lại nói ngươi cái tiểu hài tử muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì Còn không bằng phân ta một ít Hắc hắc, ta hôm nay giảng chuyện xưa còn không phải xuất sắc nhất Ngươi chỉ cần đáp ứng cho ta chê làm Ta bảo đảm mỗi ngày cho ngươi giảng so này còn muốn xuất sắc chuyện xưa Thế nào Hà thủ ngộ cuộc đời thích nghe nhất chính là chuyện xưa Hôm nay vừa lúc bị Y Kinh Trần bắt được uy hiếp, húng chi Y Kinh Trần giảng chuyện xưa lại mới lạ lại xuất sắc, hắn lại là trước nay cũng chưa từng nghe qua. Nghe được Y Kinh Trần theo như lời nói, hắn trong lòng lâm vào chưa từng có mâu thuẫn bên trong, một phương là xuất sắc tuyệt luân chuyện xưa, một phương là trăng bóng, hắn thích nhất bạc. Hắn căn căn phấn hương ngôi, vẫn làm dãy rùa nói, ngươi kể chuyện xưa nếu là muốn thu phí, kia vì cái gì cho các nàng mấy cái bạch bạch nghe. Y dì khinh trần trừng hắn một cái, cấp nàng mấy cái là bằng hữu của ta, tự nhiên là không cần thu phí. Hà thủ nộ cái miệng nhỏ một dầu, ta vì ngươi chữa bệnh, chẳng lẽ không tính ngươi bằng hữu? Y dì khinh trần lắc lắc ngón tay, đương nhiên không tính, ngươi vì ta xem bệnh là lấy tiền. Hơn nữa, còn thu thật nhiều thật nhiều tiền, nào có cấp bằng hưu xem bệnh cũng lấy tiền. Ngươi nếu muốn làm ta bằng hữu, kia cũng dễ dàng, đem kia tam vạn tiền khám bệnh trả lại cho ta. Ta coi như ngươi là bằng hữu, kể chuyện xưa không thu ngươi tiền. Hà thủ ngộ đột nhiên lắc lắc đầu, nói giỡn, lúc trước ra giá muốn tam vạn lượng bất quá là không nghĩ đi theo tam vương gia hồi vương phủ, mới công phu sư tử ngoạm đầy trời chào giá. Không nghĩ tới kia vương gia đôi mắt cũng không nháy mắt liền đáp ứng xuống dưới. Làm hại hắn này chưa bao giờ ra cửa người cũng chỉ hảo theo tới. Hắn này tiền khám bệnh là so khác đại phu quý điểm là không sai. Nhưng cũng sẽ không quý như vậy thái quá, tam vạn lượng, đủ hắn xem bệnh đã nhiều năm. Hắn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, ta đây vẫn là không làm ngươi bằng hữu, vẫn là cho ngươi chia làm đi. Bất quá cũng không thể là một nửa đối một nửa y khinh trần thở dài. Nguyên lai like ở ngươi cảm nhận trung bạc so bằng hữu tới quan trọng, ai, tính, ta liền ăn mẹ chút, chúng ta về sau liền bốn sáu phần thành đi. Ngươi sáu ta bốn không, tam thất phân. Ngươi tam ta bảy tiểu thí hài liều mạng tranh thủ chính mình quyền lợi. Y khinh trần khỏe miệng công thành một cái nguyệt nha, Tiêu hào à, ta đây về sau liền cho ngươi giảng nửa chuyện xưa. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, động có kẻ mặc cả hắn nơi nào là này rực tiền yêu nữ đối thủ a. Hắn gắt gao mà trừng mắt nhìn y khinh trần liếc mắt một cái, hào đi, hào đi, vậy bốn sáu phần thành. Bất quá ngươi muốn mỗi ngày đều phải cho ta kể chuyện xưa, còn không thể lặp lại. Một khi lặp lại ta liền thu hồi hứa hẹn, nửa lượng bạc cũng không cho ngươi. Ý khinh trần cười tủm tỉm gật gật đầu, hảo á ta bảo đảm không có lặp lại. Ha ha! Trong lòng âm thầm đắc ý chính mình đã từng đọc nhiều sách vở, nhìn, xem thư nhiều cũng là có chỗ lợi thích. Nay không, nàng liền dùng cái này câu tới rồi một cây đại cây dụ tiền. Hà thủ ngộ căm giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng dậy, đặng đặng đặng liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn vừa mới chạy đến cửa phòng trước, chỉ nghe phanh mà một thanh âm vang lên, cửa phòng bị người đá văng ra, hà thủ ngộ đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị mánh khai cửa phòng tạp trung cái muối. Cũng may mà hắn thân mình chân trượt, về phía sau liều mạng nẻ dự, dẫn kêu lên, ai? Chỉ nghe một cái nhàn nhạt thanh âm nói, là buồn cung. Theo tiếng, bên ngoài ùa vào hơn 10 cá nhân. 8 cung nữ, bốn cái thái giám, vây quanh giữa một vị quý nhân. Nay nữ tử một thân nhàn nhạt màu lam váy thường, làn váy chỗ dùng chỉ vàng theo một chi hoa lan, thanh nhã mà lại đẹp đẽ quý giá. Đen nhánh lóe sáng tóc dài nhìn như tùy tiện dùng một con ngà voi châm búi thành lưu vân trạng, một lọn tóc không nghe lời mà rũ ở bên má, con cong lông mày như nguyệt, một đôi mắt đẹp sóng trung quang lưu chuyển, củ hấu cái miệng nhỏ thượng đồ nhàn nhạt môi hồng, hơi hơi lóe ánh sáng. Cả người nhìn qua đã cao quý điển nhã, lại lộ ra một cổ phong lưu hàm xúc vị. Bọn nô tỳ cấp Lan Phi nương nương thỉnh an. Y khinh trần trong phòng bọn thị nữ cuống quyết quy xuống. Y khinh trần lại lão thần khắp nơi mà ngồi ở một trường trạm rông khắc hoa ghế cũng không đứng dậy, bưng lên một cái chén trà, nhật nhạt mà nếm một ngụm, đối này chen chúc tới người là không thèm để ý này. Lan Phi phía sau một cái cung tỷ sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, chỉ vào Y khinh trần cả giận nói, lớn mật nô tài, thấy Vương Phi nương nương cũng không hành lễ, còn thể thống gì. Y khinh trần đào đào lỗ thai, ngắm cái kia cung tì liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi tính quọng hành nào, cũng dám ở ta trong phòng hô to gọi nhỏ. Cái kia cung tì sắc mặt biến đổi, cả giận nói, cái gì nhà của ngươi. Nơi này là giật vương phủ, nhà ta chủ nhân là giật vương phi, ngươi bất quá chính là một cái bảo tiêu, cùng chúng ta này đó nô tỳ không có gì bất đồng bang. Y khinh trần trong tay chén trà ngã ở trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Đêm này chính lạnh lùng sắc bén răn dạy người cung tỷ khiếp sợ. Ngay cả kia Lan phi thân mình cũng hơi hơi run run. Y khinh trần cười tủm tỉm mà đi dạo đến cái kia cung tỷ trước mặt, ta xác thật là một bảo tiêu, nhưng ta cũng không phải là một cái cáo mượn oai hùn nô tài, các ngươi vương gia thuê ta, ta liền lấy ta nên được tiền lương, lão tử không mua bất luận kẻ nào chướng, bao gồm ngươi vị kia không có việc gì tìm việc chủ tử. Hiện tại ta nếu ở tại cái này tím loan hiên Kia này tím loan hiên chính là địa bản của ta, ta nơi này hiện tại không chào đón các ngươi, các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm cút xéo cho ta. Nha, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là hẻo lộ kịch tìa. Này nhất ba người vừa thấy chính là đến nơi đây tới thị huy. Y gì khinh trần ở NN nhiều xuyên qua trong tiểu thuyết nhìn đến loại này tiết mục, chỉ là không nghĩ tới như vậy huyền huyễn một màn sẽ buông xuống ở trên người mình. Kia còn có cái gì khách khí? Tấm tắc! Nhìn qua như vậy xinh đẹp thanh cao nữ tử cư nhiên cũng chạy đến nàng nơi này tới giả người xấu. Ai, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A kêu cung tì lại bị nàng này một phen lời nói khí thất khiếu bức khói. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Dương lên tay, liền chiều y y khinh trần trên mặt đánh. Y muốn lại cấp y y khinh trần nguyên bản bệnh hưởng hưởng khuôn mặt nhỏ thượng làm dạng dỡ thêm vinh dự. Tím loan hiên bọn thị nữ nguyên bản cấp kia lan phi thỉnh an quỷ trên mặt đất, thấy vậy đều chấn động kia tim sen càng nhịn không được nhảy dựng lên. Còn chưa chờ nàng chạy tới, chợ thấy y khinh trần chấp chớp mắt, tay nhỏ chụp tới, liền bắt được cái kia cung tì tay. Chỉ nghe nàng nhàn nhạt mà nói một câu, nói năng lô mãng, từ khi hai mươi cái miệng. Nói xong này một câu, nàng liền buông ra kia cung tỉ tay, cố tự quay thân ngồi trở lại ghế trên, cầm lấy trên bàn trà xanh lại uống một ngụm. Kỳ thật nàng cũng không phải khát nước, chỉ là giác cái này tạo hình thực khốc thực tốn. Này một ngụm xuống ngụm, nàng mày hơi hơi nhíu lại Này nước trà sớm lạnh, nàng như vậy uống xong đi có thể hay không tiêu chảy à Nói cũng kỳ quái, cái kia vốn di thực tiêu ngạo cung tỷ đống nhiên giống đụng phải quỷ dường như Ánh mắt đăm đăm, vươn chính mình đôi tay, tay nằm tay mười Phách lý lách cách đánh vào chính mình trên mặt Nàng chính mình xuống tay, cũng tuyệt không khoan dùng Tiêu kêu một cái thanh thúy văng rội, nháy mắt công phu Nàng gương mặt liền đỏ tím lên, xương láo cao Mọi người đều bị này quỷ dị một màn sợ ngây người, kia lan phi vốn dị vẻ mặt đạm nhiên, mục vô hạ trần bộ dáng, lúc này cũng nhìn không được sắc mặt biến đổi, nhìn ý khinh trần cả giận nói, ngươi là người nào? Sử chính là cái gì yêu mị biện pháp? mau dừng tay, nàng đôi mắt một ý bảo, bên cạnh cung nữ vội đi lên đi, kéo lại cái kia đang tắt hai cung tỷ. Cái kia cung tỷ thẳng trừng mắt liều mạng dây rua, tựa hồ này tự vả miệng là kiện thực hưởng thụ sai sự ai cản trở nàng nàng cùng ai cấp. Y khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, cười khanh khách nói, nàng chính mình biết sai rồi, muốn đánh chính mình ta có cái gì biện pháp. Lan Phi cả giận nói, nói bậy, rõ ràng là ngươi sử yêu pháp. Y khinh trần hô mà một tiếng tiến đến nàng trước mặt, một đôi thủy linh linh mắt to nhìn Lan Phi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sử dụng yêu pháp. Lan Phi bị nàng đột nhiên để sát vào khuôn mặt nhỏ hoảng sợ, không tự giác lui hai bước. Nàng không nghĩ tới sau lưng chính là cửa phòng, này một lui chính thối lui đến trên ngạch cửa, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị ngạch cửa một vướng, rốt cuộc đứng thẳng không được, ai ra một tiếng, về phía sau đảo đi. chợt thấy bóng trắng chợt lóe, nàng này một ngã chính ngã tiến một người trong lòng lực. Nàng chấn động, trận tròn hai tròng mắt vừa thấy, đồng nhiên loa mà một tiếng khóc ra tới, thấp thấp kêu lên, vương ra, thỉnh vì tiện thiếp làm chủ. Người tới đúng là nhiều ngày chưa từng lộ diện phong danh ảnh. Hắn quét phòng trong mọi người liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái đảo qua, mỗi người sợ hãi mà cúi đầu. Duy độc Y Khinh Trần đĩnh đạc mà ngồi ở chỗ kia, một đôi con mắt sáng hứng thú mà nhìn hắn, cười tủm tỉm. Không biết vì cái gì, hắn cư nhiên tự nàng trong mắt nhìn đến một tia che giấu phẫn nộ. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động, cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực Lan Phi, trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng chợt lóe. Lan Phi, ngươi không ở ngươi xạ Lan huyện, tới nơi này làm cái gì? Kia Lan Phi bị hắn này liếc mắt một cái xem qua, lại có một kia chuẩn dạ, mắt đẹp trước mấy mắt, nổi lên một tầng nước mắt sương mù, khiếp vía thốt. tiện thiếp nghe nói vương gia mời đến một vị tiêu sư, tiện thiếp nhất thời tò mò, liền tới đây nhìn một cái, không nghĩ tới. Không nghĩ tới nàng thanh âm lưu mị giống một con tốt nhất thi lùa, lúc này lại trong lòng nguy khuất, trong thanh âm đã có nồng đậm khóc câm. Nghe vào truyền vào thai, làm người không khỏi tâm sinh thương tiếc. Lại xứng với nàng kia nhu nhược đáng thương, như hoa đào gặp mưa khuôn mặt, càng thêm có vẻ nhìn thấy mà thương. Phong giật ảnh hơi hơi cho mày, nhàn nhạt mà quét ý khinh trần liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại cái kia chính liều mạng dễ rũa muốn tự bạt hai mình nô tỉ, trong lòng đã hoàn toàn minh bạch. Nhàn nhạt nói, hảo, ngươi cũng đã xem qua, lòng hiếu kỳ hẳn là đã được đến thỏa mãn, hiện tại có thể đi trở về. Lúc này Lan Phi vốn dĩ đã có thể đứng ổn góc chân, nhưng lại như cũ mềm mại mà ỷ ở phong giật ảnh trong lòng ngực, thấp giọng kiểu ngữ, vương ra, ngài cái này bảo tiêu lai lịch không rõ, nàng còn sẽ yêu pháp, vương ra ngàn vạn đừng đem loại người này lưu tại bên người phong giật ảnh sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt rét lạnh du băng, nhà nhạt nói, Lan Phi, ngươi du cự, buồn vương sự tình, còn không tới phiên ngươi cái phi tần nói ra nói vào. Lan phi tuyết trắng trên mặt lộ ra một mạ tường đỏ, nàng là thừa tướng nữ nhi, từ nhỏ ở phủ thừa tướng liền nhìn quen thê thiếp chi gian tranh đấu gây gắt, tự nhiên biết tiến thối, cũng biết dùng cái gì biện pháp nhất có thể tù binh nam tử tâm. Nàng khẽ cắn cắn môi đỏ, một đôi mắt đẹp chớp nháy mắt, trong suốt chân châu liền bừng lên. Nàng tự hồ cũng bất chấp sát, doanh doanh vén áo thi lễ, run giọng nói, là, vương, gia tiện thiếp du cự. Tiện thiếp này liền cáo lui. Nàng thân mình mảnh mai như gió trung hoa lan, nhu thuận mà bước nhanh đi ra ngoài, thậm chí không dám lại ngẩng đầu coi trọng phong giật ảnh liếc mắt một cái. Nhưng lại có sụt sùi nhẫn tiếng khóc phiêu lại đây. Chủ nhân nếu đã đi, những cái đó cung nữ thái dám tự nhiên không dám ở chỗ này nhiều ngốc, cũng biết cấp phong giật ảnh thỉnh một cái an, đuổi theo. Hà thủ ngộ tiểu đại phu vốn dĩ vẫn luôn đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, vừa thấy sướng tuồng chính chủ nhi đi rồi, lười biếng ngáp một cái. Vương Tiểu béo tay hướng về phía Y Kinh Trần một chọn ngón tay cái, tựa hồ muốn nói, làm không tội, ta thưởng thức ngươi. Liền không hề để ý tới mọi người, một mạch đi. Phong giật ảnh vây vây tay, phòng trong mặt khác thị nữ cung nhân cũng vội vội làm một cái lễ, lui đi ra ngoài. Y Kinh Trần ngồi ở ghế trên, không lúc đích, nhìn Phong giật ảnh liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, Phong đại vương, già, ngươi lao rốt cuộc có rảnh tới xem ta? Ngươi không đi hống hống ngươi kia tiểu thê. Chọc ở ta nơi này làm cái gì? Nàng ở sinh khí. Hơn nữa hảo nùng giấm vị. Phong giật ảnh nhìn nhìn nàng, tâm tình bỗng nhiên rất tốt. Nhưng là, hắn như cũ nhăn lại tuần mi, nói, nha đầu, ngươi không nên loạn dùng pháp thuật. Y dì khinh trần chỉ cảm thấy một cổ lửa giận sông thẳng đỉnh đầu, nàng lại cười càng ngọt, không cần pháp thuật. Chẳng lẽ ta mặc cho từ ngươi ái phi cho săn đánh ta? Phong đại vương gia, ngươi giúp đỡ một bên cũng không thể thiên lợi hại như vậy giúp đỡ một bên. Nha đầu này là thật không rõ, vẫn là làm bộ hồ đồ. Phong giật ảnh đống nhiên khinh thân về phía trước, y khi khinh trần chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, trước mắt đống nhiên có một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cảm cũng bị người nắm lấy. Phong giật ảnh một đôi mắt cười như không cười nhìn nàng, ấm áp hơi thở thổi tới nàng trên mặt, chỉ nghe phong giật ảnh ta mị thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Nha đầu, ngươi cho rằng ta là giúp đỡ một bên sao. Thanh cánh quốc nghiêm cấm pháp thuật linh tinh đồ vật, kia Lan Phi là thừa tướng nữ nhi, nàng nếu cáo ngươi loạn dùng yêu thuật, sau đó chuyển tới ta phụ hoàng lốt thai, ngươi sẽ ăn không hết gói đem đi. Nha, hắn dựa vào thân cận quá. Cao lớn tuấn dĩnh thân mình cơ hồ muốn dán ở nàng trên người. Ý khinh trần nháy mắt hô hấp như loạn lên, một mạt hồng triều ở nàng trên mặt nhanh chóng vượng khai, nàng đại náo có một lát đường ngắn. Tước trừng ngẩn ra 5 6 giây, nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Một trưởng chiều hàn đánh, buông ra người lang trảo, ta cũng không phải là người phi tử. Nàng một câu không nói xong, thủ đoạn đống nhiên căng thẳng, đã bị người nắm lấy, phong giật ảnh thuận tay cầm đi nàng giấu ở lòng bàn tay định thân phủ. Nàng một câu không nói xong, thủ đoạn đống nhiên căng thẳng, đã bị người nắm lấy, phong giật ảnh thuận tay cầm đi nàng giấu ở lòng bàn tay định thân phủ. Đen như mực trong mắt ba quang lưu chuyển, cười ngâm ngâm nói, nha đầu, ngươi có phải hay không ở ghen? anh Ý dì khinh trần mặt nháy mắt hồng giống chín quả táo, ăn ngươi cái đầu to a Ta còn uống nước tương đâu? Ta mới sẽ không vì ngươi cái này hoa tâm đại cụ cải ghen đâu, thiếu tự mình đa tỉnh. Hoa tâm đại cụ cải. Phong giật ảnh nhướng nhướng chân mày, hảo mới mẻ hình dung, bất quá, buồn vương nơi nào hoa tâm. Ngươi đảo nói nói xem. y dì khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, ngươi cưới bốn cái lao bà già hơn nữa còn không có dừng lại xu thế, còn nói chính mình không hoa tâm. Phong giật ảnh khỏe miệng một loan, cười nói, các nàng chỉ là cơ thiếp, ở buồn vương trong mắt, các nàng bất quá là ấm dường công cụ, lại nói nam nhân tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao. Buồn vương cơ thiếp ở đông đảo vương ra chung xem như ít nhất, các nàng lại không phải buồn vương chính phi, yên tâm, buồn vương chính phi vị trí gần vì người yêu mà lưu, mà ngươi sao, nếu có hứng thú. Buồn vương nhưng thật ra có thể suy xét suy xét hắn thâm tình chân thành nói còn không có nói xong. Y kinh trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu lên, nhà, đi tìm chết. Nguyên lai like ngươi vương phi ở ngươi trong mắt chỉ là ấm dường công cụ. Ngươi cái đại máu lạnh, đại ngựa giống, ta mới không hiếm lạ ngươi vương phi vị trí. Đánh chết ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Y kinh trần kia nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đỗng nhiên biến xanh trắng, xấu hổ tiểu bạch thỏ biến thân dít gào nữ lang. Nữ nhân này đầu óc cấu tạo cùng người khác không giống nhau sao. Muốn cho nữ nhân khác nghe được hắn lời này, đã sớm cao hứng tìm không thấy bác nàng như thế nào đảo giống bị dẫm cái đuôi miêu, một nhảy ba thức cao. Phong giật ảnh bỗng nhiên vô cùng buồn bực, ánh mắt chầm xuống, lạnh lung thốt, ngươi quá lòng tham, chẳng lẽ ngươi tưởng độc chiếm buồn vương. Y kinh trần sừng sốt sừng sốt, thiên à, nàng như thế nào cảm giác nàng ở ông nói gà bà nói vịt. Trong lòng ngọn lửa hô mà một tiếng thẳng thoán đỉnh đầu, nàng đông nhiên cười khúc khích, đại phong diệp vừng ra, ta tưởng, ngươi luôn hiểu lầm, tiểu nhân không tưởng độc chiếm ngươi, tiểu nhân là tưởng không chiếm ngươi. Ta chỉ là ngươi bảo tiêu, không hơn. Một năm về sau chúng ta liền cắt đi các lộ, ngươi nhưng đừng cho ta khấu lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Nàng đông nhiên ngáp một cái, vố vô, vô cái miệng nhỏ, không khách khí mà đuổi người, được rồi, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Người lão nên làm gì làm gì đi thôi, thứ cho không tiễn xa được. Phong giật ảnh lớn như vậy, còn lần đầu tiên bị nữ nhân đuổi quá, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn mấy ngày trước đây tiếp hoàng thượng mà chỉ, ra kinh vài thiên, thế nhưng vô cùng vướng bận cái này tiểu nữ nhân, xong xuôi công sự hắn một khắc không ngừng đuổi trở về, thậm chí liền quần áo cũng không kịp đổi liền tới thấy nàng, lại không nghĩ rằng nói mấy câu liền làm cho tan dã trong không vui. Nha đầu này, không lớn không nhỏ. Lời nói việc làm cổ quái, không biết tiến thối, có lẽ là hắn quá sùng nàng, hẳn là sát sát nàng tính tình. Hắn ánh mắt trầm trầm xuống, vung tay háo, đi ra ngoài. Y khinh trần trong lòng cũng là hoa một bụng hỏa, tim sen đám người tiến vào, thấy nàng khuôn mặt nhỏ trầm tựa hồ có thể nhỏ giọt thủy tới, liền cũng không dám lại quân lấy nàng kể chuyện xưa. Y khinh trần hướng trên giường một đảo, rứt khoát mê đầu ngủ nhiều. Nàng chính ngủ mơ mơ màng màng đương lúc chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao chỉ nghe một cái hoạn quan dường như thanh âm lớn tiếng nói tập ra tới truyền vương gia khẩu dụ y cô nương thương đã tốt không sai biệt lắm thỉnh y cô nương tức khắc dọn ly tím loan hiên nhập lạc phượng viện cái gì một phòng nha hoàn vũ giả đều trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn cái kia truyền tin thái giám tim sen nhịn không được hỏi trương công công ngươi nói vương gia là làm chúng ta y cô nương dọn đến lạc phượng viện Không phải địa phương khác Kia trương thái giám gật gật đầu Trên mặt cư nhiên cũng có một chút xấu hổ Là, là liền ở lão nô cách vách đi khinh trần hô mà một tiếng nhảy dựng lên Hàm răng cắn khanh khách loạn hưởng Từ răng phùng nhảy ra mấy chữ Mang ta đi thấy các người vương ra Nha, cư nhiên làm nàng trụ thái giám phòng Nàng muốn sống hủy đi hắn Trương thái giám buông xuống đôi mắt Không dám ngẩn đầu xem nàng Nói chuyện ngự khí lại dị thường kiên quyết Vương ra nói Hắn mấy ngày nay có việc, bất luận kẻ nào đều không thấy. ân, vương gia khẩu dụ Lao Nô đã đưa tới, thỉnh y khi cô nương tốc tốc nít người, Lao Nô cáo lui. Tim sen bội nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng cùng qua đi đi. Trương Thái dám khó xử nói, vương gia phân phó, y cô nương bên người có một cái nha hoàn hầu hạ là đủ rồi. Trong phòng vốn dĩ có bảy tám cái nha hoàn vũ giả, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Không hẹn mà cùng nói, ta đi. Ta đi. Các nàng hầu hạ y khinh trần thời gian tuy rằng không dài, nhưng y khinh trần một chút cũng không chủ nhân cái giá, cả ngày hi hi ha ha, đối đãi các nàng giống như bọn tỉ muội giống nhau, lúc này ai cũng không đành lòng rời đi. Đều xung phong nhận việc muốn đi theo ý y Khinh Trần. Tim Sen bộ nói, cô nương cùng ta chỗ thời gian dài nhất, hơn nữa ta cũng hầu hạ chín, vẫn là làm ta đi thôi. Trương Thái Giám trầm ngâm một chút, Nói, vậy tim sen cùng qua đi hầu hạ y nương đi. Nay Trương Thái dám xoay người đang muốn đi, trước mắt bóng người nhón lên, y khinh trần cười tủm tỉm mà thấu lại đây, bắt lấy hắn bắt áo, nói, các ngươi vương gia rốt cuộc ở nơi nào? Trương Thái dám bị nàng một chảo, thế nhưng là chút nào cũng không thể động đậy, hắn hoảng sợ, vội nói, vương gia có khẩu dụ, hắn mấy ngày nay ai cũng không thấy, ta chỉ là hỏi ngươi hắn ở nơi nào. Mặt khác ngươi không cần phải xen vào. Này! Lao nô không biết không biết. H.H.I. Kinh Trần bỗng nhiên dùng một chút lực, đem Trương Thái giám toàn bộ nhắc lên, ngươi tin hay không ta ở chỗ này đem ngươi ném tới ngoài cửa đi. Nay tiểu cô nương nhìn nũng nịu bộ dáng, sức lực thật đúng là không nhỏ, Trương Thái giám sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn này một phen láo xương cốt, nếu cứ như vậy quăng ngã đi ra ngoài, chỉ sợ này một thân xương cốt phải bị quăng ngã giải rác. Hắn trong đầu bay nhanh chuyển ý niệm, tính. Vương gia khẩu dụ ta cũng toàn đưa tới, lại nói vương gia cũng không, không có không được tiết lộ hắn hành tung hảo hắn phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Trương Thái giám thực mau liền liền phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, vội vàng nói, "Lão nô nghe nói vương gia đi tiêu tương cách trúc phi nơi đó." "Nha, hắn phi tử chỗ ở cư nhiên đều tiêu tương cát, hắn cho rằng hắn phi tử là Lâm muội muội sao?" "Hừ, đem ta xung quân đến thái giám trong phòng đi, chính hắn đảo đi phong lưu khoái hoạt." "Hừ." Ta không đem ngươi tiêu tương cắt nháo cái gà bay chó sủa ta liền không họ ý gì Ý gì khinh trần giờ phút này, chỉ sợ chỉ có thể dùng khí hướng đầu lưu tới hình dung. Nàng nhảy dựng lên liền hướng ra phía ngoài chạy, vừa mới chạy ra môn, đống nhiên lại quay về, nhỏ dài ngón tay ngọc cơ hồ chỉ thượng trương thái giám cái mũi, ngươi phía trước dẫn đường. Trương thái giám cơ hồ muốn ngồi dưới đất. Khổ một khuôn mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu xin ngươi, đại tiểu thư Cầu ngươi buông tha lão nô đi, lão nô nếu hiện tại đem ngươi mang qua đi, vương gia phi lột lão nô ra không thể. Ý dì khinh trần thấy hắn sợ tới mức cơ hồ muốn nước mắt và nước mũi giản rùa bộ dáng, có chút không đành lòng lên. Nhưng nàng lại sắc thật không quen biết lộ, đang có chút khó xử. Tim sen đông nhiên sung phong nhận việc nói, tiểu thư, nô tỉ nhận tức lộ. Ý dì khinh trần nhìn nàng một cái, ngươi không sợ vương gia trách tội ngươi. Tim sen đánh cái dùng mình lại quật cường mà dương lên đầu nói, vương gia nếu đem tim sen cho tiểu thư, kia tim sen sinh là tiểu thư người, chết là tiểu thư quỷ y khinh trần, cái gáy nhỏ giọt một giọt đổ mồ hôi, nói cái gì, như thế nào cảm giác ngươi phải gả cho ta giống nhau, tim sen mặt đỏ lên, chỉ cần là vì tiểu thư hảo, tim sen vô luận như thế nào cũng chưa quan hệ, y khinh trần trong lòng rất là cảm động, thở dài, làm khó ngươi như vậy trung tâm, hảo đi, ngươi vì ta dẫn đường, Chỉ cần đưa tới cái kia gặp quỷ tiêu tương các liền hảo, mặt khác, ta tới làm. Tim sen kỳ thật cũng là một bụng hỏa, mấy ngày hôm trước vương gia đối đãi tiểu thư vẫn là quan tâm đầy đủ, nàng lén cho rằng luôn luôn đối nữ nhân không để bụng tam vương gia cuối cùng là động phản tâm, thích thượng nàng tiểu thư, lại không nghĩ rằng bất quá liền một buổi trưa thời gian, liền bỗng nhiên thay đổi thiên, cư nhiên muốn các nàng nũng nịu ý tiểu thư đi ngủ thái giám phòng. Này giật vương phủ cư nhiên còn thực không nhỏ bộ dáng, nơi trốn có thể thấy được giường cột chạm trổ. Đình đài lầu cát, nàng mang theo y khinh trần xuyên qua mấy cái viện môn, đi rồi ước chừng mười mấy phút, giao thấy phía trước vùng bức tường màu trắng, bên trong có trăm ngàn côn thúy trúc ở theo gió lay động, viện môn tấm biển thượng để mấy cái rồng bay phượng múa chữ thảo tiêu tương các. Tự thể mạnh mẽ hữu lực, tựa dục nhập vào cơ thể mà ra. công lớn lập sáu cái thị vệ. Này sáu cái thị vệ chung có bốn cái nàng đảo nhận thức, đúng là cùng nàng đã từng cộng hoạn nạn quá thanh cánh 20 kỵ bên trong bốn vị. Kia bốn vị thị vệ thấy y khinh trần nổi giận đùng đùng đi vào nơi này, vẻ mặt muốn tới tạm bãi biểu tình, trong lòng đều lộ bộ nhảy dự. Một cái thị vệ bỗng nhiên dùng tay ôm lấy bụng, nói: "Ai ra, ta bụng đau, các huynh đệ tại đây thủ một chút, ta đi phương tiện một chút." Xoay người chạy đi. Một cái khác cũng nhíu nhíu mày, "Nờ nờ giờ" Hôm nay giữa chưa chuẩn ăn đồ tồi, lao tử bụng cũng đau lên, cũng xoay người rời đi. Mặt khác hai vị vừa thấy kia hai cái phân độn, lập tức cũng mang nói, mẹ nó, lao khương kia tiệm cơm nhỏ đồ vật thật không sạch sẽ, chúng ta bụng cũng không chịu nổi lên, chúng ta cũng đi phương tiện một chút. Này bốn vị chạy so con thỏ còn nhanh, sinh giống mặt sau có thứ gì ở đuổi giết. Trong nháy mắt, này bốn vị đều mượn phân độn chạy mặt khác hai gã thị vệ đều là trúc phi thủ hạ. Thấy vậy đều ngây người ngẩn ngơ, cho nhau nhìn nhau, bọn họ bốn vị đều là ở một cái tiệm cơm ăn cơm. Như thế nào tập thể tiêu chạy? Đại khái đúng không? Về sau chúng ta chú ý điểm, không thể tùy tiện đi tiểu địa phương ăn cơm. Ân, không tồi, chờ bọn họ trở về hỏi một chút là nhà ai tiệm cơm, ta cũng hảo kêu đồng liêu nhóm chú ý chút hai người bọn họ đang ở đàm luận, ý khinh trần đã đi vào bọn họ trước mặt. Hai người bọn họ lại không cũng không nhận thức Y Ly Khinh Trần, thấy Y Khinh Trần trang điểm cũng không xuất chúng, còn tưởng rằng là nào phòng nha đầu, trong đó một vị quát, ngươi là người phương nào? Nơi này là Tiêu Tương Các Trúc Phi nương nương chỗ ở, không phải ngươi có thể tới địa phương. Mau cút. Y Khinh Trần lông mày một trọn, ta hỏi các ngươi, ta vương ra ở chỗ này sao? Làm hắn ra tới thấy ta. Một cái thị vệ một tiếng cười quái dị, nơi nào tới con bé? thật lớn cái giá. Cư nhiên làm vương gia già tới thấy nàng, sống không kiên nhẫn đi. Một thị vệ khác nói: điên nha đầu, cô ai. không cần ở chỗ này ồ nào. Quấy giày vương gia cùng trúc phi nương nương nhã hứng người ăn không hết gói đem đi. Y khinh trần lạnh lùng cười, nói như vậy, phong giật ảnh quả nhiên ở chỗ này, không nói hai lời, liền hướng sớm. Kia hai cái thị vệ chấn động, vạn không nghĩ tới y khinh trần sẽ to gan như vậy. Cư nhiên dám thẳng hô vương ra tên. Trong đó một vị duỗi tay liền đi kéo eo bạn bảo kiếm. Không ngờ hắn thân hình vừa mới vừa động, liền nghe bang mà một tiếng, trên trán bị dán một đạo màu tím đùa hộ mệnh, thân mình không thể động. Một vị khác ngần ra, còn chưa tới kịp phản ứng, cũng bị dán một chương đùa hộ mệnh. Hai vị này thị vệ bởi vì là ở bên trong làm việc, võ công đều là thường thường. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cư nhiên trong vòng nhất chiêu liền chứ ý khinh trần nói nhi. Ý khinh trần vũ vô tay, không hề để ý tới này hai tôn pho tượng, mại chân liền sông đi vào. Này tiêu tương các đi vào chính là một tòa thanh ngọc cầu hình vòm, trên cầu phô các màu tinh ánh dịch thấu đá cội tử. Cầu hình vòm đặt tại một cái bốn lượn sông nhỏ thượng. Nước sông thanh triệt trong suốt, cẩm lý du lịch. Hạ kiêu chính là một cái đá cội đường nhỏ. Hai bên đường đều là thanh thanh thúy trúc, tiếng gió ẩn ẩn dòng âm tinh tế, bước người lục ý ập vào trước mặt. đường nhỏ cuối là một cái gạch xanh mái hiên. giờ phút này, mái hiên chung có đàn thanh lên ca lên ken truyền ra tới. tiếng đàn như đoán như mộ, như dòng nước sơ gian, vì này tiêu tương cất càng thêm một tia ưu nhã. lại đi gần chút, chợt nghe phong giật ảnh thanh âm nói, nghe huyền ca mà biết nhà ý, ái phi tiếng đàn làm như ai đoán chi ý, chính là quái buồn vương sao. tiếng đàn phút chốc ngăn chỉ nghe một cái thanh nhã thanh âm nói. Thần thiếp không dám, thần thiếp biết rõ chính mình thân phận, vương gia có thể tới xem Trúc Nhi, Trúc Nhi đã thực thỏa mãn. Chỉ nghe phong giật ảnh đạm đạm cười, vẫn là Trúc Nhi ngoan chút, sẽ không động tâm tư độc chiếm bổn vương y khinh trần nghe được hắn này một câu, trong lòng càng như lửa cháy đổ thêm dầu, ha, quả nhiên là cái hoa tâm đại củ cải. Hoa cũng hoa như vậy đúng lý hợp tình. Đống nhiên lớn tiếng kêu lên, phong giật ảnh. Người đi ra cho ta nang này một tiếng giống như đất bằng sấm sét chấn toàn bộ tiêu tương các đống nhiên toàn không có động tĩnh thoáng một tinh sau lại giống khai nổi dường như sôi trào lên hơn 10 cái cung nữ thái giám thẳng đến ra tới sôi nổi trách ai ai to gan như vậy dám thẳng hô vương gia tên hủy đúng vậy đúng vậy an gan hùn mật gấu thủ cửa thị vệ làm gì đi như thế nào tùy tiện liền thả người tiến bảo quát lớn tiếng động này khởi bị lạc Này hơn 10 người đảo mắt liền đem ý khinh trần vây quanh lên. Ý khinh trần bị các nàng ồ ào đến đầu đều lớn, quắc, đều câm miệng cho ta. Chọc giận ta, ta đem các ngươi toàn định ở chỗ này. Phong giật ảnh, ngươi đừng ở bên trong làm rùa đen rút đầu, ngươi trộn dạng, không dám thấy ta đúng hay không. Chợt nghe phong giật ảnh thanh âm nói, đừng ngăn đón nàng, làm nàng tiến bảo. Hắn thanh âm không lớn, tựa hồ vô hỉ vô nộ. Chúng công nhân Vũ Giả lại toàn đánh cái dùng mình, đều dùng thương hại thêm tỏ mò ánh mắt nhìn Y Y Khinh Trần, nha đầu này cũng quá lớn mật đi, cư nhiên nói Vương gia là rùa đen rút đầu. Xong rồi, xong rồi, lần này Vương gia khẳng định muốn phát hỏa, nha đầu này chết chắc rồi. Các nàng kia ánh mắt tựa như xem một cái người sắp chết, Y Y Khinh Trần cũng không để ý tới, cất bước liền hướng đi. Tim Sen bỗng nhiên từ mặt sau gắt gao đuổi đi lên, thấp giọng nói, "Tiểu thư Tim Sen cùng ngươi có nạn cùng chịu. Khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái thấy chết không sờn bộ dáng. Nguyên lai like, Tim Sen đem ý Khinh Trần đưa đến về sau, vẫn luôn có chút do dự không chừng. này dù sao cũng là rơi đầu chuyện này, huống chi nàng cùng ý Khinh Trần cũng gần nhận thức mấy ngày, sau lại nhìn đến ý Khinh Trần cứ như vậy xông đi vào. Nàng rốt cuộc không yên tâm, do dự lại do dự, một liều cũng đi theo đi đến. Ý Khinh Trần nhìn nàng một cái, Trong lòng cũng có chút cảm động. Thấp giọng nói, nha đầu ngốc, ngươi không cần tới. Tim sen cắn cắn môi, nói, không, là đao sơn là biển lửa, tim sen đều phải bồi tiểu thư. Tiểu thư, tim sen mệnh tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng tiểu thư ngươi lại tôn quý vô cùng. Xem ở tim sen liệu mình tương bồi phân thượng, có thể hay không, có thể hay không tận lực chớ chọc giận vương ra. Ý khinh trần ngẩn ra, lúc này mới minh bạch tim sen liệu mạng tương tùy nguyên nhân. Không khỏi thở dài, hảo, chỉ cần hắn không quá phận, ta liền cùng hắn tâm bình, khí hòa mà nói chuyện. Nói chuyện công phu, hai người đã vào cái kia mái hiên. Này mái hiên hai minh hai ám, trong nhà bảy biện đơn giản mà lại lịch sự tao nhã. Thu hương sắc lưới cửa sổ hạ phóng một trận hoa lê mùa cán kỷ, án kỷ thượng có một cái tiểu đồng đỉnh, đỉnh nội khói nhẹ lượn lờ, mùi thơm lạ lùng cả phòng. Án kỷ thượng còn có một trận giao cầm. Một cái một thân thiển lục cung váy Mỹ Nhân Nhi đang ngồi ở cầm ghế thượng. Này Mỹ Nhân Nhi tóc mây đôi thúy, nga mi thanh, tức vai như thúc, eo thon một tay có thể ôm hết, đảo cũng thực sự có vài phần hồng lâu mộng trung lâm muội muội bộ dáng Không cần phải nói, đây là vị kia Trúc Phi. Phong giật ảnh liền ngồi ở nàng phía sau, hắn lúc này đã thay đổi một thân quần áo ở nhà. Một bộ nguyện bạch áo dài, áo dài y đi khấu đem khấu chưa khấu, lộ ra một tiểu tiệt ngực. Đen như mực tóc dài tùy ý dối tung đầu vai, nho nhã bên trong lộ ra một tia gợi cảm cùng ta mị. Hắn nhìn nhìn y gì khinh trần, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ngươi như vậy hấp tấp tìm buồn vương làm cái gì. Không biết vì cái gì, ý gì khinh trần vừa thấy hắn này thân tùy ý trang điểm liền giận sôi máu. Nghe hắn vừa hỏi, mới vừa rồi nhớ tới nơi này mục đích, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Vì cái gì muốn cho ta trụ thái giám nhà ở. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói: "Ngươi chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi, cùng bổn vương thị vệ cũng cũng không có cái gì hay dạ, vốn dĩ nên an bài ngươi cùng thị vệ ở cùng một chỗ. Nhưng ngươi là cái nữ tử, ở tại nơi đó nhiều có bất tiện, cho nên liền an bài ngươi cùng đại tổng quản cũng Lân, bổn vương cũng là vì ngươi hảo, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở tại Tím Loan Hiên không?" Ra? Nơi đó chính là bổn vương tương lai chính phi địa phương Y Khinh Trần lúc này mới minh bạch Tím Loan Hiên đại biểu có ý tứ gì. Cũng bừng tỉnh minh bạch vì sao những cái đó nha hoàn vũ giả kêu chính mình vương phi nguyên do, trong lòng đột nhiên vừa động chẳng lẽ này đại phong diệp than bài chính mình trụ tím loan hiên là muốn cho chính mình làm hắn chính phi? hừ ta mới không gả như vậy hoa tâm đại củ cải. Nàng lạnh lùng cười, ta đối với ngươi cái kia tím loan hiên cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi cũng không thể làm ta trụ đến thái giám trong phòng đi. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ta tưởng ngươi là hiểu lầm kia lạc phượng các chỉ là cùng đại tổng quản phòng ở Cũng Lân, độc lập thành viện, vẫn luôn không trí. Ngươi không được nơi đó, chẳng lẽ là tưởng cùng bọn thị nữ tế ở một chỗ? Y khinh Kinh Trần nhìn nhìn Tim Sen, Tim Sen gật gật đầu, thấp giọng nói, kia lạc phượng các xác thật là độc lập thành viện phong giật ảnh trên mặt lộ ra một kêu mỉm cười, ngươi nếu thật sự tưởng cùng bọn thị nữ tế ở một chỗ ta cũng không phản đối, nhưng ngươi phải biết rằng... Thị nữ giống nhau đều phân phối ở các trong viện hầu hạ chư vị vương phi, cũng ở tại nơi đó. Chỉ có mấy cái thô sử nha đầu là ở phòng bếp cùng giặt quần áo chỗ, hay là, ngươi tưởng cùng này mấy cái thô sử nha đầu ở cùng một chỗ. Buồn vương tổng giác ngươi so các nàng muốn cao quý một ít hắn thảnh thơi nhạc thay mà nói một đại thông, y khinh trần lại tức giận đến mắt đầy sao sẹn, cố tình còn lại tìm không ra nói cái gì tới phản bác, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Oán hận nói, "Đa tạ ngươi cất nhắc." "Ừ, ngươi so Hoàng Thế Nhân còn hắc phong giật ảnh đỉnh mày một trọn. Hoàng Thế Nhân lại là ai?" Y Khinh Trần oán hận nói, "Hoàng đế Nhân là cùng ngươi giống nhau người tốt, tốt ta hận không thể thu hắn, chịu hắn gần, bài hắn ra, một chân đá đến trong địa ngục đi phong giật ảnh, cười ha ha, đa tạ khích lệ. Không có việc gì ngươi liền đi xuống đi. Ngày mai buổi ta lên phố tra một kiện án tử." Y Khinh Trần trừng hắn liếc mắt một cái, Nếu ánh mắt có thể giết người, phong giật ảnh sớm bị nàng giết trăm ngàn trở về. Hoán hận nói, vậy ngươi ở chỗ này chậm rãi hưởng thụ, ta liền không quấy rầy ngươi nhã hứng. Xoay người liền đi, đi đến cửa, đột nhiên quay người lại, cười tủm tìm nói, ta chúc ngươi buổi tối làm mộng đẹp, trong mộng N nhiều mị nữ. Ha ha! Ta là hoa lệ phân cách tuyến hôm nay canh năm Nga, thân nhóm có phải hay không muốn tỏ vẻ tỏ vẻ nhất Ha ha! Nàng một chân đá văng hở khép đại môn, nàng này một chân ra sức quá lớn, thế nhưng đêm này đại môn một chân cấp đá bay ra đi. Phanh mà một tiếng, nện ở một huề hoa cỏ thượng. Kia một huề hoa cỏ đều là quý báu giống loài, tiêu quý thực, này một môn bản nện xuống tới, tức khác chi trả một tảng lớn. Bên ngoài nha hoàn vũ giả đều là kinh hãi, thật sự không nghĩ tới nhìn qua như vậy nũng nỉu tiểu nha đầu sẽ có lớn như vậy sức lực. Các nàng còn không có tới kịp nói cái gì. Y Dĩ Kinh Trần liền xoay người cười nói, ai ra, xin lỗi, không cẩn thận đá hư ngươi môn, bất quá ngươi cửa này cũng quá không rắn chắc, vừa thấy các ngươi vương ra liền ở an bất an xén nguyên vật liệu, đây là bã đậu công trình, có thể trách không được ta. Nên ngang mà đi. Kia Trúc Phi nương nương đảo cũng thật tốt hàm dưỡng, Y Dĩ Kinh Trần này một phen đại náo, nàng cư nhiên một câu cũng chưa nói. Nhìn Y Dĩ Kinh Trần đi xa, nàng nhìn trộm nhìn nhìn phong giật ảnh thần sắc. Phong giật ảnh trên mặt lại là nhìn không ra hỉ nộ, một đôi con ngươi híp lại, khỏe miệng, cư nhiên câu ra một mặt ý cười. Trúc Phi nương nương nhàn nhạt nói: Vị cô nương này tính tình đảo cũng có hứng thú thực, vương gia, nàng là ngươi tân thỉnh Bảo Tiêu. Ngày mai tiện tiếp muốn tới trong miếu dân hương, có thể hay không làm nàng đi theo bảo hộ tiện tiếp. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: Nàng là bổn vương Bảo Tiêu, không phải các ngươi bất luận kẻ nào, ngươi muốn đi dân hương. Ta sẽ khác phái thị vệ. Đứng dậy, nói, bổn Vương còn có việc muốn làm, Ngươi đánh đàn cũng đạn mệt mỏi, Trước nghỉ tạm đi. Nhấc chân liền đi. Trúc Phi u oán mà nhìn hắn một cái, Lại không dám nói khác lời nói, chớ mắt xem hắn đi. Sau một lúc lâu, Nàng khe khẽ thở dài, Ai, vị cô nương này ở hắn cảm nhận chung, Quả nhiên là không giống nhau nàng tá thoa hoàn, Đang muốn đi nghỉ tạm, Một cái thái dám bỗng nhiên đi đến, Nói, nương nương, Trong phòng bếp người tới nói, thượng thư lang đại nhân vì nương nương đưa tới một đầu hương heo, thỉnh nương nương bảo cho biết. Trúc Phi thần sắc hơi hơi vừa động, thở dài một tiếng, đã là cha phái người đưa tới đồ vật, buồn cung tự nhiên muốn đích thân đi gặp. Lạc phượng các sắc thật là một đống độc lập tiểu viện, nó ở vào vương phủ một cái tây bắc giác Cung đại thái giám tổng quản là cận lân. Bất đồng chính là, đại thái giám tổng quản phòng ở lại cao lại đại, mà rơi phượng các rồi lại tiểu lại phá. Đẩy ra kéo kẹt la hoàng đại môn, trong sân cỏ hoang dài quá chừng nửa người cao, lúc này đúng là cuối mùa thu, thảo sát khô vàng, nhất phái suy sụp hơi thở. Có hai gian nho nhỏ mái hiên thấp thoáng với cỏ hoang bên trong, càng thêm có vẻ phá phòng cùng cỏ hoang cộng một màu, y kinh trần khuôn mặt nhỏ cùng hoàng hôn cộng thê lương. Y kinh trần lúc này khuôn mặt nhỏ đã đen giống như đáy nổi, tim sen ôm một ít đơn giản đầu ngủ đi theo nàng mặt sau, đại khí cũng không dám xuyễn. Hai người đi vào phòng trong, phòng trong lại không giống nàng tưởng tượng như vậy tàn phá đơn sơ. Cửa sổ thượng lưới cửa sổ là vừa rồi đổi quá, cửa sổ hạ có một chương là lướt mà tinh xảo bàn trang điểm. Trên đài bãi một chậu kim hoàng đại phát thủ, điểm suyết toàn bộ phòng tựa hồ cũng sáng ngời lên. Trên giường đệm chăn cũng là mới tinh. Sờ lên mềm mại, rất là thoải mái. Y dì khinh trần kia mây đen răng đầy khuôn mặt nhỏ rốt cuộc lộ ra một kia tình sắc. Hơi hơi thư một ngụm hờn dỗi, hờ nàng vừa rồi vừa tiến đến nhìn đến kia mãn viện thê lương, còn tưởng rằng tới rồi trong truyền thuyết lãnh cung lý, không nghĩ tới bên trong bài trí lại cũng không tệ lắm. Tuy rằng so ra kém tím loan hiên chờ trốt như vậy hoa mỹ, lại đảo cũng xưng thượng tinh xảo mà độc đáo. Tim sen trên mặt cũng hiện ra kinh hỉ chi sắc, nàng ban đầu là đã tới này lạc phượng cắt, nàng nhớ rõ khi đó lạc phượng cắt trong phòng cùng ngoài phòng giống nhau rất nát, không cần hỏi tự nhiên là Tam Vương gia phân phó người thu thập Nàng khỏe miệng không khỏi lộ ra một tiêu mỉm cười, nguyên lai Tam Vương gia vẫn là thực quan tâm các nàng tiểu thư, chỉ là không biết tiểu thư là như thế nào đắc tội hắn, mới đem nàng xung quân đến cái này địa phương tới. Bất quá hắn trước sau không đành lòng làm tiểu thư chịu khổ. Y kinh trần thực mau đem trong phòng ngoài phòng xoay một cái biến. Mãi huyên trung còn có một cái tiểu phong xếp, bên trong cũng là đệm chăn đầy đủ hết. Tuy rằng mặt Liêu chưa chắc có bao nhiêu hảo, nhưng lại là mới tinh. Hiển nhiên là vì nha hoàn dự bị. Ý khinh trần trong mắt hiện lên một tia lịch ngợm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Đại Phong Diệp Đảo cũng không tính quá xấu, hắn nếu thích sắc đẹp, như vậy ta liền đưa hắn mấy cái đại mỹ nữ tới báo đáp hắn đi. Nghĩ đến đắc ý chỗ, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc nét mặt tỏa sáng, mặt mày doanh doanh, đều là ý cười. Tim sen lại không biết nàng trong lòng rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, thấy nàng lộ ra đã lâu tới cười, trong lòng một viên lâu huyền tảng đã lớn mới tính thả xuống dưới. Cơm chiều cũng là hạ nhân đưa vào tới. Bốn đồ ăn một canh, hai hân hai tố, phối hợp thỏa đáng, tuy rằng không phải sơn chân hải vị, lại cũng tinh xảo ngon miệng. Hai người dùng qua bữa tối, đã là lúc lên đèn. Y khinh trần ngáp một cái, liền nói mệt nhọc, không khỏi phân trần vội vàng tìm sen đi phòng ngủ. Tim Sen tuy giác tiểu thư có điểm quái dị, nhưng nàng lại không dám cãi lời, nàng vì y khinh trần phô hảo đệm giường, liền đi tiểu phòng xếp ngủ. Y khinh trần thấy nàng xác thật đã ngủ, liền tự trong lòng ngực lấy ra mấy chương giấy vàng, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, vội đến bất diệt tuyết hồ. Cùng thời gian, xạ Lan huyền nội, Lan Phi ngồi ở một cái cổ hương cổ sắc trên ghế quý Phi, một cái thái giám trang điểm nam tử chính phủ nhị hướng nàng bẩm báo cái gì. Lan phi bên người đứng một cái bên người thị nữ, này thị nữ trên mặt tím trướng giống cái cà tím, đúng là ban ngày tự vả miệng vị kia. Lan phi nghe kia thái giám bẩm báo xong, nhàn nhạt mày đẹp một trọn, ngươi là nói, vương gia đã đem cái kia tiện tỷ tông cổ đến lạc phượng cấp đi, kia tiện tỷ đại náo tiêu tương cắt. Kia vương gia đâu? Hiện tại địa phương nào? Kia thái giám vội không người nói, vương gia tự chúc phi nơi đó ra tới sau, vẫn luôn ở thư phòng cũng không có trở ra. Lan Phi nhàn nhạt nga mi nhẹ nhàng nhân lại. Bên cạnh cái kia đã từng bị đánh thị nữ đầy mà toán độc nói, nương nương, này tiện tỷ quá kiêu ngạo, nô tỷ như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Hiện tại nàng nếu đã bị biếm đến lạc phượng các đi, nô tỷ muốn mang người dọn dẹp một chút nàng. Lan Phi nhìn nàng một cái, trách mắng, người gấp cái gì? Kia nha đầu đem tiêu tương các náo loạn cái gà bay chó sủa, Vương gia cư nhiên cũng không trách phạt với nàng có thể thấy được ở vương gia trong lòng, nha đầu này như cũ là bất đồng. Chúng ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, để tránh lạc dân cư bính. Kia thị nữ hoan hận nói, nàng một cái bình dân bá tánh cư nhiên dám nhục nhã nương nương, nô tỷ như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Lan phi trắng nàng liếc mắt một cái, nói, Thu Bình, ngươi quá thiếu kiên nhẫn, chúng ta có rất nhiều thu thập nàng thời điểm, làm gì phi cấp tại đây nhất thời. Nàng hiện tại bị biếm đến Lạc Phượng các trung nói tới đây, nàng trong lòng dâng nhiên hơi hơi vừa động, nhàn nhạt nói, "Lạc Phượng các đã hoang vu mấy năm, bổn cung thường thường nghe nói hoang vu quá sân là dễ dàng nháo quỷ kia thị nữ ngây người ngẩn ngơ. Kia sân tuy rằng hoang vu, nhưng nô tỳ không nghe nói qua nơi đó náo quỷ nha." Lan phi nhìn nàng một cái, hơi hơi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài dường như nói, "Đó là bởi vì nơi đó vẫn luôn không người cư trú, cho nên liền tính náo quỷ người khác cũng không biết." nhưng hiện tại nhưng bất đồng nơi đó trụ vào hai cái nũng nỉu tiểu nha đầu nếu nháo khởi quỷ tới chỉ sợ dọa cũng đem các nàng hù chết tên kia thái giám đã hiểu ý cười nói nương nương nói rất đúng các nàng ở tại nơi đó bị lệ quỷ giết cũng là có khả năng lan phi trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười vẫn là tiểu đức tử mình một chút hảo ngươi đi xuống đi buồn cung ngày mai nghe ngươi tin tức tốt tên kia thái giám đáp ứng một tiếng thỉnh nương nương yên tâm Ngày mai nô tài nhất định sẽ có tin tức tốt bẩm báo cấp nương nương đêm, đã canh hai, Ánh trăng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhi, thiếu khí vô lực mà chiếu thế giới này. Phong giật ảnh rốt cuộc xử lý xong rồi đại bộ phận công văn, hắn đứng lên rưỡi một chút eo, ở bên vẫn luôn hầu hạ bên người thái giám văn thiên bảo không người nói, vương, gia tối nay đi đâu cái nương nương nơi đó. Phong giật ảnh xoa xoa phát trướng thái dương, nhàn nhạt nói, đêm nay buồn vương liền ở chỗ này nghỉ tạm. Ngươi làm bên ngoài bọn thị vệ không nên chờ nữa, đều tan bãi. Văn Thiên bảo không dám nhiều lời, đáp ứng rồi một tiếng, đi đến ngoài cửa phân phó một lần. Sớm có khác tiểu thái dám đem trong thư phòng giường phô hảo. Phong giật ảnh phất phất tay, đều đi bên ngoài chờ đi, buồn vương phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không có việc gì đừng tới quấy rầy buồn vương. Chúng thái dám vội lĩnh mệnh lui đi ra ngoài. Phong giật ảnh nằm ngửa trên giường, không biết vì cái gì, tuy rằng mệnh muốn chết. Lại không có buồn ngủ, trước mắt không khinh nhiên lại dần hiện ra cái kia cổ linh tinh quái thân ảnh. Nghĩ đến ban ngày nàng tức giận đến nhảy nhảy bắn bộ dáng khỏe miệng không cấm lộ ra một tia ý cười, nha đầu này, quá thú vị. Có lẽ thường xuyên đậu đậu nàng cũng thực không tồi. Nhớ tới nàng khiêu thoát không kỵ lời nói việc làm, anh đĩnh lông mày hơi hơi nhíu vừa nhíu, nha đầu này, nói chuyện quá không lớn không nhỏ, hiện tại đem nàng biếm đến kia lạc phượng cắt đi. Không biết nàng có thể hay không tiếp thu giáo hấn, trở nên ngoan một ít hắn như vậy tư tư tưởng tưởng, mơ mơ màng màng dần dần có một kia buồn ngủ. Hắn chính chợp mắt chợp mắt, đống nhiên cảm giác một trận gió lạnh đống nhiên thổi tiến vào. Hắn trong lòng đống nhiên vừa động, đem đôi mắt mở một cái phùng, nương điện đỉnh minh châu vầng sáng, nhìn đến ở khẩn hợp kẹt cửa chung, vai cổ giống như khói nhẹ cũng dường như đồ vật, dần dần từ kẹt cửa phía dưới phiêu phiêu lắc lắc mà chùi tiến vào. Thứ này sơ tiến vào khi liền như một trương giấy cũng tựa hơi mỏng một mảnh, đãi vào cửa liền như một cái khí cầu cũng tựa bành trướng khuét mở ra. Thế nhưng huyễn hóa ra sáu cái phi đầu tán phát nữ tử. Nay sáu cái nữ tử đều là một thân đồ trắng, thật dài đầu tóc rối tung xù dưới, thấy không rõ bộ mặt như thế nào, chỉ nhìn đến các nàng thân mình xà giống nhau vật mèo, lắc lư đi tới hắn trước giường phong giật ảnh như cũ hợp lại đôi mắt, đặt ở chăn gấm nội tay lại chậm rãi nắm thành quyền. Trong lòng ám sớn, ta này vương phủ luôn luôn chưa từng từng có ta ma ngoại túy, tối nay là chuyện như thế nào. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, như cũ là nằm bất động, hắn đảo muốn nhìn này mấy cái nữ quỷ muốn làm cái gì. kia mấy cái nữ quỷ bay tới hắn mép giường, tựa hồ là cho nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó, thống nhất làm một động tác hướng tới phong giật ảnh cổ manh thổi khí lạnh. Các nàng thổi ra tới khí tuy rằng lạnh cam cam, nhưng cũng không có bao lớn hại. Phong giật ảnh liền phản phất ngủ đã chết qua đi, chính là bất động. Kia mấy cái nữ quỷ thổi một trận, quai hàm cơ hồ đều thổi nước ra, như cũ là nửa điểm hiệu quả cũng không có. Các nàng trước liền không kiên nhẫn lên, một cái nữ quỷ rốt cuộc mở miệng, không phải luyện võ người đều thực bừng tỉnh sao. Như thế nào ra hỏa này ngủ giống lợn chết giống nhau. Một cái khác nữ quỷ tựa hồ thực dối rắm có lẽ làm ta ghé vào trên người hắn nàng một câu còn chưa nói xong. Có một cái liền đột nhiên lắc lắc đầu, không được. Chúng ta không thể cùng người có chân chính thân thể thượng tiếp xúc, bằng không sẽ hút bọn họ tinh khí. Lao đại nói, không thể chân chính xúc phạm tới hắn. Kia làm sao bây giờ? Liền ở chỗ này trừng mắt hắn. Hắn sớm muộn gì sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta lại hù dọa hắn cũng còn không muộn kia không được. Hắn nếu là cả đêm đều không tỉnh làm sao bây giờ? Lao đại còn chờ chúng ta đáp lời đâu? Này sáu cái nữ quỷ liền ở phong giật ảnh trước giường nhiệt liệt thảo luận lên, dịu ra dịu rít, kêu kêu một cái náo nhiệt. Phong giật ảnh bị các nàng xảo đầu đều lớn, thình lình hỏi một câu, "Các ngươi lão đại là ai?" "Lão đại? Lão đại đương nhiên chính là chúng ta y cô nương này, đàn nữ quỷ chính thảo luận cao hứng phân chấn." Một cái nữ quỷ thuận miệng trả lời một câu. Đáp xong này một câu, mới bỗng nhiên phát giác không thích hợp, sáu cái nữ quỷ 12 con mắt cùng nhau nhìn phía phong giật ảnh. Một cái nữ quỷ nửa ngày mới ngón tay phát run nói một câu, Ngươi! Ngươi nguyên lai đã sớm tỉnh. Phong giật ảnh cười khổ một tiếng, các ngươi so một trăm chỉ chim sẻ còn muốn ồn nào chính là người chết cũng muốn bị các ngươi đánh thức. Các ngươi là y y nha đầu phải tới. Có một cái nữ quỷ tự hồn là cái ngoan bảo bảo, nàng đang muốn gật đầu, thình lình dưới chân bị một khác chỉ nữ quỷ giẫm một chân. Hô! Quỷ dâm quỷ, kia cũng là rất đau. Trong đó một cái nữ quỷ tựa hồ là này đàn quỷ trung đầu nhi, nàng đống nhiên phiêu lên, đầu to chiều hạ, thật dài đầu tóc bay tới bay lui, cơ hồ muốn phất thượng phong giật ảnh gương mặt. Nàng âm chắc chắc mà cười, thật xinh đẹp nam nhân, ngươi không sợ quỷ sao. Chúng ta chính là chính cống nữ quỷ nàng này vừa khởi đầu, mặt khác năm cái tựa hồ cũng nhớ lại tới tới nơi này mục đích, sôi nổi làm ra các loại dọa người quay tướng, đem một đầu tóc dài ném giống như sướng tuồng tương tự. Phong giật ảnh khỏe môi gợi lên một mặt mỉm cười, đơn giản ngồi ở trên giường, đôi tay ôm cánh tay, nhìn các nàng biểu diễn. Nay sáu cái nữ quỷ thực dốc sức biểu diễn nửa ngày, thấy phong giật ảnh một chút sợ hai ý tứ cũng không có. Không khỏi cảm thấy mất hứng. Động tác cũng chầm lại. Trong đó một cái nữ quỷ bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, đem thật dài đầu tóc về phía sau vùng, lộ ra nàng kia trắng bệnh một khuôn mặt. Gương mặt này thượng không trôi chảy che kín các loại màu đỏ ban ngân, mà khẩu môi chúng quanh lại sinh một vòng hắt hắt trồng dâu. Nàng liến ngưỡng như vậy một khuôn mặt phiêu tiến lên đây, dùng một cái tay nhỏ chỉ đào lỗ mũi, cười tủm tìm nói, vương, ra, nô ra tên là như hoa, nô ra xinh đẹp không. Ác! Mặt khác mấy cái nữ quỷ muốn toàn phun ra. Một cái nữ quỷ nhịn không được nói, đầu nhi, ngươi cờ cờ nói chuyện phiếm liêu nhiều, liền như vậy ghê tẩm hình ảnh đều học tới. Cái kia đầu nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi còn có càng có sang ý. Mắt thấy này mấy cái nữ quỷ lại muốn xảo lên, phong giật ảnh vây vây tay, hảo. Đình! Đừng xảo! kia mấy cái nữ quỷ cùng nhau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta nói chuyện phiếm không ngươi sen mồm phân. Phong giật ảnh thở dài, tự trên giường thông thả ung dung ngầm tới, hảo, các vị, các ngươi chấm liêu. Tại hạ cáo tử. Xoay người liền đi kia mấy cái nữ quỷ lắc bắp kinh hãi, hô mà một tiếng toàn phiêu lại đây, cầm đầu cái kia kêu, kêu lên, người muốn đi đâu? Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ta muốn đi đâu không cần thiết hướng các vị báo bị đi. Người đi rồi chúng ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Đúng vậy, đúng vậy, không dọa đến người lão đại sẽ bẹp chúng ta. Chúng ta thật vất vả mới tranh thủ tới nhiệm vụ này, chúng ta ra tới một lần thực không dễ dàng chúng nữ quỷ sôi nổi kêu lên. Phong giật ảnh cơ hồ có chút giỡn khóc dở cười, ai, này vài vị tuy rằng là quỷ, lại so với người còn muốn thiên chân. y dì nha đầu như thế nào sẽ phái tới như vậy mấy cái kẻ dở hơi. Hơn nữa các nàng nói chuyện cùng y dì nha đầu giống nhau cổ quái, hay là, các nàng cùng nàng là một cái quốc. Hắn trong lòng đỗng nhiên vừa động, xoay người lại, nhàn nhạt nói, không cho ta đi cũng có thể. Bất quá, các ngươi cần thiết thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Chúng nữ quỷ vội gật đầu, hảo, hảo, ngươi hỏi, ngươi hỏi. Phong giật ảnh vươn một ngón tay, cái thứ nhất vấn đề, các ngươi là tự nơi nào tới? Nhất định phải theo thật trả lời, bằng không, ta còn là phải đi. Cầm đầu kia nữ quỷ lại nở nụ cười, này vấn đề thực hảo trả lời, chúng ta mấy cái là dọa người sáu người tổ, ngươi không biết, dọa người thực hảo ngoạn. Đại bộ phận người bị chúng ta sợ tới mức kệ ra quần phong giật ảnh lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi chạy để. Lúc này kia cầm đầu nữ quỷ đã khôi phục tướng mạo săn có, trừ bỏ sắc mặt quá mức trắng một chút, cơ hồ xem như một cái mỹ nhân. Nàng nghe được phong giật ảnh nói, lại có chút mặt đỏ, nếu quỷ cũng sẽ mặt đỏ nói, thẻ lưỡi, ân, ân, hảo đi, ta trở về chính đề. Chúng ta cùng Yzy cô nương giống nhau, đều là đến từ Trung Quốc Trung Quốc. Phong giật ảnh hơi nhíu một chút mày, tên này hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua. Kia nữ quỷ cười nói, ngươi đương nhiên không hiểu được làm. Nó là nói tới đây, nàng đống nhiên cảm giác có chút không hảo hình dung, gãi gãi ra đầu, đột nhiên hỏi nói, ngươi biết địa cầu luân hồi học thuyết sao? Phong giật ảnh không nói, chỉ hơi hơi lắc lắc đầu. Kia nữ quỷ thở dài, nha, này liền không hảo giải thích. Chúng ta đối với các ngươi tới nói, có thể là mấy trăm triệu năm trước, cũng có thể là mấy trăm triệu năm sau người phong giật ảnh cho mày, này luận điệu hắn chưa từng nghe thấy bất quá cũng cuối cùng minh bạch một chút, ngươi là nói, các ngươi là đến từ chính tương lai hoặc là quá khứ người, vậy các ngươi tới nơi này làm cái gì? kia nữ quỷ tặng hắn một cái đại bạch mắt, ngươi cho rằng chúng ta lao đại nguyện ý tới nơi này nha, nơi này không có máy tính, không có tivi, cũng không có cờ tờ vờ, một chút đều không hảo chơi, kỳ thật chúng ta lao đại thích nhất cờ cờ nói chuyện thiếm, nàng có rất nhiều vong hưu đâu, có một cái tiểu nữ quỷ nhỏ giọng nói. Đầu nhi, thích cờ cờ nói chuyện phiếm chính là ngươi đi. Ngươi thường thường ẩn ở vong tuyến, trang thanh thuần tiểu nữ sinh, còn câu dẫn nam sinh, kia một lần còn câu dẫn tới một cái sắc lang đầu. Ngươi một kích động, không phải theo vong tuyến chạy đến nhà hắn đi. Đem hắn dọa cái chết khiếp phong giật ảnh lạnh lạnh mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, các ngươi lại chạy đề. Ách, hào đi. Kia nữ quỷ trột dạ gật gật đầu, chúng ta y lao đại bắt quỷ thời điểm, vô ý rơi xuống huyền nhai. Nàng vì sợ bị ngã chết, liền vận dụng luân hồi bản, xuyên qua đến các người nơi này tới, nhân tiện đem chúng ta cũng mang đến. Ô oh, oh, oh. hảo hoài niệm ở trên mạng có thể tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm phong giật ảnh nghe các nàng nói chuyện giống như nghe thiên thư, bất quá cũng tốt xấu minh bạch một cái đại khái, bừng tỉnh minh bạch chính mình nhất kiếm bổ ra cái kia la bản, kia nha đầu vì sao sẽ một bộ như cha mẹ chết biểu tình. Xem ra, cái kia la bản là nàng trở về mấu chốt. Nhớ tới cái kia nha đầu luôn mồm xảo phải đi về, còn nói cái gì lao ra tử sẽ đến tiếp nàng, xem ra cũng không phải lời nói dối. Hắn trong lòng đống nhiên có một loại khủng hoảng, sợ hãi mất đi cái này nha đầu. Đối với các nàng cái kia niên đại cũng càng thêm tò mò lên. Nhớ tới ý khinh trần thường thường nói chính mình là hoa tâm đại củ cải, hắn trầm ngâm một chút, hỏi, các ngươi cái kia niên đại là bộ răng gì? Cũng có chiến tranh, cũng có hoàng đế. Vương gia. Các người nơi đó vương gia chẳng lẽ cũng chỉ có một cái phi tử. Kia nữ quỷ một bĩu môi, thiết, chiến tranh tới khi nào đều có, bất quá chúng ta nơi đó chiến tranh không phải dựa người ra trận vật lộn, mà là dùng phi cơ, súng máy, đạn tháo, đạn lửa đảo qua một tảng lớn. Hiện tại các quốc gia đều ở thi đấu làm bom nguyên tử, bom neutron. Nếu đem này đó đạn hạt nhân cùng nhau sử dụng, cũng đủ đem cái này địa cầu hủy diệt mấy chục lần. Di, đúng rồi, có phải hay không địa cầu sở di sẽ luân hồi, kỳ thật là nhân loại phát triển đến cao cấp, dùng đạn hạt nhân hủy. Một cái nữ quỷ lặng lẽ lôi kéo nàng ống tay háo, đầu nhi, ngươi lại chạy để kêu lao đại vung đầu, thiết, nơi nào chạy. Là hắn hỏi ta chiến tranh phương diện, ta tự nhiên phải hướng hắn giải thích một chút vũ khí phương diện. Như vậy hiện đại vũ khí chi thức đối phong giật ảnh tới nói, quả thực chính là thiền phương dạ đàm, cơ hội chính là không hiểu ra sao. Hắn cũng không nói lời nào, chờ này nữ quỷ tiếp theo nói tiếp. Kia nữ quỷ nói tiếp, Ấn, ngươi cái thứ hai vấn đề là cái gì tới? Bên cạnh nữ quỷ hảo tâm nhắc nhở nàng, hắn là hỏi hoàng đế, vương gia sự. Kia nữ quỷ trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, chúng ta cái kia nhân đại, hoàng đế, vương gia gì đó, đều thành đồ cổ. Lớn nhất đương ra người là chủ tịch, nhưng chủ tịch cũng không phải thừa kế chế, mà là cái kia thời đại người được chọn ra tới chúng ta nơi đó thịnh hành chính là chế độ một vợ một chồng, nam nữ là bình đẳng, các đỉnh nửa bầu trời. bên cạnh lại có một cái nữ quỷ nhỏ giọng nói, đầu nhi, ở chúng ta cái kia niên đại, thật nhiều người giàu có cũng có dương tiểu tam, thậm chí tiểu tứ thiết, không cần cùng ta để tiểu tam. lao nương hận nhất tiểu tam, lao nương chính là bị tiểu tam hại chết kia cầm đầu nữ quỷ phảng phất là bị người dẫm tới rồi đau chân, bộ mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Bên cạnh một cái nữ quỷ vội vô vỗ nàng bả vai, đầu nhi đừng nóng giận, cái kia tiểu tam không phải cũng bị ngươi dọa điên rồi sao. Là Nga, là Nga, liền cái kia tiện nam cũng bị ngươi sợ tới mức quăng ngã một đại ngã, cho tới bây giờ vẫn là người thực vật đâu. Chúng nữ quỷ đều vội vội an ủi bị chọc mau đầu nhi qua hảo sau một lúc lâu, một cái nữ quỷ bỗng nhiên kêu lên, Di, vị kia vương ra đầu. Chúng nữ quỷ giật nảy mình, chung quanh nhìn lên quả nhiên đã đã không có phong giật ảnh tâm hơi. Xong rồi, xong rồi. Gia hỏa này lưu, hắn đi nơi nào? Lao đại đã biết sẽ bẹp chúng ta. Sẽ không, sẽ không, Lao đại nói, chúng ta chỉ cần dọa dọa hắn, nhiều hắn ngủ không yên liền hảo đúng vậy, đúng vậy, Lao đại là nói như vậy. Chúng ta tuy rằng không có dọa đến hắn, nhưng hắn sắc thật không ngủ hảo giác. Ân, đối, nói như vậy, chúng ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành một nửa, Lão Đại sẽ thông cảm chúng ta. Ai làm người này thần kinh như vậy thôi, chúng ta dọa không ngã hắn cũng không có biện pháp. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tìm Lão Đại phục mệnh. Cái kia cầm đầu vung tay lên, thôi, không cần phục mệnh. Lão Đại hiện tại chỉ sợ là ngủ rồi, nàng rơi giường khí thực đáng sợ. Chúng ta trước tiên ở tại đây trong vương phủ dạo một dạo, chờ Lão Đại tỉnh lại nói. Lạc Phượng các nội! Easy Kinh Trần phái ra kia mấy cái nữ quỷ, ngồi ở trên giường chờ không được một lát, liền thân mình một oai, đi tìm chu công chơi cờ đi. Nàng hô hô đang ngủ say, ở ngủ mơ bên trong chợt thấy bên người có cái ấm áp đồ vật, nàng mơ mơ mảng mảng liền đem thân mình lại gần qua đi. Đem kia ấm áp đồ vật ôm vào trong ngực. Hô, hảo ấm áp, hảo chân thật, rất quen thuộc. Từ từ, rất quen thuộc. Easy Kinh Trần ở ngủ mơ bên trong đánh cái dùng mình đột nhiên mở mắt. Trước mắt là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, tu mì, lãng mục, môi đỏ, đen như mực đôi mắt chính mãn hàm thú vị mà nhìn nàng, nha đầu, người liền như vậy thích ôm người ngủ. Y kinh trần suýt nữa liền la hoảng lên, chờ thấy rõ người tới, khuôn mặt nhỏ xinh mà một chút đỏ cái hoàn toàn, không chút nghĩ ngợi, nhấc chân liền đá. Không nghĩ tới phong giật ảnh động tác xa so nàng mau nhiều, nàng chân vừa mới vừa động, đã bị phong giật ảnh chân ngăn chặn. Y Di Khinh Trần trên mặt cơ hồ muốn bốc cháy, lại thẹn lại giận, duỗi tay liền đánh, Phong giật ảnh thuận tay một chảo, không biết sao, Y Di Khinh Trần hai tay đều bị hắn bắt lấy, cố định ở nàng trên đỉnh đầu. Lúc này nàng hai cái đùi cũng bị cố định ở hắn chân hạ, hai người tư thế nhìn qua cực kỳ ái muội. Y Di Khinh Trần trên mặt lửa nóng, cơ hồ có thể chiên chín một cái trứng trắng bao. Nàng chạy lại chạy không được, tránh lại tránh bất động, tức giận đến tiêu lên, ngươi cái đại sát lang! cô Phong giật ảnh dùng chỉ tay để lại nàng cực lực dễ rủa đôi tay, một chương khuôn mặt tuấn tú rửa nàng khuôn mặt nhỏ càng gần, nhiệt nhiệt hô hấp thổi tới nàng trên mặt, hắn cao thẳng cái mũi cơ hồ muốn đụng chạm đến Y Khinh Trần khuôn mặt, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Y Khinh Trần môi đỏ thượng. Khẽ cười nói, nha đầu, ngươi phái đi kia mấy cái mỹ nhân đều không phù hợp ta ăn uống, hiện tại, ta tương đối đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Y Khinh Trần sửng sốt Lúc này mới minh bạch phong giật ảnh đã xuyên qua nàng tiểu kỹ xảo. Có chút trột dạ lên. Đem đầu vặn hướng một bên, không dám lại xem hắn đôi mắt. Ơ đúng nói, ta, ta không biết ngươi ở nói bậy gì đó. Ngươi, ngươi trước buông ta ra. Phong giật ảnh thấy nàng tới rồi giờ phút này vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Khỏe miệng đông nhiên gợi lên một mặt ta mị cười. À, nguyên lai kia sáu cái nữ quỷ không phải ngươi phái đi. ân vậy là tốt rồi. Ta vừa mới đem các nàng thu ở luyện yêu hồ, này một chút chỉ sợ đã luyện hóa ta là hoa lệ phân cách tuyến đây là hôm nay cuối cùng một chương. Y kinh trần như chịu sầm đánh, đông nhiên mở to hai mắt, run giọng kêu lên, cái gì ngươi, ngươi đem các nàng luyện hóa. Các nàng là một đám thiện lương quỷ A, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Nàng lại tức lại giận, lại thương tâm, nói tới đây, nước mắt đông nhiên lăn xuống dưới này mấy cái nữ quỷ là nàng ở mười mấy tuổi thời điểm thu, tuy rằng các nàng có đôi khi thích trò đùa dai, nhưng lại chưa chân chính đã làm cái gì chuyện xấu. các nàng lại thích dính ở nàng bên người, ngày thường liền tránh ở nàng ngay lưng khấu, cho nên lần này xuyên qua cũng đem các nàng mang theo lại đây, lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới cứ như vậy hôi phi yên diệt ở chỗ này, nàng trong lòng khổ sở dị thường, nhất thời đảo đã quên giờ phút này cùng phong giật ảnh tư thế có bao nhiêu gái muội. Phong Duật Ảnh vẫn là lần đầu tiên xem nàng rơi lệ, trong lòng hơi hơi vừa động, có chút đau lòng lên. Nguyên lai hắn nghe kia mấy cái nữ quỷ giảng thuật y khinh Trần Lai lịch sau, trong lòng luôn có một loại sợ mất đi nàng khủng hoảng. Còn muốn lập tức thấy nàng, xác định nàng tồn tại. Lại nói hắn cũng tưởng cho nàng một cái nho nhỏ giao hấn, giao hấn nàng hồ nháo. Đầu óc nóng lên, liền chạy tới. Lúc này thấy y khinh Trần rơi lệ, trong lòng đau xót Liền không đành lòng lại đậu nàng, thở dài nói, yên tâm, ta là cùng ngươi nói dẫn đầu, kia mấy cái nữ quỷ còn sống hảo hảo y khinh trần trong lòng vui vẻ, cũng không lớn dám tin tưởng, vậy ngươi như thế nào tới, các nàng còn không có trở về. Phong giật ảnh khẽ cười nói, ân, các nàng nói ngươi có cái gì rời giường khí, không dám trở về. Y khinh trần lúc này mới có chút tin, hoán hận nói, nguyên lai là này mấy cái ra hỏa đem ta cấp bán, hừ. Chờ các nàng trở về, ta phi hảo hảo giáo hấn các nàng một đốn không thể. Lại nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái, Vì, ta biết ta phái các nàng đi quấy rầy ngươi là của ta không đúng, Nhưng các nàng rốt cuộc cũng không dọa đến ngươi đúng hay không. Ngươi hiện tại cũng đã giáo hân quá ta, có phải hay không có thể đi rồi. Phong giật ảnh lông mày một trọn, nhàn nhạt nói, Nói không chừng ngươi phái đi kêu mấy cái nữ quỷ còn ở ta nơi đó ồn ào, Ta trở về cũng ngủ không tốt. Đêm nay liền ngủ ngươi này. Cái gì? Y kinh trần suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng thân mình bị phong giật ảnh đẹp nặng, lại tưởng động cũng không động đậy, nàng trận to một đôi con mắt sáng, cả giận nói, ta là ngươi bảo tiêu, lại không phải ngươi phi tử, ngươi rửa vào cái gì ngủ ta nơi này. Nga, ngươi chỉ là ta bảo tiêu, buồn vương nhưng thật ra đã quên điểm này. Một câu nói xong, Y kinh trần chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, thân mình bỗng nhiên bay lên trời. Đàng Vân Giá Vũ liền bay đi ra ngoài. Nàng chấn động, chính đạo muốn tao, chỉ sợ lần này một hai phải ngã cái chó ăn cứt không thể. Dưới chân bỗng nhiên một ngạnh, lại là khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, hạt bụi nhỏ không dậy nổi. Tại đây đồng thời, một chương chăn cũng bay lại đây, chính bình phô ở nàng trước người. Chỉ nghe phong giật ảnh nhàn nhạt nói, đã là bổn vương bảo tiêu, ngươi liền ở nơi đó ngủ dưới đất, vì bổn vương hảo hảo gác đêm đi. Bổn vương trước nghỉ tạm một chút. Hắn trong miệng tuy rằng nói vân đạm phong khinh, trong lòng lại ôm thầm cười khổ. Vừa rồi liền như vậy ôm nàng mềm ấm thân mình, hắn thế nhưng nổi lên kỳ dị phản ứng, trong lòng khát vọng giống rời non lấp biển truyền đến. Nhưng hắn biết hiện tại nếu muốn nàng y lìa nha đầu này tính tình, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Lại nói hắn cho tới bây giờ cũng không trải vớt rõ ràng đối ý thì khinh trần cảm tình, vì phong bị chính mình cầm giữ không được, hắn đơn giản đem nàng vứt đi ra ngoài. Tuy rằng không bị thương nàng, lại cũng làm nàng thực sự hoảng sợ. Cũng coi như là đối nàng hồ nháo khiến trách. Ý gì khinh Trần ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ, không dọa đến hắn, ngược lại đem hắn cấp chiêu tới. Đánh lại đánh không lại, nói lại nói không thắng, tuy rằng khí muốn chết, lại cố tình một chút biện pháp cũng không có. Nhưng tốt xấu là thoát ly hắn lang trảo không chế dưới, nàng trong lòng lại có một chút may mắn. Đứng ở nơi đó ngẩn ra một hồi, lại quay đầu lại nhìn lên. Phong giật ảnh trình hình chữ đại, nằm ở nàng kia ấm áp trên giường, này một lát công phu, hắn thế nhưng hô hâu ngủ rồi. Y kinh trần khí bất quá, nhẹ nhàng đi ra phía trước, đang muốn xử cái định thân chú định hắn một chút. Ra ra này khẩu ác khí. Không ngờ phong giật ảnh bỗng nhiên phiên một cái thần, một bàn tay chính đánh vào Y kinh trần nắm phù trên tay, Y kinh trần đột nhiên không kịp phòng ngựa, trong tay phù bay đi ra ngoài, phiêu a phiêu, liền phiêu ra cửa sổ. Y kinh trần vội dối tay đi bắt, vừa mới bổ nhào vào cửa sổ trước, hướng ra phía ngoài vừa thấy, đống nhiên am mà kêu nhỏ một tiếng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chỉ lộ nửa khuôn mặt nhi, nương tối tâm ánh trăng, nàng nhìn đến ngoài cửa sổ không đủ một trượng chỗ, có một trương đại mặt. Một đôi lục mắt phát ra lang giống nho quang. Trong miệng phun một cái thật dài chừng nửa thước đại đầu lươi, đầu lươi thượng còn hư hư thực thực có từng giọt thèm tiên nhỏ dọn. Tuyết trăng tuyết trắng. Ước chừng có hai người mặt lớn nhỏ. Y khinh trần hướng ra phía ngoài này vừa thấy, tức khác cùng thứ này tới cái mắt to chừng mắt nhỏ. Tuy là y khinh trần kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không cấm có chút phát mau. Suýt nữa liền kinh nhảy dựng lên. Cái kia quái vật vốn là nằm ở cửa sổ thượng, lúc này lại đột nhiên đứng thẳng thân thể. Hắn một cái thân mình ước chừng có hai người cao, an mặc một thân chấm đất bạch thảm thảm áo choàng, toàn thân cứng cỏng. Hắn thấy y kinh trần mở to tròn tròn đôi mắt xem hắn, đồng nhiên âm chắc chắc mà cười, cũng không thấy hắn nhấc chân bước đi, thẳng tóc mà liền phiêu lại đây. Ác quỷ! Yêu quái! Y kinh trần vừa không động, cũng không nói lời nào, tựa hồ là dọa tròn váng, ngầm lại từ trong tay háo nắm chặt đuổi ma tiểu kiếm. Nha! Nàng là đuổi ma sư ra, nay xỉu quỷ cư nhiên tìm tới nàng môn, hừ, không đánh hắn cái hồn phi phách tán, nàng liền không họ y đi hề. Nàng nắm chặt đến đuổi ma tiểu kiếm, trong lòng liền đông ngại dự. Một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng đuổi ma kiếm bốn là Linh Kiếm, nó mỗi lần nhìn thấy ma vật đều sẽ cảnh báo, còn sẽ hưng phấn. Lần này ngoài cửa sổ cái này đại quái vật ly như vậy gần, này đuổi ma kiếm thế nhưng là không hề động tính. Mắt thấy kia quái vật liền phải chen vào cửa sổ, ý, ý khinh trần rất kiếm liền đâm tới. Di, cư nhiên là đầu gỗ kiếm. Kia quái vật khỏe miệng vỡ ra một nụ cười. Động tác lại nhanh chóng vô cùng, mở ra quạt hương bổ bàn tay to, hướng về đuổi ma kiếm đón qua đi. Phát một tiếng, kia quái vật bàn tay to thế nhưng bắt được đuổi ma kiếm. Cư nhiên là không có phản ứng. Nay đuổi ma kiếm là quỷ quái khắc tinh, cho dù ngươi là như thế nào cường đại yêu ma quỷ quái, chỉ cần là ai thượng này đuổi ma kiếm, sở hữu linh lực ma lực đều sẽ bị một cổ não bị hút đi. Sở hữu bất luận cái gì yêu ma quỷ quái vừa thấy đến này đuổi ma kiếm không có không kiêng kỵ ba phần. Càng không có một cái yêu ma dám dùng thân hình tới cùng nó tương chạm vào. Ma hiện giờ, trước mắt này quái vật thế nhưng dùng một tay liền chảo ra đuổi ma kiếm. Càng kỳ quái chính là, lần này đuổi ma kiếm thế nhưng cũng là không hề phản ứng. Ý khinh trần không khỏi ngây người. Kia quái vật hắc hắc cười lạnh, nói giọng khăn khàn. Cứ nhiên dùng một cái tiểu hài tử món đồ chơi tới cùng ta đấu hắc hắc ngươi choáng váng sao nó không quen biết đuổi ma kiếm mà đuổi ma kiếm đối hắn cũng không có phản ứng kia chỉ có một nguyên nhân đó chính là trước mắt này quái vật cũng không phải yêu ma quỷ quái mà là người giả trang ta là hoa lệ phân cách tuyến xin lỗi các vị bằng hữu hôm nay một một có xa giao cho nên đổi mới chậm đêm nay còn muốn đi ra ngoài Nếu trở về đã sớm lại càng một trường, nếu sau 10 giờ còn không có càng, đại gia không nên chờ nữa. Ý khinh trần cuối cùng là phản ứng lại đây, nàng đang muốn có điều hành động. Sau lưng đống nhiên thổi qua một trận gió nhẹ. Một thân ảnh xuyên cửa sổ mà ra, một trường hướng tới kia giả yêu quái đánh. Người này thế nhưng là vốn dĩ đã ngủ say phong giật ảnh. Trường phong kích động chỗ, quát kia giả yêu quái trên người áo bào trắng đống nhiên vỡ ra, bay múa thượng thiên. Ngay cả kia trương đại mặt cũng bỗng nhiên tự trung gian vỡ ra. Lộ ra tướng mạo săn có. Kia thế nhưng là hai người, một người tại hạ, một người tại thượng, ở dưới người kia dáng người hồ kịch. Tướng mạo tuy rằng đáng kinh, nhưng huyệt thái dương cao cao cố lấy, hiển nhiên là cái võ học cao thủ. Ở mặt trên người nọ lại là một cái cao gầy cái. Một khuôn mặt tựa hồ là hàng năm không thấy ánh mặt trời, tái nhật giống như thật quỷ hai người bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên ra tay. cái kia cao gầy cái vốn là cười ở cái kia tên lùn mập trên người. phong giật ảnh một trưởng này sắc bén cực kỳ, hắn lại đột nhiên không kịp phòng ngừa. một trưởng này chính trụng ở hắn trên đùi. chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tiêu cao gầy cái hét thảm một tiếng, một chân xương cốt đã chặt đứt. hai người bọn họ đều là sắc mặt đại biến. cái kia tên lùn mập tùy thời khá, vừa thấy không tốt. Trở kia cao gầy cái xoay người bỏ chạy. Phong giật ảnh một tiếng cười lạnh, chạy đi đâu? Phi thân liền truy, ý muốn bắt được kia hai người, hỏi một câu phía sau màn chủ hung. Kia tiên lùn mập thân mình tuy rằng lang kháng, khinh công lại dị thường cao minh. Nháy mắt công phu, hắn đã chạy tới tường vây hạ. Hắn trở cao gầy cái chính nghĩ phi thân nhảy lên tường vây. chợ thấy trên tường vây có ám hắc một đoàn giống khói đặc giống nhau cuồn cuộn toát ra chớp mắt liền đem hai người bọn họ nuốt hết. Phong giật ảnh lắp bắp kinh hãi, đột nhiên dừng lại thân hình, chỉ thấy khói đặc trung có quá ngắn xúc hai tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo chính là xích rầm. Xích rầm, làm người hàm răng lên men thanh âm chuyển ra, tựa hồ có thứ gì bị xé rách. Kia hai người lại bị vứt ra tới. Chỉ là bọn hắn hoàn chỉnh bị nuốt hết, tung ra tới khi lại đều biến thành hai nửa. Bốn phiến thân mình ngã xuống trên mặt đất, ở trắng bệnh dưới ánh trăng. Máu tươi chảy đầy đất. Phong giật ảnh đôi mắt một ngừng, thương lang một tiếng, hàn quang lập lòe, trong tay hắn bảo kiếm phát ra so ánh trăng còn muốn lênh ánh sáng. Kia đoàn khói đặc dường như đồ vật hơi hơi trệ cứng lại, đồng nhiên hướng hắn quần cuộn vào tới, khói đen trung hình như có vô số đồ vật ở tiếng rít. Phong giật ảnh đang muốn ra tay, chợt nghe sau lưng ý khinh trần kêu lên, mau tránh ra. Đây là tử linh đoàn. Phong giật ảnh hơi hơi một chiêng, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Thuận tay bế lên y ý, ý khinh trần, thân hình vừa chuyển, về phía sau bay vút. Cái kia khói đen trung phát ra chói thai thét chói thai, ở phía sau chết truy không bỏ. Uy, nha đầu, thử linh đoàn là thứ gì? Phong giật ảnh thân hình mơ hồ, một bên ở trong sân cùng kia đoàn khói đen đâu nổi lên vòng, một bên hỏi trong lòng ngực Ý Ý, ý khinh trần. Ý Ý khinh trần trong tay đuổi ma kiếm óng nóng vang lên, phát ra chói mắt hồng quang. Như không phải ý, ý khinh trần cầm chặt nó. Chỉ sợ nó chính mình liền đi tìm kia đoàn khói đen phiền thoái. Nghe phong giật ảnh hỏi nàng, y kinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, tử linh đoàn là vô số oan chết người hồn phách ngưng tụ mà thành, lực phá hoại cực cường, ngươi trong phủ như thế nào sẽ có thứ này? Chẳng lẽ là các ngươi trong phủ làm giàu bất nhân, trộn hại chết quá rất nhiều người? Phong giật ảnh cả giận nói, nói hiệu nói vừa bổn vương đối đái hạ nhân luôn luôn thực dày rộng, như thế nào sẽ có oan chết người? Đông nhiên ngó y khinh trần liếc mắt một cái, nói tiếp, từ ngươi tới sau, ta trong phủ mới có thể xuất hiện nhiều như vậy cổ quái đồ vật, nha đầu, thứ này sẽ không lại là ngươi đưa tới đi. Y khinh trần trừng hắn một cái, thiết, ta mới sẽ không như vậy không phẩm, triệu hoán như vậy hung tàn thích giết chóc đồ vật. Ta thủ hạ đều là thiện lương quỷ bỗng nhiên lại giống nhớ tới cái gì, nói, vừa mới kia hai người không có việc gì trang quỷ tới làm ta sợ làm cái gì. Chẳng lẽ là ngươi bị vừa mới ta phái đi mị nữ truyền khó chịu, mới phái hai người kia tới trả thù ta. Phong giật ảnh ánh mắt tựa như xem cái ngu ngốc, nha đầu, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau như vậy nhảm chắn sao. Lại nói, ta biết ngươi chính là đuổi ma sư, vốn dĩ nhưng lại không sợ quỷ, ta sẽ làm người trang quỷ do ngươi. Là ngươi ngu ngốc vẫn là ta ngu ngốc ca. Y Khinh trần tưởng tượng cũng là, lại như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đương nhiên là ngươi ngu ngốc, ai biết có phải hay không, ngươi cần nao đường ấn. Một kích động dưới, liền làm ra như vậy ngu ngốc sự tới hai người nói chuyện đương lúc. Phong giật ảnh đã ôm Y Khinh Trần tại đây trong sân đâu mấy chục vòng. Tiêu đoàn khói đen đảo cũng thật sự bám giết không tha, theo sát ở hai người bọn họ ngâm mặt sau mấy truy. Phong giật ảnh rốt cuộc ôm một người, vận dụng thượng thừa khinh công chạy như điên này một hồi, cái trán đã là thấy hãn. Y Khinh Trần âm thầm buồn cười, ban khuôn mặt nhỏ Nói, uy, đại phong, diệp, ngươi như vậy chạy đến khi nào? Phong giật ảnh tức giật nói, không chạy lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi có đối phó nó biện pháp? Y kinh trần từ từ cười, trên mặt lộ ra một cái thực thiếu đánh tươi cười, đương nhiên là có. Bất quá, ngươi như vậy ôm ta chạy, ta có biện pháp cũng xử không ra cái gì. Phong giật ảnh dưới chân tới cái khẩn cấp phanh lại, y kinh trần sớm có phòng bị, vọt người nhảy dựng, nhảy xuống mà tới. Làm cái mặt quỷ nói, ngươi đỉnh như vậy cấp làm cái gì? Ngươi không biết chạy càng nhanh, quán tính càng lớn sao? Ngươi đem ta vứt ra đi quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Phong giật ảnh sắc mặt hắc giống đáy nổi dường như, hắn đã thói quen ý khinh trần hỏa tinh ngữ, cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia ngươi nếu có thể đối phó nó, như thế nào không nói sớm? Ý khinh trần từ từ cười, ngươi lại không hỏi, ta làm gì sớm nói nha? Húng chi nàng đống nhiên chớp chớp mắt, Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười xấu xa, hướng chi ta xem ngươi chạy giống chó dượt con thỏ giống nhau, rất là thần thanh khí sảng. Ha ha ha ha. Liên tại đây một lát công phu, kia đoàn xương đen đã bách cận hai người trước người. Y kinh trần giơ tay lên, bảy đạo phù chú rời tay bay ra. Phát ra hồng, cam, hoảng, lục, thanh, lam, tím bảy đạo màu sắc rực rỡ quan mang. Nay bảy đạo màu sắc rực rỡ quang mang vây quanh kia đoàn khói đen bay lột, chuyển tới tất chỗ, giống như một đạo cầu vồng, sắc sỡ lóa mắt, trông rất đẹp mắt. Kia đoàn khói đen trạng đồ vật tựa hồ đối này phù chú thập phần kiên kỵ, gắt gao xúc thành một đoàn, phát ra trói thai thét trói thai. Y dì khinh trần đôi tay ở trước ngực lẫn nhau nắm, ngón tay cấp tốc vận động, lâm, bình, đấu, giả, toàn, trận, liệt, ở, trước, chói linh. Theo nàng cầm chú thanh, kia bảy đạo đùa hộ mệnh dần dần biến ảo thành một cái cầu vòng dây thừng, đem kia đoàn khói đen hướng giữa áp đi. Kia đoàn khói đen chi chi quái kêu, thân mình dần dần bị áp súc thành một tiểu đoàn. Ở cầu vòng dây thừng trung càng thêm đen nhánh giống mặc, nó ở bảy màu dây thừng bên trong tả sung hữu đột, lại như thế nào cũng thoát khỏi không được khống chế, quái kêu tiếng động như hơn 10 chiếc xe lửa ở bắc còi, nói không nên lời ồn nào chói tai. Y khinh Trần thở dài, nói. Các ngươi tuy rằng chết oan khuất, nhưng ta thân là đuổi ma sư, lại không thể tùy ý các ngươi làm ác, ta đây liền đem các ngươi tình lọc đi. Đuổi ma kiếm kiếm phong bạo trướng ba thước, hồng quang lập lòe, mang theo tinh lọc hết thể tiếng sấm nổ mạnh, hướng về kia đoàn khói đen đâm tới. Mắt thấy liền phải đâm chung kia đoàn khói đen. Chợt nghe xích mà một tiếng, tiếng gió kính tật, một viên đá mang theo cực sắc bén tiếng gió hướng tới ý, ý khinh trần mặt bắn lại đây. ý, ý khinh trần chấn động. Nàng tuy rằng đuổi ma thuật tương đối cao minh, nhưng võ công lại là rất kém cỏi. mà này cục đá tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ không đến một giây đồng hồ thời gian, liền tới đến ý khinh trần trước mặt. Ý khinh trần bất chấp lại đã thương địch thủ, đột nhiên về phía sau lui một đi nhanh, một đạo hàn quang đống nhiên sau phát mà tới trước, ở nàng trước mặt một lượt mà qua, chỉ nghe một tiếng chói hai kim thiết vang lên tiếng động, kia đạo hàn quang cùng kêu cục đá ở không trung chạm vào vừa vạn. Tuôn ra số điểm chói mắt hỏa hoa, kia cục đá thế nhưng vỡ thành bột phấn, tung bay rơi xuống đất. Y Khinh Trần kinh hồn chưa định, ngẩng đầu nhìn vừa thấy, đột nhiên a mà một tiếng la hoảng lên, "Gì? Kia tử linh đoàn đâu?" Phong giật ảnh huy kiếm thế y Khinh Trần chặn lại kia viên muốn mệnh đá, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay thế nhưng bị chấn có chút tê mỏi, nghe được y Khinh Trần tiếng kêu, hắn nhàn nhạt nói một câu, "Bị người cứu đi." "Cái gì? Cứu đi?" Bị ai cứu đi? Y khinh trần trừng lớn đôi mắt dùng sức nhìn, cũng không gặp viện này còn có những người khác ảnh. Phong giật ảnh đôi mắt níu lại, đông nhiên lười biếng ngáp một cái, nói, đi rồi liền đi rồi bãi, tính hắn tùy thời mau. Hảo, nha đầu, náo loạn một đêm, buồn vương cũng mệt mỏi, đi, bồi buồn vương đi nghỉ tạm. Không khỏi phân trần, lôi kéo Y khinh trần liền đi. Y khinh trần ngây người công phu, đã bị hắn kéo vào phòng trong. Nàng lại tức lại giận, một phen vùng thoát khỏi phong giật ảnh tay. Thở phi phi nói, kia tử linh đoàn cực kỳ hung ác tàn nhẫn, như thế nào có thể liền như vậy bị người cứu đi. Ngươi vì cái gì không cho ta đuổi theo. Phong giật ảnh trên mặt lại là ít có ngưng trọng, người này võ công so với ta thấp không bao nhiêu, hơn nữa hắn còn có cực cao minh ngự ma bản lĩnh, chỉ sợ là cái xưa nay chưa từng có đại kinh địch. Ở không thăm dò địch nhân chi tiết phía trước, phải tránh tùy ý vọng động. Easy Kinh Trần nghe được hắn nói chuyện, ngẩn ra, trong lòng đống nhiên toát ra một người tới, không khỏi đánh cái dùng mình, người này võ công so ngươi không thấp, lại có ngự ma bản lĩnh, hay là, hay là hắn là cái kia cái gì môn chủ. Phong giật ảnh nhăn chặt mày, trầm ngâm một chút, nói, vô cùng có khả năng là hắn. Đống nhiên nhìn Easy Kinh Trần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, xem ra hắn đối với ngươi không phải giống nhau cảm thấy hứng thú. Ý khinh trần tưởng tượng đến kia trương âm trầm trầm, không có biểu tình mặt, còn có hắn kia quỷ dị thân thủ, trong lòng chính là một trận run rẩy. Người mù cũng có thể nhìn ra lần này tử linh đoàn là chuyên môn tới đối phó nàng, mà phong giật ảnh trùng hợp đuổi ở chỗ này lại là chỉ do ngoại ý muốn. Ý khinh trần khuôn mặt nhỏ cơ hồ muốn nhăn thành một đoàn, cái kêu biến thái làm gì muốn như vậy đối phó ta. Ta trộm hắn lão bà, vẫn là đào hắn phần mộ tổ tiên. Hắn làm gì một hai phải trí ta vào chỗ chết ta. Phong giật ảnh không khỏi bật cười. Nha đầu này, miệng có thể hay không không như vậy được a Những lời này nếu bị cái kia cái gì môn chủ nghe thấy, phi khí vai cái mũi không thể. Hắn đang muốn nói chuyện, đông nhiên biểu tình căng thẳng, tay không khỏi bắt được eo trung bảo kiếm chua kiếm. Ngoài cửa sổ, có người. Lập tức, hắn bất động thanh sắc, đông nhiên cười nói, nha đầu, ngươi không cần khẩn trương. Cái kia môn chủ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn võ công không bằng ta, ngự ma chi thuật ngươi lại có thể dễ dàng phá giải, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, hắn liền bắt ngươi không có cách nào. Y thì Khinh Trần đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa sổ một tiếng cười lạnh. Tiếng cười nói không nên lời âm trầm, "Quỷ bí." Y thì Khinh Trần chấn động, ngẩng đầu vừa thấy, chính thấy cửa sổ nơi đó hắc ảnh chợt lóe, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ vừa rồi ở ngoài cửa sổ nghe lén đúng là cái kia cái gì môn chủ? Y dì khinh trần khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, lầm bẩm, gia hỏa này, giống như thật sự theo dõi ta. Nàng trong lòng đống nhiên khởi sướng xấu tới, nhớ tới thời thời khắc khắc có một cái đại ma đầu ở nơi tối tăm nhìn chầm chằm chính mình, muốn chính mình mệnh. Y dì khinh trần liền giác ra đầu có chút tê dại, nờ nờ giờ, kia đại ma đầu thủ đoạn như thế độc ác, võ công thượng lại không thua kém với đại phong diệp. Ta nếu dừng ở trong tay của hắn, nơi nào còn có thể thảo được hào đi. Nay mạng nhỏ còn không phải sớm muộn gì muốn chơi xong. Nàng nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Quay đầu vừa thấy, lại thấy phong giật ảnh lưỡi biếng ngáp một cái, lăn lộn nửa đêm, ta nhưng mệt mỏi, bảo tiêu, người phụ trách gấp đêm, buồn vương ngủ. Ở y kinh trần trên giường một nằm, khép lại đôi mắt. Y kinh trần sừng sốt sừng sốt, biết hiện tại đoạt cũng đoạt bất quá hắn. Lại nghĩ đến tối nay hắn ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, còn ôm chính mình chạy như điên, sắc thật mệnh quá sức, liền phá lệ không có ngôn ngữ, mà không lên tiếng mà trên mặt đất phô chăn thượng ngồi xuống. Tay nâng má, ngơ ngẩn khởi sướng sầu tới. Phong giật ảnh lần đầu tiên thấy nàng như vậy an tĩnh, không ai giống như cái tiểu dã miêu dường như đối với hắn dương nhanh múa vớt, đảo có chút không được tự nhiên lên. Thở dài, thân mình vừa động, đã dừng ở y khinh trần trước mặt. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Y khinh trần dương mắt nhìn nhìn hắn, đồng nhiên nghiêm trang nói, Đại Phong, Diệp, ngươi dạy ta võ công đi. Phong giật ảnh đỉnh mày một trọn. ngươi học võ công làm cái gì? Tưởng cùng người đánh nhau. Y khinh trần cái miệng nhỏ hơi phiết, ta tưởng hộ thân, về sau ta còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm về nhà tài liệu, ta sợ cái kia cái gì môn chủ không buông tha ta. Ta học võ công, là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mặc dù đánh hắn bất quá, ta còn có thể dùng khinh công tới trốn chạy không biết vì cái gì. Phong giật ảnh nghe được nàng nói cái gì về nhà đi ra ngoài liền trong lòng thực không được tự nhiên. Hắn bất động thanh sắp nói, về nhà tài liệu. Cái gì tài liệu? Ý khinh trần trừng hắn liếc mắt một cái, còn không đều hắn ngươi. Hủy hoại ta luôn hồi bản, làm hại ta tưởng hồi cũng không thể quay về. Còn phải tìm kiếm tài liệu khác làm mới thành. Phong giật ảnh nhướng mày. Ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ý khinh trần lại giống đông nhiên nghĩ tới cái gì, hay chỉ mắt to tinh tinh lượng. Đúng rồi, ngươi là vừng gia, hẳn là có thể lộng tới một ít hiếm lạ cổ quái. Quý báu đồ vật, ngươi trong phủ có hay không ngàn năm hàn thiết cùng thiên thạch. Cho ta mượn một chút được không? Phong giật ảnh lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có. Này hai dạng đồ vật đều là khả ngộ bất khả cầu. Ta cũng gần là nghe nói qua, không có gặp qua. Ý khinh trần vẫn không cam lòng, vậy ngươi hỏi một chút người mặt khác các huynh đệ nơi đó, có lẽ có người sẽ có cũng nói không chừng. Phong giật ảnh hư một tiếng, này hai dạng đồ vật đều là dị bảo, ngươi cho rằng ai có được này hai dạng đồ vật sẽ rong trống khua chiêng mà khắp nơi tuyên dương. Bọn họ liền tính là có, cũng sẽ giấu đi. Quả quyết sẽ không cho ngươi. Con đường này lại đoạn tuyệt, Ý khinh trần tức khắc giống cái tiết khí bóng cao su, chu cái miệng nhỏ không nói. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, hảo, hiển nhiên ngày khởi, ta dạy cho ngươi khinh câu. Hiện tại, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi. Ta cho ngươi làm bảo tiêu. Ý gì khinh trần không nghĩ tới hắn sẽ đông nhiên lòng tốt như vậy, có chút không thể tin được. Ngó hắn liếc mắt một cái, nói, ý của ngươi là ta hiện tại có thể ngủ chính mình dường lớn. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ngươi nếu không nghĩ ngủ cũng có thể. Buồn vương hắn một câu còn chưa nói xong, ý gì khinh trần liền nhảy dựng lên. Sợ phong giật ảnh thay đổi dường như, nhảy nhảy lên giường lớn, cười nói, muốn ngủ, đương nhiên muốn ngủ. Lúc này đã là canh bốn thời gian, y khi khinh trần lăn lộn đêm nay, sớm đã vây trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau. Mới vừa nhào vào trên giường lớn không bao lâu, liền hô hô đã ngủ. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Trong phòng sớm đã đã không có phong giật ảnh thân ảnh. Di, gia hỏa này sẽ không thật vì ta làm một đêm bảo tiêu đi. Hiện tại lại đi nơi nào? Y Khinh Trần nhảy xuống giường tới, đùng nhiên nhớ tới Tim Sen, không khỏi thè lưỡi, nguyên lai like nàng đêm qua vì phương tiện hành sự, liền ở tiểu phòng ngoại thiết kết giới, cho nên đêm qua tuy rằng viện này cơ hồ nháo phiên thiên, Tim Sen cũng như cũ không tỉnh, càng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Y Khinh Trần thẳng đến giờ phút này mới nhớ tới, vội phất tay triệt kết giới. Không lớn một hồi, liền nghe được bên trong một tiếng kêu sợ hãi, muốn chết. Muốn chết, ta cư nhiên ngủ tới rồi hiện tại. Không lớn một hồi, liền thấy tim sen tự phòng chạy vừa ra tới, nhìn đến y dì khinh trần, bùng một tiếng quỳ xuống, tiểu thư, xin lỗi, tim sen ngủ quên. Tim sen này liền hầu hạ tiểu thư rửa mặt chạy đầu. Y dì khinh trần âm thầm buồn cười, phất phất tay, không quan hệ, ha ha, ngươi tối hôm qua thu thập nhà ở có thể là quá mệt mỏi, ta không trách ngươi. Mau đứng lên đi. Tim sen trong lòng thật là cảm động, nàng tuyển đúng rồi chủ tử. Như vậy hiền hòa mà lại xuất tính chủ tử nơi nào tìm đi? Nàng có thể có như vậy chủ tử thật là tám đời đã tu luyện phúc khí. Tim sen ở trong lòng lại biểu một chút trung tâm, liền lại vội vội mở cửa đi ra ngoài, ý muốn vì y khinh trần dự bị tắm rửa đồ dùng. Nàng vừa mới mở ra cửa phòng, liền thấy cửa lập hai cái tiểu nha hoàn, trong đó một cái tiểu nha hoàn nói, Tim sen tỷ tỷ. "Y tiểu thư tỉnh sao? Vương gia phân phó chúng ta tới nơi này đánh tạp. Tim Sen ngây người ngẩn ngơ, ngây ngốc gật gật đầu, nàng bất quá liền ngủ mơ giấc, sao liền cảm giác thời tiết thay đổi đâu? Kia hai cái nha hoàn lập tức nở nụ cười, "Y cô nương tỉnh vậy thật tốt quá, chúng ta liền không cần lại đứng ở chỗ này khổ đợi." Chợt nghe bên trong cánh cửa y khinh trầm nói, "Các ngươi khổ chờ. Các ngươi tới đã bao lâu?" Trong đó một cái nha hoàn cung cung kính kính nói, khởi bẩm y y cô nương, nô tỳ là canh năm thiên đi vào nơi này hầu hạ. Vương gia phân phó qua, không thể đánh thức y y cô nương. Nói chuyện đương lúc, kia hai cái nha hoàn đã đoan tiến vào gương mặt nước gấm chờ vật hầu hạ y y khinh trần rửa mặt chải đầu. Tim sen tay nhi cực xảo, không lớn công phu liền vì y y khinh trần trải một cái lưu vân búi tóc, dùng một chi bích ngọc cây châm văn trụ, búi tóc thượng bản một vòng minh châu. Chưa hai cái nha hoàn lại vì y khinh trần thay một thân tím váy lùa, y khinh trần xuyên qua lại đây sau, lần đầu tiên trang điểm như vậy chính thức. Ôm kính một chiếu, trong gương người con mắt sáng như nước, cao búi tóc tùng vãn, váy dài phết đất, lùa mỏng phiêu phiêu. Đảo cũng rất có vài phần tiên tử xuất trần hương vị. Tim sen cũng xem ngây người, tự đáy lòng thở dài, tiểu thư, người hảo Mỹ Nga. Nếu là vương gia nhìn đến ngươi cái dạng này, nhất định sẽ xem thẳng đôi mắt. Ý gì khinh trần lại không có giống nhau cô nương đã chịu ca ngợi khi xấu hổ làm vẻ ta đây, nàng luôn luôn đối chính mình tướng mạo rất có tin tưởng, cho nên đối tim sen ca ngợi nàng cũng liền chiếu đơn toàn thu. Đứng lên xoay một vòng tròn, tà váy phi dương, như một đóa nở rộ màu tím rô len. Nàng làm cái mặt quỷ nói, các ngươi cái này niên đại quần áo thật sự thật xinh đẹp, đáng tiếc chính là có chút hành động không tiện, có chút vấp chân. Lại có hai cái nha hoàng tiến bào đưa vào tới một cái đại hộp đồ ăn, trong hộp là bốn đồ ăn một canh, thanh hương phát mũi, khắp người ngón trỏ đại động. trong đó một cái nha hoàn cười khanh khách nói, vương gia nói, y cô nương tối hôm qua thượng quá mệt mỏi, đặc mệnh phòng bếp dự bị canh gà lá sen mặt, làm cô nương hảo hảo bổ bổ. tim sen trên mặt là tàng cũng tàng không được ý cười, vương gia thật sự hảo quan tâm tiểu thư đâu? di từ từ tối hôm qua thượng quá mệt mỏi, chẳng lẽ? Tối hôm qua thượng vương gia nàng hiện tại đã đem y kinh trần coi là nửa cái chủ tử, nửa cái tỉ muội, lá gan cũng lớn rất nhiều. Không khỏi hướng y kinh trần nhìn lại, lặng lẽ hỏi, tiểu thư, vương gia tối hôm qua thượng ở chỗ này. Nô tỳ như thế nào không biết. Y kinh trần thuận miệng nói, tối hôm qua thượng hắn tới thời điểm ngươi đã ngủ nói tới đây. Đồng nhiên nhìn đến này một phòng nha hoàng trên mặt đều cười có chút thái muội, trong lòng đột nhiên vừa động. Biết các nàng khẳng định đều hiểu sai, vội nói, không phải các ngươi tưởng như vậy, hắn đi vào nơi này, nàng tưởng nói hắn đi vào nơi này là trả thù ta dùng quỷ hù do hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình này đuổi ma sư thân phận vẫn là không cần bại lộ hảo, đại phong diệp không. Phải nói, cái này quốc nghiêm cấm này một loại đồ vật sao. Nàng nói đến nơi đây liền ngạnh trụ, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nói, hắn tuy rằng ở chỗ này đãi một đêm. Nhưng không phải các ngươi tưởng như vậy tim sen càng thêm kinh ngạc, mở to hai mắt, thất thanh nói, vương ra ở chỗ này đãi một đêm. Hãn! Nàng như thế nào cảm giác càng bôi càng đen A Tê khinh trần nhìn nhìn mãn nhà ở nha hoàn, không khỏi buồn bực, nhìn các nàng biểu tình. Hình như là chính mình đã bị đại phong diệp văn sạch sẽ giống nhau, nhưng nàng cùng đại phong diệp chi gian thật đúng là thanh thanh bạch bạch nhà, so đậu hủ còn bạch. Nhưng nàng lại không biện pháp nói rõ ràng. Nàng trong sạch thanh danh A, chẳng lẽ cứ như vậy cấp hoa lệ lệ tích hủy hoại. Nếu nói không rõ, nàng đơn giản mở cửa đi ra, đi vào trong viện. Trong lúc vô ý ngẩn đầu nhìn lên, bỗng nhiên hoàng sợ. Này trong viện vốn dĩ cỏ dại mọc thành cụm, hoang vu vô cùng, giờ phút này lại thu thập dị thường sạch sẽ lịch sự tao nhã. Những cái đó cỏ dại sớm đã đã không có bóng dáng, thay thế chính là từng buồn hoa cỏ. Trong viện không biết khi nào nhiều một tòa tiểu xảo là lướt núi giả. Núi giả và táo có một cái bàn đá, mấy cái ghế đá. Trong viện còn có mấy cái thái giám bộ dáng người ở nơi đó bận bận rộn rộn. Bên cạnh còn có một cái thị vệ. Cái kia thị vệ y khinh trần nhưng thật ra thực quen mắt, đúng là kia thanh cánh 20 kỵ. Cũng là nàng đi đại náo tiêu tương các thời điểm, cái thứ nhất phân độn nhân vật. Hắn vừa thấy đến y khinh trần ra tới, lập tức cười ngâm ngâm mà đón nhận tiền đến, làm thi lễ, nói, y khinh trần cô nương, ngài tỉnh. Như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Vương ra sáng nay đi thời điểm phân phó qua, nói ý, ý cô nương ngài quá mệt mỏi, làm chúng tiểu nhân thu thập sân thời điểm muốn tay chân nhẹ nhàng, không cần xảo cô nương giấc ngủ, bọn nô tải không xảo ngài đi. Ý khinh trần khuôn mặt nhỏ lập tức đen một nửa. Nàng hiện tại trăm phần trăm khẳng định, này đại phong diệp tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên là cái đại phúc hắc nam a Hắn nơi nào là quan tâm chính mình, rõ ràng là muốn hủy chính mình thanh danh sao. Làm cho chính mình ở bên này gả không ra, chỉ có thể gả cho hắn. Y khinh trần trong miệng hừ một tiếng, nói, các người vương ra đâu. Cái kia thị vệ cười nói, vương ra sáng sớm liền đi vào chiều sớm, hiện tại còn không có hồi đâu. Bất quá, y dị cô nương ngươi yên tâm, vương ra nói, hắn một chút chiều liền sẽ tới nơi này. Hắn, xem ra này thị vệ hiểu lầm so với kia chút thị nữ còn muốn thầm, nghiệm nhiên đã đem nàng trở thành thích ghen tuông vương phi. Nàng cũng lười lại giải thích. Nàng vừa chuyển đầu, chợt thấy sân bên trái thu thập ra một mảnh đất trống, đất trống thượng còn bãi một loạt kệ binh khí. Đao thương kiếm kích mọi thứ đầy đủ hết. Đất trống thượng còn bài một ít bao cát, có gỗ gì đó. Nàng hơi hơi sửng sốt sửng sốt, hỏi, như thế nào viện này còn có luyện võ trường. Kia thị vệ cười làm lành nói, là vương gia phân phó, nói cô nương nếu buồn, có thể ở chỗ này giãn ra giãn ra gân cốt. Y dì khinh trần trong mắt xoay mấy vòng, đột nhiên hỏi nói, hình hộ vệ, ngươi khinh công như thế nào? Kia hình hộ vệ chất cứng lại, mặt lại có một chút hơi đỏ lên, nói, thuộc hạ khinh công còn tính không có trở ngại đi. Cô nương hỏi cái này làm cái gì? Y dì khinh trần hai mắt tinh tinh lượng, nói, Ân, ta biết các ngươi cái này niên đại người đặc biệt khiêm tốn, ngươi đã nói đến đi, đó chính là thực hảo, ngươi dạy ta được không? Kia thị vệ hoảng sợ. Vội vây vây tay nói, cô nương nói đùa, ta này công phu mèo quào nhưng giáo không được cô nương. ân tại hạ, tại hạ còn có việc, trước cáo lui một chút. Xoay người muốn đi. Y khinh trần nơi nào chịu phong hắn, rồi ra tay liền đi kéo hắn ống tay háo, không cần đi làm, ngươi dạy dạy ta có cái gì không được. Hình thị vệ thân hình một bên, né tránh y khinh trần tiểu làng trảo, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, y thì cô nương, ngươi tha tiểu nhân đi. Ngươi là thiên kim thân thể, tiểu nhân cũng không dám nói dỡn Vị này Y cô nương đối vương gia tới nói là như vậy không giống người thường. Vương gia đối nàng tốt không lời gì để nói. Hắn này đại quê mùa đều nhìn ra vị này Y cô nương là vương gia người trong lòng, chính phi vị trí sớm muộn gì là của nàng. Hắn làm sao dám làm vương phi sư phụ, lại nói nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn nếu giáo nàng võ công, vậy không tránh được có tứ chi thượng tiếp xúc, nếu bị vương gia nhìn đến. Hắn chẳng phải là ăn không hết gói đem đi Lại không phải không muốn sống nữa Hắn này một quy xuống đảo đem ý khinh trần hoàng sợ Ngẩn ra thần công phu Gia hỏa này khái một cái đầu Liền đông nhiên nhảy dựng lên Chạy trốn so chung mũi tên con thỏ còn nhanh đảo mắt liền không có bóng dáng Di, gia hỏa này gặp quỷ lạ, Còn không phải là làm hắn giáo giáo khinh công sao Hắn đến nỗi dọa thành này phó đức hành sao Ý khinh trần vạn phần buồn bực chợt nghe sau lưng một cái lạnh lạnh thanh âm nói, ngươi đừng ngủng phí sức lực, hắn chịu giáo ngươi kia mới có quỷ. Ý khinh trần mãnh vừa quay đầu lại, sau lưng đứng đúng là cái kia hủy nàng trong sạch thanh danh đại phong diệp. Hắn ăn mặc một thân quan phục hiển nhiên là mới hạ chiều trở về. Ý khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hắn vì cái gì không thể dạy ta. Hắn khinh công thực không kém. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nha đầu. Ngươi không nên không rõ cái này lễ đi. Ý khinh trần ngó hắn liếc mắt một cái, thiết, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân à, chỉ là làm hắn giáo một chút công phu mà thôi. Ta ở nhà ta thời điểm, thường thường cùng các sư huynh cùng nhau luyện công. Ta này đuổi ma thuật hơn phân nửa vẫn là đại sư huynh của ta dạy ta đâu. Phong giật ảnh sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải nói ngươi ý đi ra là đuổi ma gia tộc, này đuổi ma thuật không phải ra truyền sao. Như thế nào còn có nhiều như vậy sư huynh? Y kinh trần cái miệng nhỏ một phiết, nói, lao gia tử nhà ta mới không tàng tư đâu. Hắn có 108 cái đồ đệ, mỗi người công phu đều thực không tồi. Lao gia tử thường thường buộc ta cùng các sư vinh cùng nhau luyện công. Lúc trước hắn chê ta quá lười, mới đem ta một chân đá cấp đại sư vinh. May mắn đại sư vinh rất có kiên nhẫn, tương đối sủng ta phong giật ảnh thấy nàng nhắc tới nàng kia đại sư vinh khi mặt mày hớn hở trong lòng thế nhưng tràn đầy toàn hụt hẫng. Bỗng nhiên nói, ngươi thật sự muốn học công phu? Y Khinh Trần nói, kia đương nhiên, ta chỉ có học xong võ công mới có thể đối phó cái kia biến thái môn chủ, liền tính không đối phó được, ta chạy trốn lên cũng mau chút. Phong giật ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cơ hồ có chút giở khóc giở cười, lạnh lùng thốt, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, một tá liền chạy cũng quá bọc mù đi. Y Khinh Trần đắc ý nói, hừ. Ngươi biết cái gì, Nay cũng không phải là bậc ngủ mà là 36 kế tẩu vi thượng kế, bao ra ra nói qua, địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy, đây chính là đối địch tác chiến 16 tự kim Ngôn Nga. Phong giật ảnh hơi hơi ngẩn ra, hắn vốn dĩ chính là mang binh xoái mới, nghe được y khinh trần nói ra cái này 16 tự chân ngôn, trong lòng đống nhiên chấn động, yên lặng nhấm nuốt này 16 chữ hàng nghĩa. Chỉ cảm thấy này 16 tự chân nôn thế nhưng là mang binh đánh giặc lấy yếu thắng mạnh tinh túy. Không khỏi hỏi, Mao ra ra là ai? Hắn này 16 chữ đảo thật là sâu sắc, hay là, hắn cũng là một thế hệ danh tướng? Y kinh trần ha ha cười, hắn đâu chỉ là danh tướng, vẫn là một vị vĩ đại người lãnh đạo, ơn, cũng chính là tương đương với các ngươi nơi này hoàng đế, là cái hảo không được người đâu. Phong giật ảnh thản nhiên hướng về nói, Hắn còn nói qua cái gì dụng binh chi sách? Y Khinh Trần vừa phun đầu lưới, cười nói, hắn lao nhân ra dụng binh chi kế nhưng nhiều, ta một nữ hài tử, nơi nào nhớ rõ trụ. Nay 16 tử chân ngôn vẫn là lao gia tử hắn lão nhân ra mỗi ngày nhắc mãi, ta mới nhớ 9. Nói đến dụng binh chi đạo, ở chúng ta kia vẫn là đầu đẩy binh pháp tôn tử cùng 36 kế, nơi đó mặt kế sách kia mới là vô luận thương trường, chiến trường, chăm dùng không nề đâu. Ý khinh trần tư duy luôn luôn là thiên mã hành không, này 36 kế cùng binh pháp tôn tử là Ý, ý ra tử đệ tất học trường trình học, ý, ý khinh trần lại trí nhớ siêu cường, sớm đã đem này đó bối thuộc đầu, này vừa nói đến hưng, tức khắc sát không được câu chuyện, thao thao bất tuyệt mà nói lên. Mấy thứ này đối phong giật ảnh tới nói, kia thật là chưa từng nghe thấy, gần nghe xong mấy cái, liền có bế tắc giải khai cảm giác, chỉ cảm thấy tự tự châu ngọc, Mỗi một cái đều thâm dùng trung bình chi đạo. Hắn nhìn nhìn y dì khinh trần, càng thêm cảm thấy nàng không đơn giản. Hai người nói chuyện nói nói, bất chi bất giác thế nhưng nói chuyện hơn một canh giờ. Hai người đang ở đàm luận, một cái thị vệ bỗng nhiên chạy tiến vào, quỳ một gối xuống đất, khởi bẩm vưng ra, lan phi nương nương thị nữ vội vã gặp ngươi, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Phong giật ảnh trong mày, nói, nàng nhưng nói cái gì sự. Kia thị vệ ra. Trên mặt lộ ra một tia khó xử, tựa hồ là không biết nên như thế nào tìm tử, này thuộc hạ không dám nói. Phong giật ảnh đỉnh mày một chọn nói, thứ ngươi vô tội, giảng. Kia thị vệ lúc này mới cắn răng một cái nói, kia thị nữ nói, xã Lan huyền tối hôm qua nháo quỷ, Lan Phi nương nương dọa bị bệnh phong giật ảnh sừng sốt, bừng tỉnh nhớ tới kia sáu cái kẻ dở hơi quỷ, không khỏi nhìn ý khinh trần liếc mắt một cái. Ý khinh trần cũng đống nhiên nhớ tới chính mình phái ra đi kia sáu cái nữ quỷ, đêm qua cũng không có tùy phong giật ảnh cùng nhau trở về. Nàng dùng tay một màn, khai thiên nhãn, hướng chính mình trên người nhìn lên, lại thấy kia sáu cái nữ quỷ cuộn tròn ở một cái đồng khấu trung, chính hướng ra phía ngoài tham đầu tham não mà nhìn xung quanh. Nhìn thấy Ý khinh trần ở khai thiên nhãn xem các nàng, các nàng không cấm có chút trở dạng, cùng nhau túi đầu, sáu cái quỷ tê ở bên nhau. Cơ hồ muốn ôm thành một cái đoàn. Y kinh trần không khỏi cười khổ. Biết này xạ lan uyển nháo quỷ định cùng các nàng thoát không được căn hệ. Phong giật ảnh lại bất động thanh sắc. Nói, nói cho cái kia nha đầu. Đừng vội nghi thần nghi quỷ. Định là các nàng hoa mắt. Lại nói hiệu nói vượng. Liền các đánh 20 đại bản. Còn có, đi thai y đi viện thỉnh. Cái thái y y tới. Cấp lan phi nhìn một cái. Khai an thần dược liền thành. Hảo, người đi xuống đi. Kia thị vệ không dám lại nói đừng lời nói. Trong lòng lại đang âm thầm nói thầm, cái kia thị nữ rõ ràng nói các nàng đêm qua xạ lan huyển vào sáu cái tóc dài bạch đi, đi hề nữ quỷ, lại còn có giống đụng tới quỷ đánh tường dường như, các nàng như thế nào cũng chạy không ra xạ lan huyển, cao giọng gọi cũng không có người nghe thấy. Chỉ sợ, không phải một câu hoa mắt là có thể che đậy đi xuống. Hắn trong lòng lại như thế nào nói thầm, cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám nói ra. Túi đầu đáp ứng rồi mấy cái là, xoay người lui đi ra ngoài. Phong giật ảnh thở dài, nói, như ta sở liệu không tồi, định là ngươi thả ra kia mấy cái kẻ dở hơi chọc phiền thoái. Đêm qua ta hoảng hốt nghe các nàng nói muốn ở trong phủ đi dạo, còn tưởng rằng các nàng lập tức là có thể trở về, cho nên cũng không để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng các nàng cư nhiên dạo đến xã Lan huyện đi, trêu chọc đến cái kia Lan Phi Y Y Kinh Trần tuy biết rõ là kia sáu quỷ đảo quỷ nhưng nàng xưa nay bao che cho con, nơi nào chịu thừa nhận, đúng lý hợp tình nói, ngươi như thế nào biết là các nàng mấy cái đảo quỷ? hư, còn nói không chừng là đêm qua cái kia cái gì môn chủ đảo chứng đâu? phong giật ảnh nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nha đầu, nếu tối hôm qua thượng ở xạ lan huyện nháo sự chính là cái kia cái gì môn chủ lấy hắn thủ đoạn, ngươi cho rằng xạ lan huyện hiện tại còn sẽ có người sống sao? hơn nữa, hắn cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Đi hù dọa buồn vương một cái chất phi. Hắn nói cực kỳ có lý, ý kinh trần lại là không thấy quan tài không đổ lệ chủ nhân. Dù sao, này đại phong diệp cũng không bắt được nàng cái hiện hành, nàng dứt khoát tới cái chết không thừa nhận. Làm cái mặt quỷ nói, nói không chừng là ngươi tòa nhà này chung bản thân liền có không sạch sẽ đồ vật, nàng nhìn thấy ngươi này làn phi như vậy kiêu ngạo hương ngạnh, mới có thể đi giao hơn nàng. Phong giật ảnh thấy nàng như thế mạnh miệng, vừa tức giận vừa buồn cười. Trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, lần này ta liền không truy cứu, ngươi tốt nhất xem trọng ngươi kia sáu cái nữ quỷ, nếu lại gặp phải họa tới, ta khấu ngươi tiền lương. Y khinh trần cả ngày tiền lương tiền lương không rời khẩu, phong giật ảnh cư nhiên cũng sống học sống dùng. Này nhất chiêu lại đúng là y khinh trần uy hiếp. Nàng sợ nhất chính là bị khấu tiền lương, hảo đi, nàng uy vũ lập tức khuất, được rồi, được rồi, mặc kệ có phải hay không kia sáu quỷ náo. Ta đều sẽ xem trọng các nàng, không cho các nàng lại nháo sự. Hảo, ngươi lão ở chỗ này đứng hàn huyền đã nửa ngày, ngươi không mệt ta nhưng mệt mỏi. Ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi lão nên vội cái gì liền vội cái gì đi bãi. Nàng đại tiểu thư khó chịu, lại bắt đầu đuổi đi người. Phong giật ảnh đôi mắt níu lại, nói, vì trừng phạt ngươi tối hôm qua hồ nháo, ta liền phạt ngươi đem cái kia cái gì 36 kế cùng binh pháp tôn tử sao một phần cho ta. Y thì khinh trần ngẩn ngơ, nhảy dựng lên, tiêu lên, này hai quyển sách thật nhiều tự, ta sao một lần muốn bao nhiêu thời gian à. Lại nói các ngươi nơi này bút lại siêu cấp khó dùng, ta nhưng không biết ra được tới. Không biết ra được tới ta liền khấu ngươi tiền lương. Phong giật ảnh thực vô sỉ mà tiếp tục dùng này nhất chiêu. Y thì khinh trần cơ hồ muốn khóc, trong lòng cái kia hối hận nhà, ta không duyên cớ vô cớ cho hắn nói cái gì binh pháp tôn tử 36 cái nhà. Này không, Dọn cục đá đấm vào chính mình chân đi. Phong giật ảnh nhìn đến nàng kia nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Khẽ cười nói, yên tâm, ta không vội mà muốn, ngươi ở mười ngày trong vòng cho ta liền thành. Ngươi nếu nhiệm vụ này hoàn thành hảo, ta còn sẽ có khen thưởng. Lại thường ngươi năm ngàn lượng bạc, như thế nào? Y khinh trần trừng hắn liếc mắt một cái, ta có thể nói không sao? Phong giật ảnh cười giống cái hồ ly, lắc lắc đầu, thực xin lỗi. Không thể. Ý dưới khinh trần tức giận nói, kia chẳng phải là. Hảo, ta một hồi liền đi bối viết. Bất quá, này năm ngàn lượng ta muốn ở giao bản thảo lúc sau, ngươi lập tức thực hiện. Không cần ngươi ngân phiếu khống. Phong giật ảnh cười nói, Hảo, chính là như vậy. Ý dưới khinh trần vốn là ổn không xuống dưới tính tình. Lần này vì sao chép này hai bộ đồ vật, nàng ước chừng ở án thương ngồi suốt năm ngày mới đưa này hai bộ mục lục viết xong tất. Trong lúc này, Phong giật Ảnh cơ hồ mỗi ngày tới nàng nơi này đưa tin, xem xét nàng tiến độ, may mà này tuy rằng là hư cấu triều đại, nhưng tự thể thế nhưng cùng Y Khinh Trần niên đại tự thể không sai biệt lắm, cái này làm cho Y Khinh Trần hoài nghi chính mình không phải xuyên qua, mà là chạy tới một cái cùng hiện đại song song gương thời không. Có đôi khi Phong giật Ảnh xem nàng thật sự sao chép mệt mỏi, liền mang nàng đi hoạt động gần cốt, dạy cho nàng một ít phun nạp công phu. Vì luyện khinh thân chi thuật Phong giật ảnh lại vì nàng dự bị hai chỉ nặng chiếu đại bao cát, làm nàng cột lấy bao cát không có việc gì liền vây quanh sân điên chạy, cơ hồ không đem ý khinh trần thao luyện điên lên rồi. Ý khinh trần không nghĩ tới nhìn qua tư thế mạn diệu khinh công luyện lên sẽ như thế mệt, vài lần tưởng bãi công không làm. Bất đắc dĩ này đại phong diệp nhưng bất đồng với nàng đại sư huynh, nàng cơ hồ đều phải dùng ra kia một khóc hai nháo ba thắt cổ nữ tử pháp bảo, hắn như cũng là thờ ơ. Một câu khấu ngươi tiền lương đem ý khinh trần ăn gắt gao. Một chút biện pháp cũng không có. Nàng viết bút lông tự vốn dị dông cầu bò gà bảo nhưng phong giật ảnh yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Một khi viết không tốt, liền sẽ lệnh cưỡng chế nàng chọc viết, có đôi khi còn tay cầm tay vì nàng làm mẫu. Trải qua mấy ngày nay sao chép, nàng bút lông tự trình độ thế nhưng là tiến bộ vượt bậc. Viết đến cuối cùng, thế nhưng cũng pha có thể lấy ra tay. Cứ như vậy qua mấy ngày, Y lý khinh trần cuối cùng là đem binh pháp tôn tử cùng 36 kế bối viết xong tất, viết xong cuối cùng một chữ, nàng cảm giác giống như là tái thế làm người. Phong giật ảnh hạ chiều trở về, chính nhìn đến nàng ghé vào trên giường lớn hô hô đang ngủ say. Thật dài lông mi giống một loạt cây quạt nhỏ, ở mắt trên mặt phóng ra ra hoàn mị bóng ma, tiểu mỹ khuôn mặt đỏ bừng, ngủ y lý khinh trần tựa như một cái thiên chân trẻ con, làm người nhịn không được tưởng thân cận. Phong giật ảnh tim đập cung cơ hồ nhanh nửa nhịp. Hắn vội rời mắt tỉnh, lúc này mới nhìn đến trên bàn sách kia đã sao chép xong hai quyển sách, phong giật ảnh từng câu từng chữ mà kiểm tra xong, mắt thấy nàng tiến bộ, khỏe miệng không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hắn một chương trương tiểu tâm lật xem, khi thì chấm tư, khi thì mỉm cười. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, chính thấy Y khinh trần mở to một đôi tròn tròn đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt mê mang cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không khỏi mỉm cười nói, nha đầu, tưởng cái gì. Nhìn ngươi vẻ mặt hoa si bộ dáng, không phải là nhìn chúng ta đi. Y kinh trần khuôn mặt nhỏ nháy mắt thưởng đỏ lên, nguyên lai nàng vừa rồi sao vừa tỉnh tới, chính thấy phong giật ảnh ngồi ở án thư xem nàng viết đồ vật, ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, phóng ra ra một đoàn an bình cắt hình. Trong nhà lò hương vấn vít, thế nhưng làm nàng có trong nháy mắt gian hoàng hốt, Này giống như một bộ gia đình tốt đẹp đồ a Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng không đành lòng phá hư này phân an bình ấm áp chi mỹ, ngơ ngác nhìn phong giật ảnh ra khởi thần tới. Nghe được phong giật ảnh nói chuyện, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thầm mắng chính mình miên man suy nghĩ, đỏ mặt lên, phản ngôi tương kích, ngươi thiếu làm ngộng đẹp lạ cái nào sẽ nhìn chúng ngươi. Hừ, này hai bộ đồ vật ta cuối cùng là viết xong, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn? Ta năm ngàn lượng bạc ở nơi nào? Phong giật ảnh bật cười nói, Ngươi đảo tham tiền thực, yên tâm, Ngươi năm ngàn lượng bạc một hai cũng không phải ít ngươi. Ý khinh trần nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, Cái miệng nhỏ hơi cổ, Thừ, ngươi ra hỏa này quán sẽ quy nợ, Ta không thấy đồ vật tóm lại không yên tâm. Phong giật ảnh đôi mắt níu lại, Cánh môi nghiền ngấm một mặt ý cười, Hảo đi, ta đây hiện tại liền cho ngươi. Vỗ nhẹ nhẹ hai xuống tay, Thanh Thúy vô tay quá. Có bốn cái thai dám nối đuôi nhau đi đến. Hai người một tổ nâng một cái đại sơn son cái dương. Xem bọn họ bước đi, hiển nhiên sở nâng chi vật thật là trầm trọng. Bốn người này đem kia hai khẩu đại cái dương đặt ở trên mặt đất. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, mở ra nó.